Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Xuyên qua 70 làm quân tẩu tác giả, là Tam Vương Văn án 1 Một hồi đào vong, nhị một lẻ loi năm quân công đại lao Tân Ngưng xuyên thành 70 năm bị từ hôn mà phí hoài bản thân mình Tân Ngưng Tân Gia không hề là cường thịnh nhất gia tộc, mà là lung lay sắp đổ, gặp phải bị đả đảo nguy cơ Tân Ngưng nương biết trước tương lai ưu thế, trợ giúp Tân Gia vượt qua lần này kiếp nạn. Vì an toàn, nàng bị Tân Gia đưa đi địa phương đoàn văn công. trở thành một người quang vinh nữ binh, cơ duyên xảo hợp hạ, lại quay về chính mình chuyên trúc lĩnh vực, trở thành một người danh chấn trung ngoại vũ khí chuyên gia. Càng quan trọng là, nàng gặp được cái kia ái nàng như mạng nam nhân. Chính là, Tân Ngưng lại phát hiện, nàng xuyên thương, nàng là pháo hôi, là nam chủ lý trí tiền vị hôn thê, hơn nữa là mặt cũng chưa lộ quá cái loại này, chỉ ở nữ chủ cùng nam chủ giận dỗi khi đề cập một câu pháo hôi. Tân Ngưng, lạnh nhạt GGG. Văn án 2. Nhị một lẻ loi năm quân công đại lao Tân Ngưng sau khi chết xuyên qua đến 70 năm, nhìn cái này lạc hậu thời đại, Tân Ngưng nhíu lại mì, cho nên, nàng rốt cuộc là kiếm lời vẫn là mệt. Tân Hành, ngươi có ta, kiếm lời. Tân Ngưng, đây là cái tiểu sáng văn, chuẩn bị viết cái lợi hại nữ chủ, dựa vào khoa học kỹ thuật thay đổi quách ra gì đó hì hì, cho nên coi như là hư cấu đi, có hàng ngày vụ vặt, có ngọt ngào tình yêu, cũng có sự nghiệp phân đấu tuyến, nữ chủ là cái tính cách lánh manh lánh manh hoa. Ngọt văn xuyên thư niên đại văn trưởng thành. Từ khóa tìm kiếm: vai chính, tân ngưng, tần hành vai phụ, lý trí, Triệu Mãn Hoa cái khác. Nhận xét tác phẩm: vịp cường đẩy huy hiệu. Quân công đại lao Tân Ngưng từ tương lai xuyên việt đến 70 năm, thay đổi hoa hạ, gặp được cái nàng như mạng nam nhân, trở thành nổi tiếng thế giới quân công đại lão, nàng là truyền kỳ. Chương một, Tân Ngưng cảm thấy đầu thực trầm, lại giống muốn nổ tung giống nhau, bên thai ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc, còn có người nói chuyện thanh âm. Không đối. Nàng nhớ rõ, viên đạn xuyên qua nàng đầu, đúng vậy, xuyên qua đi, nếu là trái tim, nói không chừng còn có thể cứu trị, nhưng là đầu là không thể, bởi vì khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến cái kia nông nỗi. như vậy, nàng hiện tại là chuyện như thế nào? Nàng đầu góc vẫn như cũ ở vận chuyển, ở tự hỏi, Tân Ngưng chỉ cảm thấy đầu góc đau xót, đau đớn khiến nàng mở mắt, trước mắt tình cảnh làm Tân Ngưng không khỏi chấp vài hạ đôi mắt, này không phải bệnh viện. Hơn nữa, Tân Ngưng nghiêng đầu. nhìn về phía chính khẩn trương lo lắng nhìn nàng người tất cả đều là xa lạ gương mặt mẹ tiểu ngưng tỉnh có cái thiếu niên hương phấn mà reo lên một cái phụ nữ trung niên vội vàng đi lên trước tới nhìn thấy tân ngưng mở mắt ra nằm ở trên giường hốc mắt đỏ lên nước mắt liền hạ xuống nàng phát lại đây ngăn lại ngốc lăng tân ngưng khóc dòng nói tiểu ngưng tỉnh liên hảo tỉnh liên hảo ngươi dọa đến mẹ đây là nàng mẹ tân ngưng một một khuôn mặt tưởng nàng mẹ chính là cái nữ vương Ít nhất Tân Ngưng từ sinh ra khởi liền chưa thấy qua nữ vương đại nhân rơi lệ, loại tình huống này, Tân Ngưng xác định, nàng xác thật là đã chết, sau đó, nàng lại sống. Ở người khác thân thể sống lại đây, như vậy, thân thể này ý thức đâu? Đâu chuyên đến từng đợt đau đớn, tuy là Tân Ngưng cũng chịu không nổi, nàng hôn mê bất tỉnh. Tân Ngưng này một vượng, liền biết tiền căn hậu quả, thân thể chủ nhân cũng kêu Tân Ngưng, nàng gia tộc cũng kêu Tân Ngưng ra, đều ở hoa hạ thủ đô kinh thành. Nhưng là này Tân Gia phi bị Tân Gia. Nhị một lẻ loi năm Tân Gia là hoa hạ cường thịnh nhất gia tộc, gia tộc đoàn kết lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tân Gia chuyên gia các ngành các nghề đứng đầu nhân tài, ai cũng không dám động Tân Gia, thậm chí nói Tân Gia là hoa hạ định hải thần châm cũng không quá. Cái này 70 năm Tân Gia là kinh thành số được với hào đại gia tộc, Tân Gia người lại là quân chính nhân tài xuất hiện lớp lớp, nghiên cứu khoa học nhân tài lại là không có. Thế giới này, cùng Tân Ngưng sở hiểu biết lịch sử đi hướng không có đại thay đổi Nhưng người lãnh đạo lại tất cả đều là tân ngưng không quen biết người, 70 năm, cái này đặc thù niên đại, tân gia tiểu tâm lại cẩn thận, lại cũng tránh không khỏi bị đả đảo nguy cơ. Hiện tại tân gia liền ở vào lung lay sắp đổ trong lúc nguy cấp, mà hết thể này, đều là bởi vì lý gia dắt đầu hám hại, trong đó tân ngưng tiền vị hôn phu lý trí ở trong đó ra lớn nhất sức lực. Nguyên thân vốn là tân gia được sủng ái tiểu cô nương, thiên chân đơn thuần, lại cơ linh hoạt bát, nàng chịu không nổi cái này đả kích, cho rằng là chính mình nguyên nhân. Làm hại gia tộc bị nàng liên lụy, hơn nữa bị từ hôn đả kích, suốt cao hôn mê, cầu sinh ý niệm không cao, liền như vậy đi, bị tương lai tân ngưng nhặt cái tiện nghi. Tân ngưng nằm ở trên giường, cũng không mở mắt ra, nàng còn có chút khó tiếp thu chính mình thế nhưng xuyên qua thời không này một chuyện thật, nàng vẫn luôn cho rằng, người có thể xuyên qua không gian, thời gian lại là không thể. Hơn nữa nàng cái này là ý thức xuyên qua, linh hồn xuyên qua. Nếu là làm tân ngưng lựa chọn, nàng càng có khuynh hướng ý thức này một lựa chọn. Linh hồn gì đó, nói đến cùng, vẫn là có điểm hư. Nhặt về một cái mệnh, lại đi tới khoa học kỹ thuật lạc hậu, hoa hạ tất cả đồ vật đang đứng ở khởi bước giai đoạn 70 năm, Tân Ngưng bông chốc mở hắc bạch phân minh mắt to, nhìn đỉnh đầu mùng, đầy mặt lạnh nhạt, tiện đà sờ sờ cái chán, nàng hiện tại nên suy xét, không phải kiếp trước, cũng không phải xuyên qua sự tình, mà lại như thế nào giữ được Tân Ngưng ra. Tân Ngưng không hy vọng nàng vừa tỉnh tới, Tân gia liền gặp phải phá thành mảnh nhỏ trường hợp. Hơn nữa nguyên thân cuối cùng nguyện vọng chính là hy vọng giữ được Tân Gia, hơn nữa, nàng cũng không thể quay về chính mình thời đại. Nay đoạn đặc thù thời kỳ còn có đã nhiều năm mới kết thúc, Tân Gia cần thiết làm ra lựa chọn, hiện tại không phải thả lỏng thời điểm. Tân Ngưng tử trong trí nhớ nhảy ra bị nàng giấu ở nào đó góc đồ vật. nàng chỉ có thể may mắn, nàng đến từ tương lai, mà hai cái thế giới lịch sử đi hướng lại là nhất trí. Bởi vì kiếp trước Tân Gia vị trí địa vị, hơn nữa Tân Ngưng bản thân chính là quốc gia trọng điểm bảo hộ quân công đại lao những cái đó không vì nhân đạo tư liệu, tân ngưng có thể tự do đọc, nàng nhàn tới không có việc gì đi lật xem quá, nghĩ, tân ngưng ở trong phòng tìm tòi một lần, đôi mắt dừng ở lịch treo tưởng thượng, 3 tháng 7 ngày, trong đầu ký ức bay nhanh chuyển qua, nàng thực mau liền xác định mục tiêu, nàng hiện tại phải làm chính là như thế nào tự nhiên mà lấy ra tư liệu chứng cứ, bởi vì nguyên thân trong trí nhớ tân gia cùng nàng kiếp trước tân gia rất giống, cho nên tân ngưng trong lòng đã bước đầu tiếp nhận tân gia, nay tân gia sự có tin tức. Tân Ngưng mới không ra đầu góc tưởng kiếp trước. May mắn những cái đó nghiên cứu tư liệu nàng trước kia liền tàng hảo, cũng không cần lo lắng bị địch quân tìm được. Hơn nữa nàng lưu lại ký hiệu, người trong nhà khẳng định có thể thuận tiện ký hiệu tìm được tư liệu. Chỉ là, nàng rốt cuộc là so người trong nhà sớm đi rồi một bước, Tân Ngưng trong lòng khó chịu, nhưng nàng cũng không sẽ biểu đạt ra tới, nàng cảm xúc rất ít lộ ra ngoài. Không thể nằm, Tân Ngưng tưởng, cũng không biết nàng như vậy một vượng, tân ra người có thể hay không lại là một đốn lan lộn. sắp tới tân gia quá loạn nàng lại sinh bệnh càng là dậu đổ bìm leo thiêu đã lui đầu vẫn là có điểm vựng xúc lên chăn mới vừa tiếp xúc không khí tân ngưng lánh đến thiếu chút nữa tưởng lùi về trong chăn nhưng nàng nhịn xuống run run xuống tay lấy quá đặt ở đầu giường nửa cũ áo đông của đông tân ngưng run run quần áo nhìn chăm chú này hai kiệt bộ sờ lên thực khô mát có cổ bị tẩy sạch qua đi phơi quá thái dương tươi mát mùi hương tân ngưng tâm tình đột nhiên thì tốt rồi lên sờ soạng tròng lên trên người như vậy vừa động Cuối cùng là đuổi đi một bộ phận hàn khí. Tiểu ngưng. Triệu phân phương đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tân ngưng ở xuyên giày có điểm sợ hãi mà nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng là do sợ, trước kia tân ngưng liền như vậy té xỉu ở nàng trong lòng ngực, nếu không phải trượng phu nói không có việc gì, nàng cũng muốn đi theo ngất xỉu đi. Tân ngưng nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn người tới, thân thể này mẹ. Tân ngưng há miệng thở dốc, vẫn là không thể ra tiếng kêu người. Triệu phân phương cũng không thèm để ý này đó. Chỉ cho rằng nữ nhi còn ở hay nấy, nàng vội đi tới, đỡ tân ngưng, đầu tiên là sờ sờ cái chán của nàng, lòng còn sợ hay nói, thiêu cuối cùng là lui, tiểu ngưng, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tân ngưng lắc đầu, ta không có việc gì, chính là đầu còn có điểm vượng. Đâu còn vượng, vậy đừng đi lên, mẹ cho ngươi đoan chào tới, đói bụng đi. Triệu phân phương sờ sờ tân ngưng tản ra tới tóc dài, triệu miên nói. Không cần, ta đi ra ngoài ăn, đã ở trong phòng lâu lắm, đi ra ngoài đi một chút. Tân Ngưng còn muốn nhìn một chút bên ngoài thế nào, thư thượng được đến, cùng hiện thực luôn có chút xuất nhập, nếu đi vào cái này nên đại, nàng nên mau chóng dung nhập nơi này, miễn cho bị người nhìn ra nàng là giả Tân Ngưng. Ai ngờ Triệu Phân Vương vừa nghe Tân Ngưng nói, sắc mặt đại biến, Tân Ngưng nghi hoặc mà nhìn sắc mặt thay đổi Triệu Phân Vương, nghiêng nghiêng đầu, không rõ Triệu Phân Phương làm sao vậy. Thấy nữ nhi vẻ mặt ngây thơ, Triệu Phân Vương trong lòng càng thêm nắm khẩn, thật thật là hận không thể cũng làm lý ra cùng lý trí cũng tao một hồi nữ nhi chịu tội, nhưng hiện tại. Triệu phân phương cũng chỉ có thể mãn nhãn đau lòng mà ôm lấy tân ngưng, mẹ nó tiểu ngưng, ngươi chịu khổ, đừng nghĩ lý ra kia lý trí, ngày sau ngươi có thể tìm được so với hắn hảo một ngàn lần một vạn lần người, ta không nhậm hắn. Đột nhiên bị ôm lấy tân ngưng, lý trí. Tên này như thế nào nghe có điểm quen thuộc. Cho nên, đề tài vì cái gì đột nhiên liền nhảy lên đến lý trí bên kia đi. Tân ngưng trực giác có chỗ nào không đúng, hẳn là nàng cùng triệu phân phương mạch não không ở cùng điều Tiến thượng. Đi ra ngoài phòng khách gan có thể, nhưng ngươi thân thể còn chưa hảo, không thể ra cửa. Triệu phân phương thấy nữ nhi không nói lời nào, không có cách, đành phải lui một bước. Tân ngưng gật đầu, hảo. Thấy nữ nhi như vậy ngoan, triệu phân phương trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa, nàng trước mắt chỉ hy vọng nữ nhi bình bình an an, không cần lại xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến trong nhà tình huống, triệu phân phương trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, lại không dám ở tân ngưng trước mặt biểu lộ ra tới. Tiểu ngưng. Tân chính võ nhìn thấy tân ngưng ra tới, một bước tam nhảy đi qua đi, giữ chặt tân ngưng tay, không có việc gì đi. Nhìn sắc mặt hảo rất nhiều. Triệu phân phương thấy hai huynh muội cảm tình hảo, lại nhiều lo lắng đều ngăn không được ngoài miệng tươi cười, khá hơn nhiều. Ngươi mội mội chính là muốn ra tới ăn cơm, mẹ lại ngăn không được nàng, đành phải từ nàng. Không có việc gì. Đợi chút ta cấp tiểu ngưng gấp đồ ăn, nàng ngồi ăn liền hảo. Tân chính võ tùy tiện nói. Tân ngưng xem xét mắt vị này thân nhị ca. Trên mặt biểu tình vẫn là không thay đổi, mày lại hắn ra, tuy rằng cái này tân gia thực xa lạ, nhưng với nàng lại có loại quen thuộc cảm, đảo làm tân ngưng tự tại rất nhiều. Tiểu ngưng, lại đây mãi mãi nơi này ngồi. Bởi vì tân gia bị điều tra, tân mãi mãi ở trường học cũng bị điều trước, về nhà nghỉ ngơi, nhìn thấy tiểu cháu gái có thể đi rồi, trên mặt cũng lộ tươi cười. Tân ngưng nhìn nhìn Triệu Phân Phương, Triệu Phân Phương là nàng đi vào thế giới này nhìn thấy người đầu tiên, tân ngưng đối nàng có loại ủy lại cảm giác. cho nên nàng theo bản năng liền tìm kiếm triệu phân phương thân ảnh người mãi mãi kêu ngươi liền đi thôi triệu phân phương chỉ cảm thấy hôm nay nữ nhi quá ngoan ngoãn nhưng cũng chỉ tưởng bị bệnh một hồi tinh thần vô dụng duyên cớ vẫn chưa nghĩ nhiều nguyên thân là cái hoạt bát hiếu động lại cổ linh tinh quái xinh đẹp tiểu cô nương thâm đến người một nhà sủng ái nhưng tân ngưng tính tình châm nhiệt tổng cho người ta một loại lãnh cảm chỉ là tân ngưng cũng không muốn làm nguyên thân cũng không nghĩ thay đổi chính mình còn không bằng ngay từ đầu liền làm chính mình Thời gian dài, tân ra người cũng sẽ thói quen đi. Hảo tân ngưng mí môi, mẹ. Triệu phân phương cười đến nu hòa, vụ vô, vô tay nàng. Tựa hồ kêu mở miệng, mặt sau cũng liền thuận lợi, tân ngưng đi đến tân mãi mãi trước mặt khi, đã kêu mãi mãi, tân mãi mãi nắm tiểu cháu gái tay ngồi xuống, nhìn kỹ xem nàng mặt, gật gật đầu. Khí sắc là hảo rất nhiều, lại tinh tế dưỡng mấy ngày, là có thể hảo toàn. Tiểu cô nương bị bệnh phải hảo hảo bổ trở về, không thể mệnh thân mình. Tân. mãi mãi tiểu thư khuê các xuất thân thời trẻ lưu quá dương nhưng nói chuyện lại cũng vẫn như cũ là nhỏ giọng hảo mãi mãi đối lao nhân tân ngưng luôn là ngoài dự đoán co kiên nhẫn nàng lẳng lặng nghe thường thường gật đầu tân mãi mãi chỉ cảm thấy tiểu cháu gái ngoan ngoãn làm nàng nhịn không được thương tiếp nàng nhớ tới lý gia sự cũng là trong lòng âm thầm thở dài tân ngưng bị bệnh tiếp theo tân gia bị điều tra trừ bỏ ở đây bốn người còn lại người đều là vội đến không thể phân thân ngay cả tân lão gia tử cũng là ở bên ngoài chu toàn lưu tại trong nhà người chỉ có thể nôn nóng mà chờ tin tức tân ngưng cúi đầu uống cháo yên lặng đem ba người biểu tình xem ở trong mắt cũng đến ra kết luận nàng hiện tại chỉ có thể giả tạo một phần chứng cứ chương 2. tân ngưng chống mắt ngồi không chịu đi ngủ triệu phân vương khuyên nàng đi ngủ đều bị cự tuyệt nghĩ đến tân ngưng sinh bệnh nguyên nhân triệu phân vương cũng cam chịu xuống dưới kỳ thật tân gia bị điều tra nguyên nhân chính không ở tân ngưng mà là những người đó chủ mưu đã lâu Tân ngưng sự chỉ là cho bọn họ một cái lý do, này đạo lý, cả nhà đều hiểu, nhưng tân ngưng chỉ là cái vừa mới mãn 18 tuổi tiểu cô nương, thông minh rất nhiều, cũng sẽ nghĩ nhiều. Triệu phân phương đau lòng nữ nhi, nhưng cũng biết không thể lại quán nữ nhi, tân gia tình huống, đã không chấp nhận được bọn họ lại súng nàng. Kinh chuyện này, tân ngưng cũng nên trưởng thành, ngày sau tân ngưng ra, tiền đồ chưa biết. Tân ngưng tình huống, tân mãi mãi xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi vui mừng rồi lại thương tiếc. ngày xưa bọn họ lại như thế nào sủng tiểu cháu gái đều nói được qua đi nhưng tuổi này cũng nên biết sự tân mãi mãi nhìn lông mi trong mắt hàm chứa lo lắng lại cực lực chấn định triệu phân phương lòng nóng như lửa đốt lại có thể ngồi trụ tân chính võ mặc kệ tân gia sắp sửa thế nào ít nhất bọn họ tâm là gắt gao liền ở bên nhau tới rồi rạng sáng một giờ tân gia nhân tài lục tục từ bên ngoài trở về đầy mặt mỏi mệt cũng che lấp không được thất vọng lo lắng còn có ẩn ẩn không phát lửa giận tân ngưng đem ánh mắt rừng ở tân láo gia tử trên người Hắn nhíu chặt mày đã biểu hiện rồi kết quả. Tân Mãi án mãi vốn dĩ trong lòng còn tồn vài phần chờ đợi, nhìn đến bạn già biểu tình, còn có cái gì không biết. Nhưng nàng lại không vội mà hỏi, mà là tiến lên đi, chạy một ngày, ngồi xuống uống chén canh đi. Tân lão ra tử lão mà khôn khéo mắt hổ nhu hòa mà nhìn mắt lão thê, hắn quét mắt phía sau nhi tử tôn tử, trung khí mười phần nói, đều cho ta nhắc tới tinh thần tới. Hảo hảo ăn cơm. Rồi sau đó, hắn nhìn mắt đứng ở lão thê phía sau tần ngừng. thấy nàng khí sắc hảo rất nhiều, sắc mặt càng nhu hòa, Tiểu Ngưng, lại đây ra ra nơi này. Tân lão gia tử từ trước đến nay cho rằng tôn tử muốn thô dưỡng, cháu gái muốn kiểu dưỡng, trong nhà hai cái cháu gái hắn đều sủng, đại cháu gái Tân Văn đã gả ra ngoài, còn nhỏ Tân Ngưng bị Tân lão gia tử phủng ở lòng bàn tay đau. Tân Ngưng chỉ nhìn mắt Tân lão gia tử, trong lòng liền không khỏi tâm sinh vui mừng, nàng minh bạch, đây là nguyên thân cảm tình, nàng về phía trước nâng nâng bước, ra ra. Vỗ vỗ Tân Ngưng đầu, tân lão gia tử trên mặt lộ ra tươi cười bồi ra ra ăn cơm đi hảo ra ra tân ngưng chỉ cảm thấy đôi mắt nóng lên như thế bình thường nói lại làm nàng muốn khóc tân ngưng e cờ là không cao nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tân lao gia tử yêu thích cùng thương tiếc nàng nâng đầu nghiêm túc nhìn tân lão gia tử tràn ngập mỏi mệt lại vẫn như cũ tinh thần mặt tân ngưng trong lòng kia cổ cảm động là hết cách tới nhưng nàng tưởng nàng đại khái là may mắn đi tuy rằng xuyên qua Bên người tất cả đều là không quen biết thân nhân, bọn họ lại vẫn như cũ đau nàng, cho dù là đã trải qua tân gia bị hãm hại như vậy sự, tân gia vẫn như cũ không thay đổi. Tuy rằng nàng không phải nguyên thân, lại xác thật bị bọn họ cảm tình xúc động. Cách một trăm nhiều năm thời gian, tân ngưng tại đây một khắc, rốt cuộc vùng treo tâm, nàng tưởng, tân gia còn ở, tân ngưng còn ở, vậy, không có gì có thể sợ hãi. Tân ba tân kiến nghiệp nhưng thật ra tưởng đi lên an ủi nhà mình cô nương, nhưng lão gia tử ở phía trước. hắn cũng không dám đoạt người tiếp thu đến thê tử triệu phân phương dò hỏi ánh mắt liền hướng nàng đầu đi chấn an ánh mắt chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được thở dài lúc này đây nhà bọn họ chỉ sợ thật sự tránh không khỏi đại bá mâu tôn lệ mẫn hướng triệu phân phương đưa mắt ra hiệu chị em dâu hai người liền đi phòng bếp đoan đồ vật đồ vật còn ôn có thể trực tiếp ăn tôn lệ mẫn nhịn không được chấn an triệu phân phương nói đệ muội tiểu ngưng hôm nay thế nào ta coi khí sắc hảo không ít triệu phân phương cười cười là hảo rất nhiều Dưng một chút, có nghĩ thầm hỏi tôn lệ mẫn cái gì, lại là nhịn xuống. Tôn lệ mẫn vô vô triệu phân phương đầu vai, đều là làm cô nương mẹ nó, tôn lệ mẫn cũng có nữ nhi, đổi cái góc độ tưởng, cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đứng trước chính văn thế nào? Triệu phân phương bởi vì muốn chiếu cô tân ngưng, mấy ngày này đều không rảnh lo mặt khác, đại cháu trai cùng đại nhi tử sự cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ hai cái ở quân đội, đảo không có việc gì, chờ sự tình định rồi lại thông chi bọn họ. bất quá bằng bọn họ hai năng lực, chỉ sợ cũng là đã biết. Tôn Lệ mẫn lắc đầu. Triệu Phân Phương gật đầu, đảo không hỏi lại đi xuống. Tân lão gia tử ngồi ở thượng đầu, nhìn một lần người nhà, mới nói, "Hảo hảo ăn cơm." Đúng vậy. Tân Ngưng cũng không đói, nhưng nàng không nghĩ nhanh như vậy hạ bàn, liền phụng chén canh, chậm rãi uống. Tân gia tổ tiên vốn là thư hương thế gia, gia Tân lão gia tử cái này dị loại, khiêng lên vũ khí làm tướng quân, nhưng Tân gia không có quy củ nhiều như vậy. chỉ là đêm nay tất cả mọi người an tình ăn cơm, dù chưa ngôn ngữ, lại cũng ấm áp. Ăn cơm xong, trong nhà đại nhân đều đuổi Tân Ngưng trở về ngủ, Tân Ngưng vốn là bệnh nặng chưa lành, đi theo thủ đến thời gian này điểm đã là cực hạn, kia khuôn mặt nhỏ vốn dĩ liền bạch, hiện tại càng là trắng vài phần, môi sắc cũng không có ngày xưa hồng luận. Ra ra, ta có việc muốn cùng ngươi nói." Tân Ngưng vẻ mặt nghiêm túc, cự tuyệt người nhà hảo ý. Tân lão gia tử cũng nghiêm túc nhìn Tân Ngưng, thấy tiểu cháu gái lại là khó được nghiêm túc thật trọng. không có nhiều tự hỏi liền gật đầu triệu phân phương nhìn hai người trên mặt khí sắc đau lòng đến nhịn không được vớt tân ngưng mặt nói tiểu ngưng đi ngủ sớm một chút ngươi ra ra cũng mệt mỏi ta biết đến tân ngưng cùng tân lão ra tử đi thư phòng nói chuyện tân ra những người khác lại như thế nào ngủ được tân ngưng cũng minh bạch nhưng nàng càng minh bạch chính là một khi nàng nói ra chuyện này tân ra mọi người đêm nay là đừng nghĩ ngủ bất quá so với nằm ở trên giường trợn mắt đến hừng đông tân ngưng nhịn không được tưởng như vậy càng tốt đi tân lão ra tử thư phòng thực bình thường bãi thư đều là quân sự loại còn có nào đó tư tưởng loại thư những cái đó có làm hại thư là nửa điểm bóng dáng đều không thấy được tân ra những cái đó đồ cổ tranh chữ cũng sớm đã không thấy tân ngưng chỉ tùy ý nhìn mắt cố ý ở quân sự phương diện thư rừng, rừng rừng mới rời đi thói quen cho phép kia quyển sách bịa mặt thượng là một trận uy vũ xe tăng tiểu dáng nhìn cũ kỹ nhưng nàng nhìn rất có chút hứng thú bất quá sự có nặng nhẹ nhanh chậm. tiểu ngưng ngươi tưởng cùng ra ra nói cái gì Ở cháu gái trước mặt, tân Lão gia tử luôn luôn hòa ái hiền tử, đối với tôn tử, tắc hoàn toàn bất đồng. Ra ra, trong nhà có phải hay không? Tân ngưng không khỏi hỏi ra khẩu, những lời này vừa ra, nàng chính mình cũng là ngẩn ngơ, sau đó thoải mái, nàng là thật sự đem tân ra đặt ở trong lòng, tuy rằng cũng có nguyên thân cảm tình ảnh hưởng. Tân Lão gia tử từ ái mà nhìn tân ngưng, nghe thế câu nói, sắc mặt cũng chưa biến, tuy rằng tân ngưng là cái cô nương nhưng hắn không nghĩ dấu dếm, lúc này, càng hẳn là nói cho tân ngưng tình hình thực tế nhà của chúng ta xác thật tao ngậu cửa ải khó khăn nhưng này đó đều cùng tiểu ngưng không quan hệ tân gia nên có như vậy một kiếp. tân gia đời trước chính là quý tộc đại gia tổ tiên gia quá lớn quan nội tình thâm hậu tân lão gia tử bản nhân là xuất ngoại lưu học quá tân mãi mãi cũng là du học quá người cho dù ở kháng chiến trong lúc tân gia gia tiền lại xuất lực tân lão gia tử hiện tại cũng là hoa hạ tám đại tướng quân trí chi nhất chiến công hiền hách địa vị rất nặng nhưng hoa hạ hiện giờ dung chuyển chưa bình những người đó đã sớm mắt thèm tân gia của cải chỉ là không lục soát ra cái gì tân gia hành sự cẩn thận cũng không bị méo trụ sai lầm hiện tại có lấy cớ những người đó cuối cùng là nhịn không được đối tân gia ra tay tân lão gia tử tuy sớm có chuẩn bị lại cũng không kịp phản kích tân gia lâm vào khốn cảnh không ai dám rỗi tay tân lão gia tử sớm có dự cảm chỉ là ngày xưa bạn cũ đều là gia sức khước tử không chịu thấy hắn một mặt tân lão gia tử cũng là tâm mệnh Ra ra, ta phía trước cho rằng đều là ta sai, nhưng là, hiện tại ta không nghĩ như vậy. Tân ngưng nhìn tân Lão gia tử, nói ra ý nghĩ của chính mình. Hảo! Tân Lão gia tử biết tân ngưng thật sự bông ra, vui vẻ nói. Ta tìm ra ra, là bởi vì ta mấy ngày hôm trước ở dạp chiếu phim nghe được một ít lời nói. Tân ngưng nghĩ nghĩ, dạp chiếu phim hẳn là lựa chọn tốt nhất, nơi đó người nhiều mắt tạm, không ai biết nàng có phải hay không thật sự nghe được những lời này. Nhưng tân ngưng mấy ngày hôm trước xác thật đi dạp chiếu phim. Tân Lão ra tử nhạy bén mà ý thức được kế tiếp nói rất quan trọng, nói tiếp, nói cái gì. 3 tháng 8 ngày buổi sáng 9 giờ ở Tây Sơn hành động, có từ liền ra hẻm ra tới, cũng có võ sơn bên kia người bởi vì tân ngưng không xác định nơi này người danh hay không cùng kiếp trước nàng xem tư liệu nhất trí, cho nên cho dù nàng nhớ rõ những người đó tên, lại không thể nói ra. Nhưng nàng cảm thấy, những cái đó địa phương là bất biến, bởi vì nơi này địa danh không có thay đổi. Cho dù có khác biệt, cũng luôn có đối được, theo nàng lời nói một chữ một chữ nhổ ra, tân lão gia tử thần sắc liền ngưng trọng một phân. Dạng sáng đã qua, hôm nay chính là 3 tháng 8 ngày. Nói xong, thấy tân lão gia tử không phản ứng, tân ngưng lại nói, ta lúc ấy là đi thượng với đúc cờ, không cẩn thận nghe được, buồn không muốn nghe, nhưng người kia nói một chú ơi, thế nhưng liền nhớ kỹ, lúc trước không cảm thấy không đúng, hai ngày này nằm ở trên giường, trong đầu thế nhưng nhớ tới chuyện này, cho nên... ta cảm thấy hẳn là nói cho ra ra, có lẽ, chỗ hữu dụ. Tân ngưng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nàng cuộc đời lần đầu nói dối, thế nhưng là ở như vậy đại sự thượng. Sự tình thật giả, chỉ có thể chờ tân lão ra tử đám người làm mới biết được, nàng cũng có thể chứng thực một chút, nàng kiếp trước nơi hoa hạ cùng hiện tại hoa hạ có phải hay không thật sự sẽ ở đồng dạng quỹ đạo tiến lên tiến. Tân lão gia tử là trên chiến trường lại đây lao tướng, hắn đặc biệt am hiểu mưu kế sách lược, nghe được tân ngưng kia đoạn lời nói, trong lòng đã sớm tưởng khai Sắc mặt ngưng trọng, tiểu ngưng, những lời này, còn có ai biết? Chỉ có ta biết, ta cũng chỉ nói cho ra ra một người. Tân lão ra tử xoa xoa trưởng, biểu tình có chút kích động, khắc chế mà xoa xoa tân ngưng đầu. Chuyện này ngươi chôn ở trong bụng, ai cũng đừng nói, đừng lo lắng quá nhiều. Tiểu ngưng nói này đó, ra ra nhất định sẽ hảo hảo làm tốt, thành công. Tiểu ngưng chính là nhà chúng ta đại công thần, thất bại, cũng không có gì. Tân ra sớm hay muộn phải đi này một chuyến. Tân ngưng thấy ra ra kích động. lại nhịn không được đánh cánh áp tân lão gia tử vừa thấy tức khắc dợ khóc dở cười thầm nghĩ vẫn là cái tiểu hài tử a đi trước ngủ ngày mai tỉnh lại liền cái gì cũng tốt hảo tân ngưng ngoan ngoãn gật đầu tân ra những người khác nhìn thấy từ thư phòng ra tới một già một trẻ lão biểu tình khó nén kích động tiểu nhân ngáp liên miên đều là nghi hoặc tân lão gia tử cũng không nhiều lời chỉ làm tân ngưng đi ngủ cuối cùng mới nói kiến quốc kiến nghiệp người hai cái cùng ta tới một chuyến thư phòng tân kiến quốc tân kiến nghiệp hai huynh đệ lướt nhau không hỏi nhiều đi theo tân lão gia tử vào thư phòng ước chừng một giờ sau tân kiến quốc tân kiến nghiệp cũng là khó nén kích động từ thư phòng ra tới hai người nhìn thấy từng người thê tử còn ngồi ở chỗ kia chờ đều nhịn không được chọn dạng tân kiến nghiệp lôi kéo triệu phân phương đến một bên nói nhỏ ba được cái tin tức nhà ta hẳn là hữu kinh vô hiểm ngươi trước ngủ đi ta cùng đại ca đi ra ngoài chạy một chút triệu phân phương vừa nghe trên mặt cũng là vui vẻ tuy rằng lo lắng Vẫn là nói, ân, ngươi sớm một chút đi, sớm một chút trở về, ta nằm cũng là ngủ không được. Ngủ không được nằm một chút cũng hảo. Tân kiến nghiệp đau lòng thê tử, nhịn không được nói. Triệu phân phương cười, ngươi mau đi, đại ca chờ ngươi. Tân kiến nghiệp vừa thấy, thật đúng là, cũng không hảo nghĩ vai quá mức, cùng triệu phân phương liếp nhau, qua đi cùng tân kiến quốc hội hợp, hai người suốt đêm ra ra môn, ớn tân lão gia tử chỉ thị hành động. Tân ngưng một giấc ngủ dậy, tân ra quả nhiên hoàn toàn thay đổi cái dạng. nàng có thể yên tâm chương ba tân ngưng một giấc này ngủ đến có điểm trầm, nàng là trực tiếp ngủ tới rồi 10 điểm chung mới tự nhiên trận mắt tân ra ở tại quân khu đại viện phân phối sân rất đại tân ngưng phòng ở phía sau nhưng mặc dù là như vậy nàng cũng nghe tới rồi phía trước chuyển đến náo nhiệt thanh âm nghiêng nghiêng đầu tân ngưng mở to mắt phóng không một phút mới đứng dậy mặc quần áo đẩy cửa đi ra ngoài tân chính võ vốn là muốn lại đây nhìn xem muội mội tỉnh không tỉnh rốt cuộc ngủ lâu như vậy bụng khẳng định là đói liền đụng phải đẩy cửa ra tới Tân Ngưng, Tiểu Ngưng, Tân Chính võ một nhảy tam nhảy đi vào Tân Ngưng trước mặt, Tân Ngưng, nhị ca, làm sao vậy? Néo néo muội muội ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, Tân Chính võ vẫn là cao hứng, trong nhà không có việc gì. Tân Ngưng gật đầu, nga. Tân Chính võ chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, muội muội có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Như thế nào một chút không gặp cao hứng? Không đợi Tân Chính võ suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, Tân Ngưng đã cất bước khai đi. Ta đi đánh răng rửa mặt. Tân Chính Võ, muội muội có phải hay không trở nên ổn trọng nhiều. Nếu là Tân Chính Võ biết tương lai từ ngữ, khẳng định muốn ổn nào muội muội quá bình tĩnh. Ổn trọng Tân Ngưng tẩy sạch mặt sau, đối thượng trước mặt gương, không khỏi sửng sốt, xuyên qua tới sau, nàng còn không có tới kịp xem chính mình trông như thế nào. Nguyên lai, nguyên thân cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Đại mà sáng ngời hạnh hạnh mắt, mày lá liễu, môi tú đĩnh, môi anh đào, trứng ngỡ mặt, mặt trắng tỉnh tinh tế, không hề tì vết. thắt tóc dài thẳng đến vòng eo, này một bộ linh động hoạt bát bộ dạng. Bởi vì tân ngưng khí trước, ngạnh sinh sinh trở nên trầm ổn rất nhiều. Nhưng thân thể này vẫn là có điểm bất đồng, nhiều điểm. Sinh khí, tân ngưng chỉ có thể dùng cái này từ ngữ hình dung hiện tại chính mình. Tân ngưng trước kia tính tình lãnh, thường xuyên mặt vô biểu tình, cười cũng là rất ít. ở viện nghiên cứu tố có băng mỹ nhân tri sừng. tuy rằng chân chính tân ngưng là cái tính tình có điểm mơ hồ, thích cả ngày đại ở phòng nghiên cứu nghiên cứu vũ khí manh ngụy tử. nhưng nàng không yêu phản ứng người là thật sự như vậy thay đổi giống như cũng không có gì không tốt tân ngưng mặt vô biểu tình tưởng lập tức thay đổi quá nhiều xác thật chọc người hoài nghi hiện tại vừa văn tốt làm sợ tân gia người liền không hảo tân ngưng đi đến phòng khách khi vốn dĩ đang nói đùa gì đó tân gia người trên mặt tươi cười càng tăng lên tuy rằng tân lão gia tử chưa nói kia tin tức là nơi nào được đến nhưng tân ngưng thư phòng kia vừa đi đã cũng đủ mọi người đi tưởng tượng Gia ra mãi mãi tân ngưng đối với người mặt Một lưu mà kêu xuống dưới Tân mãi mãi một nhạc thấy tiểu cháu gái có điểm sợ hãi lôi kéo nàng ngồi xuống bởi vì Tây Sơn sự kiện Tân gia đã xuất giá đại cô cô Tân Thúy cùng đại phòng nữ Nhi Tân Văn cũng mang theo Trượng phu Hải tử tới Tân gia Tân đứng trước Tân chính Văn hai người còn ở quân đội không thể ra tới bất quá Tân Thúy Tân Văn hai nhà người vẫn chưa nhiều ngồi trừ bỏ bọn họ công tác còn có nguyên nhân vì Tân gia một chuyện tới tìm bọn họ tìm hiểu tin tức người Tuy rằng sự tình xem như bình an giải quyết nhưng tân gia cũng bởi vì chuyện này đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng cho nên ta cùng á huyện quyết định xuống nông thôn tân lão gia tử bình tĩnh mà tuyên bố này cả kinh người quyết định tân gia còn lại người đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa thật sự là tân lão gia tử quyết định này quá đột nhiên ba nếu muốn xuống nông thôn vì cái gì nhất định phải ngươi cùng mẹ đi chúng ta đi tân kiến quốc trầm mặc một lát không có phản bác tân lão gia tử quyết định lại sửa sửa nội dung hiện tại tân gia sắc thật hẳn là lấy lui làm tiến bộc lộ mũi nhọn dễ dàng nhất thu nhận mầm thai họa đúng vậy ba mẹ ta không đồng ý hạ hương cho dù có người chiếu cố vẫn là so không được trong nhà tân kiến nghiệp cũng nói ba mẹ vất vả cả đời già rồi không thể hưởng phúc thế nhưng còn muốn xuống nông thôn xuống nông thôn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào bọn họ những người này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ta và các ngươi mẹ đã già rồi hiện tại là các ngươi thiên hạ các ngươi lưu tại kinh thành vì quốc gia xây dựng xuất lực huống chi ta lựa chọn tránh lui là tốt nhất một khi ta xuống nông thôn những người đó cũng không dám lại đem chủ ý đánh vào tân ra trên người các ngươi chỉ lo ở cương vị thượng hảo hảo làm đừng kéo lui về phía sau tân lão ra tử ngữ khí thập phần kiên quyết lại hoan hoan ngữ khí nói nữa có các ngươi trung thúc nhìn chúng ta cũng ăn không hết cái gì khổ tuyển địa phương cũng là không làm những cái đó lung tung rối loạn yên tâm hảo nghe nói trung thúc Tân Kiến Quốc, Tân Kiến Nghiệp đám người thật sự nhẹ nhàng thở ra, trước kia Tân gia cùng Trung gia lui tới liền không tội, tuy rằng không thân mật, nhưng hai nhà người gặp mặt cũng là có thể liêu hai câu. Hiện tại bởi vì Tây Sơn sự kiện, Tân gia chủ động tìm tới Trung gia, đến lợi lớn nhất là Trung gia không thể nghi ngờ, Tân Trung hai nhà là chói định ở bên nhau. Tân Ngưng nghe được chung một chữ, nâng cao tinh thần nghe người nhà thảo luận Trung gia, xác định là nàng biết đến cái kia Trung gia, tâm là hoàn toàn an. chung người nhà về sau chính là muốn ngồi trên cái kia vị trí vốn dĩ nàng còn tính toán làm Tân ra đứng thành hàng, hiện tại nhưng thật ra không cần nàng làm dư thừa sự tiểu ngưng cùng chính võ hai người không thể đãi ở trong nhà Tân lão ra tử nhìn hai cái tiểu bối Tân chính Võ sử sốt, liền hỏi ta đi theo xuống nông thôn sao vừa lúc có thể chiếu cố ra ra mãi mãi tiểu ngưng Tân chính Võ nhìn tiểu nộn nộn còn cái gì cũng không hiểu muội muội do dự nói ra ra đem tiểu ngưng đưa đi bộ đội đi mội mội như thế nào chịu được những cái đó khổ hảo ca ca tân chính võ hoàn toàn không thể tưởng tượng mội mội ở đại thái dương phía dưới chồng trọt hình ảnh tân lão ra tử nghe xong vui mừng cười lắc đầu ta cùng ngươi mãi mãi còn đi được động nơi nào yêu cầu các ngươi chiếu cố chính võ tiến bộ đội rèn luyện đi đến nội tiểu ngưng tiến đoàn văn công vừa lúc tiểu ngưng trước kia học vũ lần này đuổi kịp đoàn văn công chiêu binh liền vào đi thôi triệu phân phương tâm hoàn toàn rơi xuống đất hai đứa nhỏ đều bị an bài thỏa đáng nếu là dĩ vãng nàng là không muốn làm tân ngưng tiến bộ đội chịu khổ nhưng so với xuống nông thôn nàng càng nguyện tân ngưng tiến bộ đội ít nhất không cần dầm mưa dài nắng tân chính võ xuống nông thôn chiếu cố ba mẹ nàng tuy rằng đau lòng nhưng sẽ không ngăn cản tân gia nam hải chính là thô dưỡng lớn lên nhưng ba mẹ an bài hảo nàng là thập phần cảm kích tân lão gia tử đem triệu phân phương biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt gật gật đầu tiểu nhi tức tính tình tuy mềm nhưng liên quan đến, đến nguyên tắc vấn đề nhưng thật ra có thể quán triệt rốt cuộc ta tiến đoàn văn công sao? Tân Ngưng chớp chớp mắt, dơ lên móng nuốt hỏi, nàng có điểm phản ứng không kịp, làm nàng đi. khiêu vũ. những cái đó trên mặt muốn vẫn luôn vẫn duy trì sán lạn tươi cười vũ giả. ân. Tân lão gia tử cười gật đầu. Tân Ngưng, quell Tân Ngưng kiếp trước cũng là học quá khiêu vũ, nhưng là, kia đều là nàng khi còn nhỏ sự, bởi vì hứng thú vấn đề, nàng thời gian đều dùng đang xem thư cùng nghiên cứu thượng, cho nên nàng đi khiêu vũ, thật sự không phải ở nói dỗn. Cứ một chương mặt lạnh sẽ dọa lui người xem đi tiểu ngưng đã lâu không khiêu vũ mấy ngày này muốn nhặt lên tới may mắn cân bằng lực hảo mấy ngày nay vất vả điểm thì tốt rồi tuy rằng tân ngưng tiến đoàn văn công là ván đã đóng thuyền sự nhưng tân ngưng nếu là không có thực lực ở đoàn văn công cũng là khó khăn triệu phân phương may mắn chính mình để nặng giờ tân ngưng học khiêu vũ bởi vì tân lão gia tử nói tân ngưng lúc sau quá thượng nước sôi lửa bỏng sinh hoạt mỗi ngày thiên không lượng đã bị đè nặng lên rèn luyện may mắn nguyên thân mềm dẻo tính đủ hảo thân thể còn có ký ức hơn nữa tân ngưng trí nhớ hảo thực mau liền thượng thủ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn ở đoàn văn công đi vào kinh thành chiêu văn nghệ binh khi tân ngưng lấy biểu hiện xuất sắc bị tuyển thượng cứ việc vị kia dám khảo thập phần ghét bỏ nàng kia mất tự nhiên hình thức gương mặt tươi cười nhưng có tân ra ở phía trước dám khảo cũng không dám làm cái gì rốt cuộc tân ngưng biểu hiện xác thật ưu tú tân ngưng liền chờ đến lúc đó thu thập tay nải đi đoàn văn công không phải không nghĩ tới muốn đi tiếp tục kiếp trước nghiên cứu nhưng trước mắt tình huống Tân ngưng là một chút cũng không dám biểu hiện dị thường, huống chi là thế cục như thế khẩn trương đường kim hoa hạ. Cho nên tân ngưng liền đóng quân ở trong nhà tân lao gia tử thư phòng, quá thượng tử trạch sinh hoạt, tân gia người chậm rãi thành thói quen tân ngưng biến hóa, đã trải qua như vậy sự, người tính tình biến hóa là sẽ có, ở tân gia người xem ra, tân ngưng vẫn là như vậy ngoan ngoãn, chính là thiếu điểm hoạt bát hiếu động sức mạnh. Nhưng hiện giờ xem ra, tân ngưng như vậy biến hóa, cũng xưng được với là chuyện tốt, Rốt cuộc về sau tân ngưng muốn chính mình một người đi đoàn văn công, nàng phải học được chiếu cố chính mình, chuyện khác người là tuyệt đối không thể lại làm. Thiếu ngưng, hứa đông tới tìm ngươi. Tân chính võ tìm tới thư phòng, quả nhiên nhìn thấy tân ngưng chính phủ một quyển quân sự tạp chí xem đến mùi ngon. Từ tân ngưng bị tân lão ra tử chấp thuận tự do ra vào hắn thư phòng sau, tân ngưng là càng ngày càng tự nhiên, mỗi ngày thời gian đều dùng để đọc sách, còn đều là những cái đó khó hiểu thư tịch. Tân chính võ chỉ là kỳ quái, nhưng hắn luôn luôn sơ ý. cũng không ký sự, xem qua liền quên, cũng không nghĩ nhiều. Hứa Đông, Thân ngưng lẩm bẩm, từ trong trí nhớ phiên người này sự tình ra tới. Hứa Đông là nguyên thân bạn tốt, gia cảnh bình thường, cha mẹ đều là công nhân, huynh tỷ toàn đã kết hôn, nàng là trong nhà già trẻ, tính cách sang sảng hào phóng, hoạt bát rộng rãi, cùng nguyên thân chơi rất khá. đúng vậy, người chạy nhanh xuống dưới, nàng tìm ngươi giống như có việc gấp. Tân ngưng buông trên tay thư, đi xuống lầu. mấy ngày nay Tân gia có bốn người muốn rời nhà. xuống nông thôn tiến bộ đội cho nên tân gia nhìn có điểm loạn hứa đông ngồi ở một bên có điểm co cắp nàng biết tân ngưng gia cảnh không tồi nhưng không nghĩ tới tân ngưng gia ra, ra thế nhưng là kiến quốc đại tướng quân trí nhất nhưng hứa đông vẫn chưa sinh ra cái gì ý tưởng chỉ là nàng còn không có gặp qua như vậy đại gia khó tránh khỏi có điểm phóng không khai nhìn thấy tân ngưng nàng mới xem như tìm được người tâm phúc cao hứng mà hô thanh tân ngưng tân ngưng bước chân thoáng dừng lại hướng hứa đông bên kia đi đến hứa đông tân ngưng Chúng ta trò chuyện đi, hôm nay ta tới tìm người, là bởi vì ta muốn xuống nông thôn đi. Hứa đông hưng phấn chung lại có điểm lo lắng, đại khái là đối tương lai không xác định đi. Ta quá mấy ngày muốn vào đoàn văn công. Tân ngưng mím môi, nói. Hứa đông cao hứng lại có điểm mất mát, nhưng ngay sau đó nghĩ đến tân ngưng gia đình, cũng liền thoải mái, cao hứng mà vô vô tân ngưng bả vai, chúc mừng. Chúng ta đều phải đường ai nấy đi, cũng không biết, khi nào có thể gặp lại. Tân ngưng nhấp môi. Nàng nói không nên lời cái gì bảo đảm, hứa đông là nguyên thân bằng hữu, cũng chính là nàng bằng hữu, chỉ là nàng không có thể giống tiếp thu thân nhân như vậy mau mà tiếp thu hứa đông, cũng liền nói không được cái gì an ủi nói. Hứa đông đắm chìm ở ly biệt thương cảm trung, vẫn chưa phát hiện ngày xưa hoạt bát tiểu tỷ mội có cái gì bất đồng, chỉ cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau đắm chìm ở thương tâm trung đâu. Có cơ hội nói, ta đi bộ đội thăm người thân đi. Hứa đông nhìn tân ngưng. Tân ngưng nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, thời đại này. Đi bộ đội thăm người thân, rất khó, lộ trình xa xôi không nói, đi ra ngoài cũng là muốn chứng minh. Đúng rồi, thân Ngưng ngươi đi đâu đoàn văn công? Ép tỉnh tỉnh thành đoàn văn công. Hứa đông người ngoại, như vậy à, ta ở ép tỉnh, tuy rằng là tỉnh bên, nhưng qua lại cũng rất xa. Tân Ngưng dừng một chút, vẫn là không nói ra ra, ra mãi mãi cũng đi ép tỉnh, ép tỉnh lớn như vậy, có thể hay không gặp phải vẫn là hai nói, huống chi, hai lao xuống nông thôn sự, cũng không thật nhiều miệng, liên quan đến bọn họ an toàn sự. tân ngưng cũng là không dám khinh thường không phải không tin được hứa đông mà là hai lão đối tân gia quá trọng yếu tân lão gia tử là tân gia định hải thần châm. một khi tân lão gia tử ngã xuống tân gia hiện tại khẳng định đứng không vững những người đó không dám trắng trợn táo bạo làm cái gì nhưng vạn nhất đâu tân ngưng không dám đánh cuộc càng ít người biết càng an toàn hứa đông so với bọn hắn sớm đi mấy ngày tân ngưng nói tốt đi nhà ga đưa nàng hứa đông treo tươi cười về nhà triệu phân phương đám người sớm đã khôi phục công tác Văn chính Vô cũng bị đóng gói đưa vào bộ đội, hai lão thấy tân ngưng không có gì dị thường, trải qua kia sự kiện sau, tính tình ngược lại ổn rất nhiều, không có câu nàng, liền cho đi. Tân ngưng, đang ở phía trước đi tới tân ngưng nghe được có người kêu nàng, ngừng lại, xoay người vừa thấy, mày động cũng không núc đích, lẳng lặng nhìn người tới. Lý trí, nguyên thân tiền vị hôn phu. Lý trí vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến vẻ mặt thương tâm tiểu tụy tân ngưng, lại không nghĩ rằng, tân ngưng nhìn thấy hắn, gặp mặt vô biểu tình. điểm này làm lý trí càng thêm bực bội lên, đặc biệt là tân gia cư nhiên bình yên vô sự vượt qua lần này sự, làm hắn sở hữu bản tính đều thất bại. chương 4. kinh thành quân khu đại viện người ngầm đều ở cười nhạo lý gia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lý trí hồi tưởng khởi hắn cùng trong nhà tố giác tân gia lúc sau mấy ngày, thật là xuân phong đắc ý, mọi chuyện thuận lợi, chỉ là những cái đó thượng lý gia môn tới người liền san bằng lý gia một tầng ngạch cửa. nhưng mà sự tình cấp tốc hạ xuống thật là đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Lý ra thành cái kia bị chế nhạo bị cười nhạo đối tượng, tân gia vẫn là cái kia phong cảnh tân gia, thậm chí càng hơn từ trước. Hồi tưởng trong nhà mấy ngày này phát sinh sự, lý trí trong lòng thực hụt hẫng kia cổ buồn bực vẫn luôn tản ra không đi, này cổ buồn bực ở nhìn thấy tân ngưng thời điểm, tới đỉnh điểm. Biết là người nào kêu nàng sau, tân ngưng chỉ là nhìn mắt lý trí, liền lại quay đầu tiếp tục đi phía trước đi. Tân ngưng này nhất cử động, chính là triệt triệt để để đem lý trí lửa giận trọn lên. Từ trước đến nay bị Phùng Thiên Chi kiêu tử lý trí như thế nào có thể chịu được tân ngưng như vậy làm lơ. Hắn mở to cặp kia nộ mục gắt gao mà nhìn chằm chằm tân ngưng, phảng phất dây tiếp theo liền phải đi qua cùng nàng liều mạng dường như. Nhưng lý trí đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, diện mạo vẫn là như vậy anh Tuấn, hắn đuổi theo tân ngưng, đi ở bên người nàng, thanh em ôn nu, tân ngưng, ta vừa rồi kêu ngươi, ngươi như thế nào không để ý tới ta. Tân ngưng mắt điếc hay ngơ, toàn đương bên người không người này. Khẽ cắn môi. lý trí thầm nghĩ không thể như vậy từ bỏ nếu là tân ngưng nguyện ý mở miệng hỗ trợ nhà hắn nói không chừng còn có thể tân ngưng ngươi có phải hay không còn ở giận ta ngươi biết ta đối với ngươi là thế nào ta tử hôn cũng là bất đắc dĩ không thể bởi vì ta một người nguyên nhân liên lụy đến cả nhà đặc biệt là ta là nhà của chúng ta cây trụ ta không thể như vậy ích kỷ lý trí thấy tân ngưng giàu muối không ăn phảng phất không nghe được hắn đang nói gì đó bộ dáng không khỏi nóng nảy nhưng lúc này ở bên ngoài Hắn là đoạn không dám đối Tân Ngưng làm ra cái gì quá mức thân mật hành động, cách một cái cánh tay khoan khoảng cách đi cùng một chỗ đều khiến cho người khác chú mục Lý trí u buồn mà thở dài, Tân Ngưng quay đầu nhìn mắt hắn, lý trí trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình phương pháp hiệu quả, ám đạo Tân Ngưng quả nhiên còn thích hắn. Không ngừng cố gắng nói, ta phía trước liền nghĩ tới, chờ lần này sự tỉnh qua nổi bật, lại đi chợ giúp ngươi, nếu là ta cũng bị bắt đi thẩm, ta còn nghĩ như thế nào biện pháp cứu ngươi. Tân Ngưng Nhà của chúng ta thật sự không có cử báo nhà các ngươi, đều là những người đó bôi nhỏ lý ra, bọn họ không thể gặp chúng ta hảo, ngươi xem, bọn họ không có biện pháp chỉnh suy sụp nhà các ngươi, cũng chỉ có thể đi điều tra nhà của chúng ta, bọn họ là một lòng muốn đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ. Tân ngưng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhất châm kiến huyết nói, cho nên ngươi hiện tại là tới cầu ta làm ta giúp ngươi ra. Lý trí mắt lộ ra kinh nghi, lại lắc đầu, một mảnh chân thành, không phải, ta không làm ngươi giúp chúng ta ra, tân ngưng. Ta là tới tìm ngươi hòa hảo, nhưng là tưởng tượng đến ngươi sẽ bị nhà của chúng ta liên lụy, ta lại luyến tiếp. Nga, thực hảo, vậy ngươi về nhà nghĩ cách đi. Tân ngưng bình tĩnh nói, tọa hướng nhà ga đi đến, lưu lại vẻ mặt thạch hóa lý trí. Tân ngưng, ngươi biết đến, ta là thanh tâm. Lý trí thấy tân ngưng phải đi, vội lớn tiếng hô một tiếng. Bên cạnh nghe được người toàn bộ dùng kinh dị ánh mắt nhìn lý trí. Tân ngưng đầu cũng không quay lại. Lý trí đại khái cho rằng nàng thật là ngốc nết. nếu là tân ngưng thật sự cùng lý trí hòa hảo tân gia cùng lý gia chính là ngồi chung một cái thuyền đến lúc đó tân gia nếu không phải bị lý gia liên lụy chính là đến kéo lý gia tránh được này một kiếp nguyên thân có lẽ sẽ do dự nhưng tân ngưng mới không nốc nàng là sẽ không tính cái người nhưng không đại biểu nàng thấy không rõ mấy thứ này tân ngưng sẽ không đối lý trí động thủ đảo không phải nàng thánh mẫu gần nhất nguyên thân là thật sự thích lý trí cho dù lý trí làm như vậy sự tân ngưng cũng là cho nguyên thân một công đạo huống chi tân gia không có tổn thất Lý ra hiện tại thật là phiên không dậy nổi cái gì xong gió, thứ hai nàng hôm nay là tới đưa hứa đông, không cần thiết lãng phí thời gian ở lý trí trên người. Quan trọng là, nàng hiện tại không năng lực này. Chỉ cần lý trí không có thật sự xúc phạm tới nàng cùng tân gia, tân ngưng thật đúng là sẽ không quản lý trí như thế nào nhảy nhót. Đám đông nhìn chăm chú hạ, lý trí muốn đuổi theo đi lên nhưng chân trước sau mãi bất động, trơ mắt nhìn tân ngưng liền phải biến mất ở trong đám người, tâm một hành, cất bước liền phải hướng tân ngưng chạy đi đâu đi, bỏ lỡ cơ hội này. Tiếp theo nhìn thấy tân ngưng, cũng không biết sẽ là khi nào, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là, một cái ăn mặc quân phục trung niên nhân đứng ra ngăn cản hắn, lý trí muốn mắng người, nhưng đang xem thanh ngăn cản người của hắn là ai sau, tâm ba lệnh hoa lạnh Đừng lại đi theo tiểu ngưng. Người tới đúng là tân lão gia tử cảnh vệ viên chu thành, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lý trí, không có gì biểu tình, lông mày cũng chưa động một chút. Lý trí chẳng qua là một cái dựa vào lý gia sinh tồn kiểu thiếu gia, Như thế nào ngăn cản được trụ thượng quá chiến trường Giết qua người Chu Thành đầy người khí thế Hắn bị Chu Thành ép tới nói Không nên lời bất luận cái gì phản bác nói Nhưng lý trí rốt cuộc là lý gia Tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế Trong chốc lát sau, hắn liền khôi phục Thường lui tới bộ dáng. Chu cảnh vệ viên, ngươi biết đến Ta cùng tân ngưng Lý trí, ngươi nghĩ kỹ nói nữa Tiểu ngưng đã cùng ngươi giải trừ hôn ước Lại không có bất luận cái gì liên quan Thủ trưởng làm ta nói cho ngươi Lại đánh ngoài chủ ý tân gia sẽ không lại dễ dàng buông tha ngươi cũng là tân gia hai lão không yên tâm tân lão gia tử ở nhà không có việc gì liền làm chu thành đi một chuyến miễn cho lý trí người như vậy lại tìm tới tân ngưng tân ngưng dễ dàng mềm lòng, tâm trí còn không thành thủ, liền sợ nàng lại bị lý trí lừa gạt chu thành chỉ may mắn chính mình chạy tới xem lý trí một bộ dây dưa không thôi bộ dáng tân ngưng không được bị chọc phải thị phi lý trí sắc mặt trắng bạch rốt cuộc là không có lại ở chỗ này dây dưa không bỏ chỉ cần có tâm Luôn, có ngày sau, hắn cũng không tin, lý ra thật đúng là sẽ cứ như vậy suy sụp đi xuống. Chu Thành nhìn lý trí kia gầy yếu thân thể, âm thầm ghét bỏ một phen, như vậy da thịt non mịn tiểu thiếu da, như thế nào cũng không xứng với Tân Ngưng. Nhưng Tân Ngưng bị lui hôn, thanh danh lại là bị lý trí hại, Chu Thành không khỏi lo lắng khởi hắn nhìn lớn lên Tân Ngưng, ai, Tân gia tình huống hiện tại, Tân Ngưng cũng không thích hợp lập tức gả chồng, mặc kệ như thế nào, đều phải hảo hảo cho người. Bên này Tân Ngưng thuận lợi cùng hứa đông hội hợp. Hai người chính lưu luyến chia tay, kỳ thật là hứa đông đơn phương ở không tha, tân ngưng không có gì cảm giác, hứa đông nhìn đến tân ngưng thật sự tới đưa nàng, ngược lại càng luyến tiếp. Nàng nắm lấy tân ngưng tay, kích động nói, tân ngưng, ta như vậy vừa đi, thật sự không biết khi nào có thể nhìn thấy ngươi. Nói, thế nhưng để lại nước mắt. Này nước mắt, có đối tân ngưng không tha, càng nhiều, là đối chính mình tương lai mê mang, ở nhà người trước mặt, hứa đông không dám như thế làm cản, nhưng ở bạn tốt tân ngưng nơi này. nàng lại dám phóng túng chính mình hứa đông cũng là kỳ quái nhưng nàng không hối hận hôm nay qua hạ hương nàng còn có thể khóc sao tân ngưng nhìn đến hứa đông như vậy cũng không chịu nổi hứa đông là nguyên thân bạn tốt này cổ cảm tình đối tân ngưng còn có ảnh hưởng nhưng nàng cũng không biết như thế nào an ủi hứa đông nghĩ nghĩ giơ tay vô vô hứa đông đầu ngươi phải hảo hảo có thời gian có thể tới tìm ta ta có thời gian cũng đi xem ngươi hứa đông vừa nghe nín khóc mỉm cười thật mạnh gật đầu hảo tân ngưng chúng ta ước định tân ngưng hơi hơi như mày cuối cùng giãn ra mày cũng nhẹ nhàng gật đầu nàng không dễ dàng hứa hẹn một khi gật đầu liền sẽ làm được cho nên ở làm quyết định khi mới có thể thận trọng chạy nhanh lên xe xe muôn khai xe muôn khai thiếp viên hàng không cầm loa ở lặp lại nhắc nhở hứa đông lau đem nước mắt buông ra tân ngưng tay tân ngưng ta phải đi ngươi phải hảo hảo bảo trọng ân tân ngưng nhìn đôi mắt hồng hồng hứa đông đột nhiên nói hạ hương Không có việc gì làm nói, không ngại nhìn xem thư. Ta mang theo cao trung sách giáo khoa đi đâu. Liền tính không thể thi đại học, có này đó thư ở, còn có thể an ủi một chút tâm linh. Ta không chê phiền thoái. Hứa đông cười hắc hắc. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tân Ngưng cũng liền không hề nhiều lời. Ly Khôi phục thi đại học còn có mấy năm thời gian, 7 năm, hiện tại 18 tuổi hứa đông, có thể hay không đã tại hạ hương kết hôn sinh con. Thời đại này, nữ tử kết hôn sớm, Tân Ngưng không thể xác định. Nàng không thể an bài hứa đông nhân sinh, lộ trung quy là chính mình phải đi. liền tính nàng đưa ra muốn khôi phục thi đại học tin tức, hứa đông sẽ tin tưởng sao. Hơn nữa 7 năm thời gian, có thể tiêu ma đại đa số người ý chí, tân ngưng đối hứa đông còn chưa tới đảo tim đảo phổi kia một bước, nàng sẽ không mạo hiểm, đặc biệt tân gia ở vào như vậy không ổn định thời điểm, bị người bắt được được điểm, lại chạy thoát một lần, tỷ lệ quá nhỏ. Đưa tiện hứa đông, theo sát. tân ngưng lại muốn đưa đi tân ra hai lão còn có đi theo cùng nhau quá khứ chu thành chu thúc phiền thoái ngươi chiếu cố ra ra mãi mãi tân ngưng nghiêm túc nói ha ha tiểu ngưng như vậy nghiêm túc chu thúc khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng ngươi liền an tâm đi đi đoàn văn công phải cẩn thận bảo hộ chính mình đừng bị thương nghĩ đến đoàn văn công chu thành sắc mặt có điểm không tốt những cái đó nữ đồng chí trừ bỏ nhiệm vụ còn thừa thời gian cũng không biết đang làm những gì thật đúng là khó mà nói tân ngưng nghiêng đầu nhìn chu thành trên mặt có nghi hoặc chu thành than nhỏ khí cũng may bên kia có người chiếu cô tân ngưng bằng không tân ra người thật đúng là không yên tâm tân ngưng một người qua bên kia tân mãi mãi cười làm tân ngưng ngồi ở bên người nàng đi đoàn văn công muốn chiếu cố hảo chính mình mãi mãi tới rồi bên kia liền cho ngươi đi tin chờ ngươi tới rồi đoàn văn công tin cũng không sai biệt lắm tới rồi hảo đến lúc đó ta hồi âm tân ngưng có điểm trần chờ nói muốn không chỉ có là ra ra mãi mãi bên kia kinh thành bên này cũng là có thể gọi điện thoại liền gọi điện thoại, bất quá chúng ta đi địa phương còn không xác định, bất quá hẳn là không thể. Tân mãi mãi chậm rãi nói, viết thư như vậy cổ xưa phương thức làm Tân Ngưng có điểm xa lạ, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Tân Ngưng như vậy ngoan, nhưng thật ra làm Tân mãi mãi càng thêm không tha, thật muốn mang theo cháu gái đi xuống nông thôn, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, nếu Tân Ngưng xuống nông thôn, tất là muốn xuống đất, chi bằng đi đoàn văn công. Có chuyện gì không cần gạt trong nhà. Tân lão gia tử nghĩ đến Tân Ngưng tính tình có điểm mềm mại, tuy rằng gần nhất khó được kiên cường lên, nhưng vẫn là lo lắng, cho nên có nảy một câu. Tân Ngưng gật gật đầu, ân. Tân Ngưng biết bọn họ lo lắng, cũng ghi tạc trong lòng, bởi vì nàng không phải kiếp trước cái kia bị mọi người phủng Tân Ngưng. Ba mẹ, lão chu, xe tới rồi. Tân gia người đảo tưởng đưa ba người đi, nhưng bị Tân lão gia tử toàn chạy đến đi làm, chỉ Chu Kiến nghiệp riêng xin nghỉ về nhà đưa ba người đi ngồi xe. Vậy đi thôi. Tân Lão ra tử đứng lên, vốt phẳng nửa cũ kiểu áo tôn trung sơn và áo, nói chuyện không có một chút lưu luyến. Tân ngưng đem người đưa đến đại viện cửa, thẳng đến xe không thấy, mới chậm rãi đi trở về ra đi. Tân ra sân im ắng, chỉ có gió nhẹ gợi lên cây cối phát ra sàn sạt thanh. Tân ngưng bình tĩnh đứng nửa ngày, vẫn là cảm thấy tính đến quá mức. Trong nhà không ai. Tân ngưng trong đầu đột nhiên liền toát ra những lời này, lại bị chính mình tự nhiên mà nghĩ đến ra mà kinh ngạc ở. Nguyên lai. Like. nàng thật sự đem nơi này tân ra trở thành chính mình ra. Cũng hảo. Chương 5 Đi bên kia, nhiều xem ít nói lời nói, nhà ta hiện tại không có việc gì, nhưng ở cái này mấu chốt, vẫn là đừng làm nổi bật, bảo không chuẩn lại bị bắt được cái gì tới nói sự, quan trọng nhất chính là, đường sinh bệnh, ngươi trịnh thúc ở bên kia, giống nhau sự ngươi đừng dễ dàng nói với hắn, đại sự ngươi nhớ rõ tìm hắn đi. Triệu phân phương lại nhải, đem sở hữu lo lắng một hồi khí nói ra, chính là tân ngưng tính tình lãnh. Nghe xong cũng động dung, nhưng nàng cũng chỉ có thể không được gật đầu, tình huống thế nào, tóm lại là đi đến bên kia mới biết được, nàng không dám cam đoan. Tân kiến nghiệp bởi vì tiểu khuê nữ phải rời khỏi, tâm tình hạ xuống, tinh thần kính đều nhắc không nổi tới, lúc này thế nhưng là một đường trầm mặc, tới rồi ga tàu hỏa, mới rốt cuộc mở miệng. Tiểu ngưng, lúc này đi bên kia, liền nhớ do đã quên kinh thành bên này sự, lý trí tuy rằng hảo, nhưng hắn cùng chúng ta không phải một đường người, ngươi tính tình trầm ổn xuống dưới, ba cao hứng. nhưng càng có rất nhiều đau lòng ba là tình nguyện ngươi giống như trước như vậy hoạt bát vui vẻ tân ngưng cả kinh hướng tân kiến nghiệp nhìn lại tân kiến nghiệp vô vô nàng đầu trên mặt có vui mừng cũng có khổ sở khuê nữ ngươi đây là cái gì biểu tình bà thông minh đâu triệu phân phương xả đem tân kiến nghiệp trừng mắt nhìn mắt hắn tân kiến nghiệp sờ sờ cái mũi thu trên mặt đắc ý rào rạt triệu phân phương lôi kéo tân ngưng tay nói mẹ nhìn ngươi lớn lên ngươi là cái gì tính tình ta còn không biết luôn là dễ dàng mềm lòng Ta trước kia còn lo lắng ngươi lập không đứng dậy, hiện tại ta yên tâm. Tân ngưng trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng nàng cũng biết không thể gạt được đi, lúc trước nàng liền không muốn sắm vai nguyên thân, nàng tính tình là thay đổi, nhưng nguyên thân một ít yêu thích thói quen thế nhưng cùng nàng sắp xỉ, này đảo cũng đánh mất tân gia người hoài nghi, cũng làm tân ngưng thoáng yên tâm. Tân gia người nghĩ như thế nào, tân ngưng là để ý, hiện giờ như vậy, cũng coi như là không cần lại lo lắng. Mẹ ngươi ta trước kia còn lo lắng ngươi quá hiếu động, ngồi không được, hiện tại ngươi như vậy trầm tĩnh ta ngược lại muốn cho các ngươi trung hòa một chút triệu phân phương dở khóc dở cười nói tân ngưng đại thay đổi tân ra người xem ở trong mắt yêu trong lòng thân mụ triệu phân phương ban đầu suốt đêm suốt đêm lăn qua lộn lại ngủ không được có đôi khi nàng thậm chí tưởng tân ngưng thật là nàng nữ nhi sao nhưng sau lại nàng gông xuống mặc kệ thế nào tân ngưng đều là nàng nữ nhi là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới khuê nữ mẹ ba ta sẽ chiếu cố hảo chính mình các ngươi cũng muốn hảo hảo Tân ngưng mím môi, trong lòng nảy lên khó chịu, nàng cũng là tưởng rời đi tân ra, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, ngày sau một ít thay đổi, cũng hảo tiêu tân ra người hoài nghi. Hiện tại xem ra, tựa hồ là nàng nhiều lo lắng, mặc kệ là một trăm nhiều năm sau tân ra người, vẫn là hiện tại tân ra người, đều đồng dạng thông minh. Triệu phân phương hốc mắt đỏ, cũng liền ngươi, ngươi nhị ca đi thời điểm, ta cũng chưa tới đường, khiến cho chính hắn thu thập tay mãi, tiêu sái chạy lấy người, ta cũng nửa điểm không lo lắng hắn. tân ngưng nghiêm túc gật đầu ân ta biết đến tân kiến nghiệp thẳng ngơ ngác đứng ở bên cạnh muốn dôi tay ôm lấy thê tử an ủi nàng nhưng ở bên ngoài cũng không dám làm như thế thân mật cử chỉ chỉ có thể dương mắt nhìn các ngươi trở về đi ta tới rồi bên kia liền cấp trong nhà phát tin tức tân ngưng nhìn đến tân kiến nghiệp như vậy cũng không dám lại lưu lại nữ nhi rời nhà cha mẹ lại là như thế nào lo lắng cũng chỉ có thể đưa tiễn trong nhà cấp tân ngưng mua chính là giường mềm phiếu vì này chưa phiếu tân gia cũng là vận dụng quan hệ Không có biện pháp, tân gia khuê nữ tiểu dưỡng, đi ép tỉnh muốn mấy ngày mấy đêm, tân ngưng một cái tiểu nộn nộn cô nương, nơi nào chịu nổi. Này đây tân gia người mắt cũng không chấp liền quyết định liên hệ người mua phiếu. Tân ngưng bị tiếp viên hàng không một đường đưa đến thùng xe, nói tạ sau, tân ngưng mới bắt đầu đánh giá chính mình tương lai mấy ngày muốn trụ địa phương, nàng là hạ phô, dương đệm cũng là rất đơn giản gối đầu chăn. Tân ngưng tò mò mà nhìn một lát, ở nàng thời đại, xe lửa loại này phương tiện giao thông đã bị đào thải. Tân Ngưng chỉ ở viện bảo tàng gặp qua nó ngồi trên xe lửa với Tân Ngưng tới nói xác thật là một lần kỳ dị thể nghiệm nhưng chẳng được bao lâu Tân ngưng tâm liền bình tĩnh trở lại xe lửa chạy nguyên lý nàng là biết đến liền xe lửa cấu tạo nàng đều nhớ rõ bởi vì kiếp trước Tân gia liền có nghiên cứu chế tạo phương tiện giao thông đại lao so với này đó vẫn là vũ khí có thể làm nàng hưng phấn đem đồ vật đặt ở đáy giường hạ Tân ngưng lúc này tinh thần có chút hưng phấn Tuy rằng từ nàng không có gì biểu tình trên mặt nhìn không ra tới nhưng tân ngưng càng là hưng phấn mặt ngoài liền càng là trầm tĩnh Tiểu cô nương ngươi một người rời nhà đột nhiên đối diện hạ phô một cái lao thái thái tươi cười hiền từ hỏi nàng tân ngưng nghe thấy thanh âm nhìn qua đi liền thấy một cái cùng tân mãi mãi tuổi không sai biệt lắm lao thái thái cười tủm tỉm nhìn nàng tân ngưng sắc mặt do dự nàng nhớ rõ thời đại này người một mạc, cũng thực nhiệt tình nhưng tân ngưng không thói quen nàng cũng không thói quen đem chính mình muốn đi làm cái gì nói cho người khác đừng nhìn tân ngưng như vậy kỳ thật nàng tính cảnh giác rất cao dù sao cũng là ở viện nghiên cứu công tác tiết lộ một đinh nửa điểm tư liệu đều là tổn thất thật lớn đặc biệt tân ngưng đối quốc gia thập phần quan trọng nàng cá nhân tin tức là trăm triệu không thể làm không liên quan người biết đến chỉ là hiện tại tình huống không giống nhau nàng đối diện ngồi chính là vị lao thái thái tân ngưng nghĩ nghĩ liền nói ta đi đoàn văn công báo danh đi tham gia quân ngũ a là quang vinh sự lão thái thái vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhìn dễ nói chuyện đến hành tiểu cô nương đi nơi nào Nói không chừng chúng ta có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cùng bạn già cũng là đi bộ đội thăm người thân, nhi tử có đã nhiều năm không đã trở lại, chúng ta hai cái lao ở nhà cũng không có việc gì, liền đi một chuyến. Tân ngưng nghe, gật gật đầu, bên cạnh ngồi lao ra ra cũng nói, tiểu cô nương một người rời nhà, trên đường đừng lo lắng, ta cùng bạn già một đường đi tới, cũng là bị rất nhiều người trợ giúp. Có thể ngồi trên giường mềm người, trong nhà nhiều là có chút môn đạo người, tân ngưng cẩn tuân triệu phân phương nói, nhiều xem ít nói. Đối mặt hai vị nhiệt tình lao nhân, vừa không thất lễ cũng không nhiệt tình, vẫn duy trì lễ phép. Đại gia đại nương hảo. Vị này đồng chí. Ngươi hảo. Ở Tân Ngưng không lời nào để nói, hai vị lao nhân vẫn như cũ nhiệt tình lôi kéo nàng nói chuyện dưới tình huống. Một vị ăn mặc kiểu gáo tôn trùng sơn người trẻ tuổi mang theo bao lớn bao nhỏ đã đi tới, một mở miệng, đó là tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Câu kia đồng chí đem Tân Ngưng kêu đến một người, nàng thực mau lấy lại tinh thần, đáp lại, ngươi hảo. Vị này người trẻ tuổi sinh đến trắng nõn, mặt có vẻ rất non, đánh giá là hai mươi suốt đầu, đầy mặt tươi cười, hai vị lao nhân lập tức liền đem toàn bộ hỏa lực nhắm ngay hắn. Sau đó, Tân Ngưng lại thấy thần kỳ một màn, thật sự có thể có người như thế dứt khoát liền đem chính mình cá nhân tình huống đảo cây đậu dường như toàn bộ đảo ra tới. Vị này mới tới người trẻ tuổi kêu triệu sơn, kinh thành người, cũng là đi bộ đội thăm người thân, hắn đại ca ở bộ đội nhiều năm, được chứng minh có thể đi thăm người thân, nhưng cha mẹ có công tác thoát không khai thân. Trong nhà còn có đệ mọi muốn chiếu cố, cho nên chỉ có thể hắn qua đi, thậm chí Triệu Sơn còn đem cha mẹ ở nơi nào công tác sự tình đều nói. Tân Ngưng xem đến ngạc nhiên, đảo cũng chưa nói cái gì. Triệu Sơn nói xong, thấy Tân Ngưng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt ngồi ở chỗ đó, trong lòng cảm thấy ấy náy, cảm thấy không thể vắng vẻ bên cạnh nữ đồng chí, liền đem đề tài dẫn tới Tân Ngưng trên người, còn không biết người như thế nào xưng hô đâu. Ta kêu Triệu Sơn, Tân Ngưng sửng sốt, không có trước tiên mở miệng, chờ nàng hoàn hồn. Mới phát hiện này không phải chính mình quen thuộc thế giới, không phải chỉ cần dựa vào một cái tên, liền có thể truy tìm đến sở hữu tin tức thời đại. Cái này giao thông không tiện bảy mươi niên đại, cho dù đã biết một người tên, cũng rất khó biết hắn là tình huống như thế nào. Càng sâu đến, thấy này một mặt, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại. Ta kêu tân ngưng. Tân đồng chí, ngươi hảo. Ta liền trụ ngươi thượng phô. Triệu sơn miết miệng, một ngụm trắng như tuyết hàm răng liền lộ ra tới. Người này tươi cười lạ Tân Ngưng liền cũng chiều hắn gật đầu, không đáp lại giống như không tốt. Triệu Sơn thấy Tân Ngưng như vậy, cũng liền biết nàng không phải rất vui lòng rộng mở liêu, này đây rất có ánh mắt mà không lại tiếp tục, quay đầu cùng hai cái lao nhân trò chuyện lên. Tân Ngưng mừng rỡ nhàn nhã, nàng từ trong bao lấy ra buồn tạp chí, chậm rãi phiên, xem như tống cổ thời gian. Tạp chí phiên thật sự mau, Tân Ngưng nhàm chán, liền mỗi ngày nhắm mắt dưỡng thần, ở trong đầu tính toán nàng kiếp trước chưa kịp làm sự tình, bởi vì cái này ký thác. Tân Ngưng ở xe lửa thượng nhật tử cũng không tính gian nan. Mỗi ngày trừ bỏ đúng giờ ăn cơm, đơn giản thanh khiết chính mình, khác thật sự làm không được, như thế đã vượt qua 3 ngày. Hai vị lao nhân thật không có ngay từ đầu như vậy tốt tinh thần, nhìn trên mặt có điểm thái sắc, Triệu Sơn vẫn như cũ tinh thần bừng bừng. Mỗi ngày nhiệt tình mà ở trong xe đi tới đi lui, gặp được yêu cầu hỗ trợ, đều sẽ qua đi đáp một tay. Nương quan sát chung quanh người, Tân Ngưng đối thời đại này hiểu biết cũng nhiều phân nhận thức, cũng càng kiên định về sau muốn nhiều xem ít nói nguyên tắc. Rốt cuộc nàng phát hiện ý nghĩ của chính mình thật sự cùng thời đại này có rất nhiều xuất nhập. Tân đồng chí, ngươi đi thượng vê đút cờ liền đi thôi, ta giúp ngươi nhìn đồ vật. Triệu Sơn nhết miệng cười nói. Tuy rằng tân ngưng thường xuyên không có gì biểu tình, tính cách có chút lãnh đạo, nhưng cũng không có cái gì tính tình. Hơn nữa tân ngưng lớn lên đẹp, triệu Sơn tuy rằng không phải trông mặt mà bắt hình dong, nhưng thấy đẹp tân ngưng, cũng nghĩ nhiều giúp nàng một chút. Cảm ơn, phiền thoái ngươi, triệu đồng chí. Tân ngưng gật gật đầu. Thời đại này người tuy rằng chất phác, nhưng cũng không thiếu một ít trộm cắp người. Tiền giấy chờ đồ vật, tân ngưng là mang ở trên người, triệu phân phương đem vài thứ kia phùng ở tân ngưng áo khoác bên trong, nàng lúc này chính đem áo khoác mặc ở trên người, nhưng tân ngưng đáy dường những cái đó hành lý, đều là tốt, khó bảo toàn sẽ không có người nổi lên lòng xấu xa. Không phiền thoái không phiền thoái, ngươi cũng giúp ta nhìn đồ vật ta. Triệu sơn sờ sờ đầu, có điểm ngượng ngùng. Xe lửa thượng vê đút cờ không sạch sẽ, tân ngưng nhăn lại cái mũi Nàng là có điểm tiểu thói ở sạch, cũng liền vô tâm tư làm lâu lắm, may mắn hiện tại thời tiết còn lãnh, không ra mồ hôi, tuy rằng không xú, nhưng nàng vẫn là cẩn thận xoa xoa thân thể, thay đổi sạch sẽ nội y quần áo không đổi. Nhìn thay thế quần áo, tân ngưng nhìn chằm chằm nhìn một lát, sau đó đem nó bao đến kín mít, xe lửa thượng cũng vô pháp tẩy, không biết đến lúc đó còn có thể hay không xuyên. Ba ngày mới đổi một lần, tân ngưng là chịu đựng tới rồi cực hạn, nàng không nghĩ một đường nhận đến hạ xe lửa. đến lúc đó thân thể khẳng định siêu, nghĩ đến còn muốn mấy ngày mới có thể tới tân ngưng khỏe miệng đi xuống con cong nàng không cao hứng nhưng lại cũng không thể làm cái gì tân ngưng coi như thích hứng trong mọi tình cảnh nàng đẩy cửa ra vê nút cờ thời điểm đã thay đổi hảo tâm tình hướng thùng xe đi đến cất bước đi vào tân ngưng cảm thấy không khí có gì, đang muốn dừng lại trong nháy mắt nàng đã bị người khống chế được cổ cũng lập tức bị người gắt gao thít chặt chương sáu tân ngưng không có dãy bởi vì nàng thấy rõ trước mắt tình huống không chấp nhận được nàng dãy rựa. "Đừng tới đây. Nếu không ta cũng không dám bảo đảm ta trên tay nữ nhân này sẽ thế nào." Nam Tân ngưng mạch máu người hung hăng nói, nói còn dùng lực lật lật Tân Ngưng cổ. Tân Ngưng sắc mặt tức khắc bị nghẹn đến mức đỏ bừng, hô hấp không thuận, Tân Ngưng càng không dám dãy rựa. Nàng nhìn phía đứng Triệu Sơn, còn có bên cạnh vài vị trận địa sẵn sàng đón quân địch tan mặc quân trang quân nhân, cùng với đã bị bắt chủ phóng ngã trên mặt đất một người khác. Đúng là vị kia nhiệt tình mặt tử bà cố nội, mà tóm được Tân Ngưng đương con tin người Chính là cùng bà cố nội làm bạn lão nhân. Lui ra phía sau. Đều lui ra phía sau. Thấy những cái đó quân nhân không dám động, lão nhân lại giơ giơ lên cằm, buông ta ra người. Lập tức, lúc này lão nhân nơi nào còn có quen thuộc. lão nhân cả khuôn mặt hiện ra một loại hung ác chi sắc, vừa thấy liền không phải thiện tra. Tân ngưng nhìn về phía Triệu Sơn, Triệu Sơn đầy mặt sốt ruột, bị Tân ngưng như vậy vừa thấy, mặt nhiệt, hắn là sơ ra nhiệm vụ, còn không phải lao bánh quậy, nhưng người phụ trách không phải hắn. cho nên hắn chỉ có thể nhìn về phía đứng ở phía trước hát diện thần đội trưởng. Tần hành ninh mi, đầy mặt lanh túc, không lên tiếng. Hắn đại ý. Ai cũng không nghĩ tới, Tân ngưng sẽ đột nhiên tiến vào, vừa lúc liền đánh vào một thương khẩu thượng, tần hành chỉ có thể may mắn, đặc vụ trên người không mang bất luận cái gì vũ khí sắc bén, nhưng này đó đặc vụ đều là trải qua tầng tầng chọn lựa, thân thủ lợi hại, bọn họ không thể lơi lỏng. Chúng ta có thể lui ra phía sau, nhưng muốn chúng ta thả người, ngươi cũng đến đáp ứng chúng ta. không thể thương tổn con tin. Này đó đặc vụ quá rảo hoạt, tần hành tinh thần độ cao căng chặt lên, một cái vô ý, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, tốt nhất bắt sống con tin, nhưng vẫn nhất. Tân ngưng biết chính mình làm hỏng việc, cho nên nàng không có dễ dùa kêu cứu, đi theo lão nhân lùi lại. Cơ hội chỉ có đưa lão nhân đồng lóa quá khứ trong nháy mắt kia, tần hành vận đưa lão thái thái đi bước một đi qua đi. Đứng lại. Lão nhân quát một tiếng, ngươi đứng lại, làm ta người lại đây. Tân Hành nhíu mày, Tình huống đối bọn họ này một phương quá không ổn. Tân Hưng sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi, nàng ninh mi, nếu là thật sự đem láo nhân đồng loá cho đi, như vậy, chờ nàng chính là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, hai người kia thân phận khẳng định không đơn giản, nếu không cũng không cần phải này mấy cái trên người có sát khí quân nhân. Tân Hưng bởi vì công tác nguyên nhân, thấy nhiều quân nhân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này mấy người không phải tầm thường quân nhân. Tân hành đứng yên, trên tay còn méo lao thái thái yếu hại mạch máu, đạm thanh nói. Nếu buông ra người này, chúng ta như thế nào biết, ngươi sẽ không thương tổn con tin. Ngươi như vậy, chúng ta vô pháp thả người. lão nhân bị cự, sắc mặt càng hung ác, đáng thương tân ngưng, lại bị lạc khẩn một phân. Dừng tay. Nếu là con tin đã chịu thương tổn, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra này đạm môn. Tân hành thấy tân ngưng hô hấp không thuận, trầm giọng nói. lão nhân túi đầu vừa thấy, chạy nhanh buông lòng ra điểm tay. Nữ nhân này chính là hắn bảo mệnh phụ, vạn không thể hiện tại liền đã chết. khu khu tân ngưng chỉ cảm thấy chính mình sống lại chỉ cần còn có thể hô hấp cái gì cũng tốt nói tân ngưng biểu hiện như vậy lệnh tân hành nhìn nhiều nàng hai mắt con tin không lớn kêu kêu to đối bọn họ này phương là có lợi tân hành lại nói ta tưởng tại hạ vừa đứng dừng xe khi chúng ta có thể trao đổi người lão nhân nhíu mày liếc mắt đồng loá, mới nói không không khí lại căng chặt lên tân hành nhìn lão nhân chờ hắn nói tiếp ta muốn các ngươi giết ta người lão nhân bình tĩnh mà ném xuống những lời này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng những lời này làm tất cả mọi người chấn kinh rồi chung quanh im ắng chỉ có rất nhỏ lại ngắn ngủi tiếng hít thở kia lão thái khỏe mắt tận nước bỗng nhiên hô to linh bảy ngươi không quyền lợi giết ta ta cho các ngươi giết nàng lão nhân lại làm lơ lao thái chừng lớn mắt thấy tân hành như vậy hí kịch tàn nhẫn một màn làm mọi người ngại lời này tiết thùng xe đại bộ phận người đã bị tới rồi tiếp viên hàng không cách ly khai đi nhưng tình huống khẩn cấp còn có thiếu bộ phận người chưa kịp đi Bọn họ đồng thời hít vào một hơi, trước mắt hoảng sợ, mấy cái quân nhân lại trở mặc. Tân ngưng trong mắt sắc thái đã biến lãnh, như vậy không có nhân tính một màn, thật sự làm người toàn thân rét run. Tân hành sắc mặt nặng nề, chúng ta không có quyền lợi làm như vậy. Lão nhân kia hử cười một tiếng, các ngươi hoa hạ quân nhân chính là dễ dàng mềm lòng. Cái này không được, vậy đổi một cái đi, đem một thương ném một phen lại đây, bên trong phải có hóa, ta tự mình tới sát. Nếu không phải trên tay có con tin, lão nhân một tay là có thể giết người. nào dùng đến như vậy lãng phí tinh lực nhất không hy vọng tình huống xuất hiện đừng ra vẻ toàn bộ chứa đầy tử đạn cuối cùng một chút hy vọng cũng không có đầu triệu sơn đầy đầu mồ hôi nếu là một thương tới rồi đặc vụ trong tay không chỉ có là tân ngưng liền bọn họ cập trên xe người đều có nguy hiểm chứa đầy tử đạn cho hắn tần hành trầm mặc hồi lâu mới hạ như vậy một cái quyết định tôn kiến bình đệ một thương cho hắn tần hành nhìn mắt hắn tôn kiến bình ánh mắt chấn lóe Hắn tin tưởng bọn họ đầu. Mặt khác mấy người đều là đi theo tần hành ra quá nhiều lần nhiệm vụ người, không có hai lời, triệu sơn trầm mặc xuống dưới, tần hành nhanh chóng nhìn thoáng qua lúc này cùng hắn ra tới làm nhiệm vụ huynh đệ, trong mắt hiện lên chấm sắc. hắn không hy vọng có người hy sinh, nhưng thân là quân nhân, phải không làm thất vọng trên người này thân quân trang. Tất cả mọi người rõ ràng, liền tính không có tân ngưng làm con tin, cũng sẽ có những người khác, chỉ là vừa vận tân ngưng xui xẻo đụng phải lão nhân mà thôi. Đã tới. Lão nhân cười giữ tận một tiếng. Lao thái vừa thấy như vậy, tưởng tiến lên ngăn cản, bị tôn kiến bình vây khốn không được nhúc nhích, vô luận như thế nào cũng dây rủa không được. Tần hành liếc mắt lao nhân, lại nhìn nhìn tân ngưng, hai người đôi mắt vừa lúc đối thượng, tân ngưng bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt đều tần hành một đốn. Sau đó, tần hành hơi không thể thấy mà chiều tân ngưng gật đầu, tân ngưng đáp lại chính là chớp hạ mắt. Con tin bình tĩnh, tần hành thoáng yên tâm, hắn liền sợ đợi chút con tin thêm phiền, tân ngưng phản ứng làm hắn lau mắt mà nhìn. này không phải giống nhau nữ tử frank một thương thuận lợi bị đá đến lão nhân dày biên chạm được giày liền vừa vặn dừng lại mọi người đôi mắt đều dừng ở kia đem tiểu xảo một thương thượng quyết định vận mệnh một khắc sắp đến lão nhân nhìn nhìn tân ngưng trong mắt có kỳ quái nhưng ở nhìn thấy tân ngưng sắc mặt tái nhợt hô hấp mỏng manh thân thể cứng đờ sau trong lòng kia ti không khỏe liền buông lỏng ra bất quá là nhát gan sợ hai đến mức tận cùng thôi chậm rãi ngồi xổm xuống đi lão nhân giật giật tân ngưng đã bị lặc đến đỏ bừng cổ Tân ngưng như là chỉ nghe được lão nhân chỉ thị, chậm dại hướng phía dưới không người, sau đó ngồi sổm định, lão nhân cũng là cùng thời gian ngồi sổm xuống, hắn nhìn nhìn chính mình tay, hắn một tay gắt gao thít chặt tân ngưng cổ, một cái tay khác bó trụ tân ngưng đôi tay. Không chuẩn lộn xộn, động một chút, ngươi mạng nhỏ liền giữ không nổi. Lão nhân khinh miệt nói, ở hắn xem ra, tân ngưng đã sợ đến không cảm giác, hơn nữa tân ngưng sớm đã hô hấp khó khăn, nơi nào còn có sức lực. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là nói một câu. hắn nhìn mắt tân ngưng tay vốn định lộng đoạn nhưng nhìn mắt đồng hồ thời gian không còn kịp rồi tất cả mọi người ngừng thở nhìn lão nhân động tác lão nhân đầu tiên là buông ra tay thấy tân ngưng hai mắt vô thần yên tâm lại ngẩng đầu nhìn tần hành đám người hướng bên chân dối tay đường dở trò đột biến liền tại đây một khắc tân ngưng đỗng nhiên mở mắt ra dối tay mau thực chuẩn bắt lấy ngầm một thương một tay lên đạn tay một thương đã để ở lão nhân huyệt thái dương toàn bộ quá trình liền một cái trước mắt nháy mắt đều không cần Ngươi nói, là ngươi nhanh tay, vẫn là ta một thương mau. Bởi vì cổ bị lặc, tân ngưng tiếng nói khẳng khàn nhưng lại tự tự rõ ràng, chấn đến ở đây mọi người phục hồi tinh thần lại. Hử! Ngươi biết như thế nào khai một thương? Chỉ sợ ngươi liền bảo hiểm cũng chưa khai. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt, lão nhân thực mau liền hử cười ra tiếng. Như thế nào, vừa rồi lên đạn thanh âm, hay là ngươi không nghe được? Nếu không, ta khai một một thương thử xem. Tân ngưng thanh em không hề gọn sóng, phản phất bị người thích chặt cổ không phải nàng. Hoang đường. Lão nhân tuyệt đối không tin, trên tay lạc tân ngưng lực độ càng lúc càng lớn, hoa hạ sao có thể có người có thể một tay lên đạn, hơn nữa thế nhưng liền một giây đều không đến. Đặc biệt vẫn là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Bọn họ quốc gia lợi hại nhất thần mục thương tay đều làm không được. Như vậy kích thích làm lão nhân mất đúng mực, thậm chí nói năng lộn xộn lên. Tân ngưng chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía tần hành. Nàng biết hắn là nơi này quan lớn nhất, trưởng quan, ta bị thương hắn, không cần phụ trách nhiệm đi. Tân hành đã tử khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cũng khôi phục chấn định, lúc này nhìn về phía tân ngưng đôi mắt đã nhìn không ra cái gì, thanh âm chấm thấp, không tồi, không có khả năng. Lão nhân Vu đang gọi, trên tay lực độ tăng lớn. Tân ngưng sắc mặt trở nên càng khó xem, nhưng nàng kéo kéo khoe môi, nếu nhân ra không tin nàng, kia nàng cũng liền không có gì hả khuyên, tân ngưng cũng không sẽ bị khuất chính mình. kỳ thật nàng thật sự muốn đánh ở hắn huyệt thái dương thượng phanh liền ở tân ngưng một mục thương đánh vào lão nhân trên đùi yếu hại khi tân hành đã không biết khi nào đi vào hai người bên người đem bởi vì đau đớn mà vung lỏng tay lão nhân bắt được lão nhân trước mắt khiếp sợ nhìn tân ngưng không dám tin tưởng hô to không có khả năng sao có thể nhưng thân thể thượng đau đớn lại như vậy chấn động nhân tâm tân hành một trưởng phách vượng ồn nào không có khả năng lão nhân thẳng đến mất xịu đi lão nhân hai mắt đều là mở đại đại nhìn thấm người thật sự lao thái vẫn luôn bị tôn kiến bình hạn chế lúc này đã phiên không dậy nổi cái gì xong gió tần hành đứng lên nhìn tân ngưng cùng tân ngưng trên tay một thương không biết suy nghĩ cái gì trưởng quan còn cho ngươi tân ngưng đảo không đi chú ý tần hành ánh mắt kéo về bảo hiểm còn cấp tần hành đã quên nói tân ngưng thân thể thực lực kê này một đời cũng kéo giải thượng thế thể chất nhưng các loại mộc thương tân ngưng chơi thật sự lưu không dám nói thần mộc thương tay nhưng chính xác là có chút liền kia một tay lên đạn thật sự có thể hủ trụ người tân đồng chí người thật lợi hại triệu sơn đã trải qua thay đổi rất nhanh lúc này không có việc gì nhớ tới tân ngưng kia một tay đại đại thán phục hắn liền chưa thấy qua cái nào người đem một thương chơi thành như vậy đầu cũng không có tân đồng chí mau đi nghĩ triệu sơn nhìn mắt tần hành tần hành bắt giữ đến hắn ánh mắt không lý hắn đi hướng tân ngưng vị này đồng chí ngươi làm thực hảo quả thực là làm cho bọn họ những người này xấu hổ lúc này Mỗi người nếu là tưởng, luôn là có thể sờ đến một hai thanh một thương đại sứ sử. Bọn họ cũng không kỳ quái Tân Ngưng sẽ dùng, nhưng là kia động tác, cũng thực sự xinh đẹp cùng nhanh chóng. Cảm ơn. Tân Ngưng liếc mắt Tân Hành, móc ra khăn tay, xoa xoa trên mặt mồ hôi, nàng túc hạ mày, vừa mới sát sóng thân. Nàng lại muốn đi thanh khiết một lần, nhưng ngẫm lại ve nút cờ hoàn cảnh, chỉ phải từ bỏ. Tân Hành nhìn mắt Tân Ngưng, sau đó thoáng nhìn Tân Ngưng trên cổ xanh tím, Tân Ngưng làn da bạch, liếc mắt một cái nhìn lại. Rất là nhìn thấy ghê người, tần hành nhữ nhữ mày, tân đồng chí, làm xe lửa thượng bác sĩ cho ngươi xem xem cổ. Tân Ngưng vừa nghe, duỗi tay một sờ, một trận đau đớn chuyển đến, nàng nhữ mi, không có phản đối, cảm ơn. Thanh âm thấp thấp, nói chuyện cũng khó chịu, cái này làm cho tân ngưng lại không muốn nói lời nói. Đầu. Ta mang tân đồng chí qua đi. Triệu Sơn xung phong nhận việc, trước mắt trong đội người đều đến nhìn này hai đặc vụ, tần hành là đội trưởng, cũng đi không khai. Đi thôi. Tân hành gật gật đầu. Tân ngưng liền đi theo triệu sơn đi, nhưng đi phía trước, nàng nhìn trống rỗng đôi tay, mặt vô biểu tình, nàng giống như quên mất cái gì. Nghĩ không ra tân ngưng bị trên cổ đau đớn sử dụng đi theo triệu sơn đi trước. Đầu, linh bảy miệng vết thương đã băng bó hảo, chúng ta có thể lui lại. Nhiệm vụ hoàn thành, tôn kiến bình trên mặt mang theo không khí vui mừng, nhiệm vụ lần này coi như trọn vẹn. Ân, thu đội. Tân hành nói xong, túi đầu thoáng nhìn góc kia bọc nhỏ. Đây là vừa rồi vị kia tân đồng chí rơi xuống đồ vật, ma xui quỷ khiến mà, hắn ruôi tay qua đi, bàn tay to một chảo, tần hành thân thể tức khắc cứng cỏng. Chương 7 Hảo, vị này đồng chí gần nhất cổ không cần dễ dàng dính thủy, để tránh tăng thêm bệnh tình. Bác sĩ buông trên tay đồ vật, dặn dò nói. Tân ngưng hết hầu bị thương, nàng nói chuyện đau, tọa nghiêm túc gật đầu, cảm ơn. Bác sĩ cười cười, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào đi, hảo hảo dưỡng giọng nói. Tân ngưng lại gật đầu. Triệu Sơn ở bên cạnh cảm tạ bác sĩ. Tân đồng chí, ta đưa ngươi trở về đi. Lại bị va chạm liền không hảo, Triệu Sơn tự giác muốn đem Tân Ngưng Bình An đưa trở về. Hai người trở lại thùng xe khi, hai cái bị bắt người đã không thấy. Triệu Sơn nhìn thấy đội trưởng Tần Hành còn đứng ở đằng kia, kinh ngạc dưới, lại rất mau cúi chảo, đầu. Tân đồng chí miệng vết thương không có vấn đề lớn, hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Tần Hành liếc mắt Triệu Sơn, ân, về đơn vị đi. Triệu Sơn A Thanh, bị Tần Hành quét mắt. Lại nghiêm, là... Tân đồng chí, hảo hảo chiếu cố chính mình. Gặp lại. Triệu Sơn triều tân ngưng chớp chớp mắt. Tân ngưng gật đầu, chờ triệu Sơn đi rồi, nàng mới đưa nghi hoặc ánh mắt đặt ở tần hành trên người, người này tìm nàng có việc. Bị tân ngưng như vậy nhìn chăm chú vào, tần hành lại nghĩ tới vừa rồi trên tay xúc cảm, mặt hơi hơi nhiệt, nhưng hắn mặt ác thật sự nhìn không ra cái gì. Tân đồng chí, đây là ngươi rơi xuống đồ vật. Cũng không biết tần hành từ nơi nào lấy ra bọc nhỏ. Ngón tay méo một góc, đưa tới tân ngưng trước mặt. Tân ngưng nhìn kia quen thuộc bọc nhỏ trơ mặt, nàng liền nói nàng đã quên cái gì, nguyên lai like là cái này, nàng liếc mắt không được tự nhiên tân hành, bình tĩnh mà duỗi tay tiếp nhận, nghĩ nghĩ, vẫn là đã mở miệng, cảm ơn. Bị nghiêm túc nói lời cảm tạ tần hành lúc này cũng không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình, đặc biệt là bị tân ngưng cặp kia bình tĩnh đôi mắt vừa thấy, hắn những lời này đó đều cũng không nói ra được. Thấy tần hành còn đứng tại chỗ, cao mày xem nàng. Tân Ngưng hướng hắn đầu đi dò hỏi ánh mắt, còn có việc. Tân Hành như là hạ cái gì quyết định, nhìn Tân Ngưng, trinh trọng nói, Tân đồng chí có hay không đối tượng, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Trong bao đồ vật. Tân Ngưng lúc này nhìn Tân Hành trong mắt hoàn toàn là kỳ quái, từ tử, nơi này là 70 năm, từ nguyên thân trong trí nhớ, giống như đại gia đối loại chuyện này đều tương đối kiên kỵ. Nghĩ đến đây, Tân Ngưng đốn giác không ổn, nàng nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một không có gì thực tế tính sở liền vì chính mình định ra cái gì đối tượng. Cũng bất chấp thiết hầu đau đớn, lắc đầu kiên quyết nói, trưởng quan, cảm ơn ngươi trợ giúp, nhưng ta tưởng, chuyện này chỉ có chúng ta biết, không đến mức đến như vậy trình độ. Ngươi tần hành kinh ngạc mà xem nàng. Trưởng quan còn có nhiệm vụ trong người, chuyện này vốn là khả đại khả tiểu, không cần thiết bay lên đến kết hôn một chuyện. Tần hành nhìn tân ngưng kiên định mặt, trong lòng không biết vì sao hiện lên nhàn nhạt mất mát, nhưng nhớ tới nhiệm vụ, biết hắn là không thể tùy ý vắng họ, liền nói, ta kêu tần hành muốn nói cho nàng liên hệ phương thức. Tần hành lại tạm dừng, thân phận của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Là xí ngốc. Tần hành nhữ mày tưởng. Tân ngưng, ta kêu Tân ngưng. Đây là cái thông minh cô nương, tần hành nghĩ thầm, không nghĩ tới. Tân ngưng chỉ là sợ tần hành tiếp tục muốn phụ trách, chỉ nghĩ chạy nhanh nói với hắn tái kiến, cũng không phải biết tần hành khó xử mới nói như vậy. Thật sâu nhìn Tân ngưng liếc mắt một cái, tần hành cáo tử. Bất quá là xe lửa thượng một lần ngẫu nhiên gặp được. Lúc này hai người cũng không biết. Bọn họ tương lai sẽ như vậy chặt chẽ liên hệ ở bên nhau Mặt sau mấy ngày Đều coi như bình tĩnh Nhưng Tân Ngưng kia một tay Đã tại đây tiết trong xe chuyển mở ra Cho nên cho dù Tân Ngưng tính tình lãnh Nhưng không chịu nổi những người này nhiệt tình Tân Ngưng may mắn lại một lần cảm thụ nhân dân đại chúng nhiệt tâm Nàng cơ bản không lo lắng cho mình hành lý Tránh ra khi cũng sẽ có người xung phong nhận việc giúp nàng một phen Chờ Tân Ngưng xuống xe khi Mấy cái đại gia đại nương trên tay đồ vật nhẹ Còn giúp Tân Ngưng đem đồ vật dọn đi xuống Tân Ngưng nhất nhất nói tạ, còn phải đại gia đại nương một phen khen. Đoàn văn công sẽ phái người tới đón Tân Ngưng, cho nên Tân Ngưng tại chỗ nhìn xung quanh một lát, liền thấy một cái an mặc quân trang người trẻ tuổi cầm khối giấy, mặt trên siêu siêu vẻo vẻo mà viết tên nàng, chính nhìn chung quanh tìm người, sau đó, không nảy nhiên cùng Tân Ngưng tầm mắt đối thượng, người trẻ tuổi kia sửng sốt, đang muốn rời đi, lại thấy Tân Ngưng chiều hắn vây tay. Tân Ngưng, này một tiếng tiêu, tương lai lui tới hướng người đều gọi lại, Chính là đi được cấp người cũng không khỏi hướng nói chuyện nhân thân thượng nhìn lại vài lần, liền nhìn thấy một người tuổi trẻ tuấn tiếu tiểu tử đầy mặt kích động cùng vui sướng. Từ một khắc tiết thùng xe ra tới tần hành đoàn người cũng nhị tiêm nghe được thanh âm này, sôi nổi chiều bên này nhìn qua, thật sự là tên này đủ quen thuộc, bởi vì Tân Ngưng kia một tay, thực sự cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Tân Ngưng là đang muốn há mồm kêu kia quần trang người trẻ tuổi, lại bị này một tiếng đánh gãy, vì thế... Nàng liền thấy kéo bao lớn bao nhỏ lý trí lương phấn mà chiều nàng nơi này chạy tới. Lý trí như thế nào ở chỗ này? Không đợi Tân Ngưng nghĩ nhiều, lý trí đã đi tới nàng trước mặt, một mở miệng chính là, Tân Ngưng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không bởi vì ta mới đến nơi này? Khẳng định đúng rồi, bằng không Tân ra như thế nào bỏ được làm Tân Ngưng đại thật xa chạy tới ép tỉnh đoàn Văn Công. Lấy Tân Ngưng điều kiện, có thể tiến nhậm một chỗ kinh thành đoàn Văn Công. Thanh âm kia vui sướng thật là che đều che không được. tân ngưng liếc mắt lý trí hương phấn mặt nhàn nhạt nói thi đậu phân phối tới nơi này tin hay không tùy thích kia quân trang người trẻ tuổi nghe được kia thanh tân ngưng liền đoán tân ngưng nên là hắn muốn tiếp người vội đã đi tới túi chào, tân ngưng ngươi hảo ta là tân ngưng tân ngưng gật đầu nàng không có mặc thượng kia thân quân trang cũng không cần cứ thế cấp đáp lễ lễ này đây lễ phép đáp lại tân đồng chí ngươi hảo ta kêu hà xuân lệ thuộc ép tỉnh tỉnh thành quân khu đoàn văn công Hà Xuân là vừa hảo ra tới chọn mua, thuận tiện tiếp Tân Ngưng, chỉ là nhìn Lý Trí, do dự nói, vị này đồng chí là Cho nhau xem qua chứng minh, Tân Ngưng nhìn Hà Xuân, lắc đầu, không quen biết. Lý Trí nghẹn khuất cực kỳ, Tân Ngưng. Hà Xuân hoài nghi mà nhìn Lý Trí, phảng phất hắn làm cái gì chuyện xấu dường như, Lý Trí nghĩ đến cái gì, móc ra chính mình chứng minh cùng thư giới thiệu, giải thích, ta là hẳn là hôm trước đến Lý Trí, cũng là đến tỉnh thành bộ đội đoàn văn công, trên đường trì hoãn, mới đã mượn. xem qua lý trí cấp đồ vật hà xuân nói xin lỗi lý trí đồng chí nhưng là ta lần này là tiện đường tới đón tân đồng chí trên xe có thực đường yêu cầu đồ ăn lý trí đồng chí cùng nhau đi nói chỉ có thể ở phía sau tết tế. nhìn mắt thờ ơ tân ngưng lý trí nơi nào còn có do dự lập tức gật đầu cảm ơn hà đồng chí cho các ngươi thêm phiền thoái hà xuân cười cười đối tân ngưng nói tân ngưng đồng chí ta giúp ngươi dọn đồ vật đi có những cái đó yêu cầu ta dọn tân ngưng chính buồn dầu có người hỗ trợ tốt nhất bất quá cảm ơn lý trí nhìn chính mình trên tay bao lớn bao nhỏ vốn định mở miệng yêu cầu hỗ trợ nói nhét trở lại bụng chuyển khẩu hỏi tân ngưng có cần hay không ta hỗ trợ tân ngưng nhìn mắt trên tay hắn mau bắt không được đồ vật thực hoài nghi lý trí là nói như thế nào ra những lời này lý trí lại bị tân ngưng kia liếc mắt một cái xem đến mặt đỏ thay hồng hà xuân túi đầu nết miệng cười không sức lực trang cái gì lại ra lắc đầu ba lượng hạ nhẹ nhàng đem đồ vật kháng trên vai các người đi theo ta đi thôi. Xe liền ở bên ngoài. Lý trí khổ bức cực kỳ, ân cần không dâng lên, rơi xuống mặt mũi. hắn này phó thở hổn hển không sức lực bộ dáng cùng Hà Xuân thật là hình thành tiên minh đối lập. thêm chi mới vừa hạ xe lửa, nhiều ít có chút lôi thôi lết thiết, ngày xưa phong độ đều bị này thân chật vật vùi lấp. Hắc! Kia không phải Xuân Tử sao? Hắn như thế nào tới đón tân đồng chí? Triệu Sơn kỳ quái nói, nhớ tới cái gì? Lại nói, lại nói tiếp, đoàn văn công bên kia năm nay chiêu rất nhiều tân nhân. Tân đồng chí nói nàng muốn đi đoàn văn công, chẳng lẽ tân đồng chí là đi chúng ta kia đoàn văn công? Tân Hành Hắc trầm con ngươi loé lóe, chụp Triệu Sơn đầu vai một phen, đoán mò cái gì? Chạy nhanh trở về. Là, đầu. Triệu Sơn không dám lại đoán mò, đuổi kịp phía trước. Chỉ có Tôn Kiến Bình nhìn mắt có điểm dị thường tân hành, thầm nghĩ, đầu hôm nay không đúng à, chỉ là không đối ở nơi nào? Sờ sơ cằm, Tôn Kiến Bình không cũng có thể phân biệt rõ ra tới, toại chỉ có thể từ bỏ. Tân hành nhìn bên kia tân ngưng mảnh khảnh thân ảnh, thu hồi tầm mắt. Lý trí nhìn đến chính mình muốn ngồi vị trí là nơi nào sau, vốn là có điểm thái sắc mặt, có vẻ càng không hảo. Hà Xuân coi như không nhìn thấy dường như, hắn nói, lý trí đồng chí, lên xe đi, chỉ hoãn một lát, thực đường chờ đồ vật sử dụng đâu. Lý trí há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng nhìn cái kia ghế điều khiển phụ, lại xem xét mắt điều khiển vị, cắn chặn rằng, đối tân ngưng nói, một đường sốc này tân ngưng, không thoải mái liền cùng ta nói. lý trí đây là muốn làm cái gì nhưng tân ngưng cũng biết không thể làm chính mình cùng lý trí cột vào cùng nhau cho nên tân ngưng lạnh mặt nói lý trí chúng ta đã ở trưởng bối đồng ý dưới giải trừ hôn ước tự nhiên muốn tị hiểm miễn cho nhiễu chúng ta từng người thanh danh thỉnh ngươi tự trọng ra cửa trước triệu phân phương có cố ý tìm tân ngưng nói chuyện này có thể không nói giải trừ hôn ước sự liền không nói nữ hải tử muốn yêu quý thanh danh đặc biệt là tân ngưng vốn là từng có hôn ước càng phải chú ý lời nói việc làm tân ngưng biết thời đại này đặc thù tính tự nhiên chặt chẽ ghi tạc trong lòng nàng thực dứt khoát thanh danh gì đó nàng không coi trọng nhưng nàng biết tân gia hiện tại không thể xảy ra chuyện mỗi cái tân gia người đều phải chú ý lời nói việc làm cùng với lại cùng lý trí dắt liên lụy xả không bằng nói mở ra nàng không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng thẳng thắn chính là nàng phong cách hành sự đột nhiên nghe thấy cái này tin tức đem hà xuân cả kinh sửng sốt sửng sốt ngay từ đầu Hắn thật đúng là cho rằng này hai người là bởi vì ở xe lửa thượng náo loạn biến yếu, tân ngưng mới đối lý trí cái mũi không phải cái mũi, lại không ngờ, này hai người còn có như vậy một tầng phức tạp quan hệ. Hơn nữa tân ngưng thế nhưng không e rẻ mà liền đem chuyện này nói ra. Hà Xuân liễu lưới, ám đạo tân ngưng là cái lá gan đại cô nương, hắn xem xét mắt lý trí, này anh em sắc mặt đã không thể nhìn, cũng là, mặc kệ trước kia thế nào, ngươi một đại nam nhân liền phải có điểm đảm đương, đừng quấn lấy nhân ra cô nương. từng người kết hôn không hảo sao tân ngưng nghĩ nghĩ bổ thượng một câu sự tình là thế nào lý trí ta không nói ra tới là cho ngươi để lại mặt mũi ta cũng sẽ không nhận ngươi nói tân ngưng ngươi hà tất đối với ta như vậy lý trí cười khổ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng giống như tân ngưng chính là cái kia phụ lòng hán dường như đáng tiếc nếu là đem hà xuân đổi thành một cái cô nương đại khái sẽ đối lý trí tâm sinh thương tiếc nhưng hà xuân là nam tân ngưng như vậy tự tin nửa điểm không có lập loại bộ dáng cùng lý trí hình thành tiên minh đối lập hà xuân tự nhiên tin tân ngưng khu lên xe đi lý trí đồng chí hà xuân nhìn vài mắt ngẩm ngẩng đầu một bộ cái gì cũng không nghe được bộ dáng lý trí một nghẹn thấy hà xuân cái gì biểu tình cũng không nhưng kia trong mắt lại có vài phần cười nhạo lập tức bực chỉ là hắn còn đoan được về điểm này cận tồn phong độ gật đầu làm hà đồng chí chê cười ta lập tức lên xe chương 8 tân ngưng quay đầu nhìn về phía cười vai hà xuân hà xuân lắc đầu che miệng lại không dám cười đến quá lớn thanh thấy tân ngưng nhìn hắn mới ngượng ngùng thu ý cười lý trí đồng chí thật là rất lợi hại ai phong độ cũng không có lý trí hảo tân ngưng theo hà xuân nói tưởng tượng gật đầu nào đó trình độ đi lên nói xác thật là như thế này lý trí cái loại này nhẫn mại công lực thật là người phi thường có thể làm được làm khó hắn còn muốn bảo trì phong độ có thể nói ra mặt là phi thường dày phúc ha ha Hà Xuân thấy Tân Ngưng vẻ mặt nghiêm túc nhận đồng bộ dáng, thật là muốn cười đến bụng đều đau. Cười đủ rồi, cảm thấy không thể chậm trễ công tác, Hà Xuân không nói hai lời lái xe hướng quân khu đi. Tới rồi quân khu cửa, Hà Xuân dừng lại, ló đầu ra đi, nhìn thấy Tân Hành đám người, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhưng quân khu trong địa, cũng không có sảng bậy, chỉ là dơ dơ lên tay chào hỏi. Tân Ngưng nghiêng đầu vừa thấy, vừa lúc cùng tần Hành nhìn qua đôi mắt đối thượng, ngẩn ra, chiều Tân Hành gật gật đầu. Nguyên lai like hắn là cái này quân khu quân nhân, tân ngưng tưởng. Tân hành trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng cũng là một gật đầu. Hà Xuân trực tiếp mang theo tân ngưng lý trí đi đoàn văn công bên kia, bên trong người đang ở luyện tập. Hà Xuân hô lớn một tiếng, phùng lao sư. Tân ngưng đồng chí cùng lý trí đồng chí tới báo danh. Chú ý điểm. Đi theo nhịp tiếp tục luyện tập. Phùng liên đi tới, nhìn đến tân ngưng cùng lý trí, vừa lòng gật gật đầu, trước đêm đổ vật buông đi, lại đây giới thiệu một chút. Các ngươi chính là chúng ta đoàn văn công một viên, là Phùng lão Sư. Chờ âm nhạc dừng lại, nhảy vũ người cũng ngừng lại, nhìn thấy Tân Ngưng lý trí, đều là mặt lộ vẻ đánh giá chi xác Phùng Liên vô vô tay, tập hợp một chút. Hai vị này là kinh thành tới thành viên mới, Tân Ngưng cùng lý trí, là ta đào tới hạt giống tốt, các ngươi hảo hảo nhận thức một chút. Chào mọi người, ta kêu Tân Ngưng, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Tân Ngưng trên mặt không có gì biểu tình, Phùng Liên thấy, nhịn không được lắc đầu. Cô nương này nơi nào đều hảo, chính là trên mặt biểu tình thiếu điểm, sân khấu thượng muốn tươi cười sán lạ, tân ngưng cái dạng này, nàng nào dám làm tân ngưng lên đài diễn xuất, chỉ có thể nhiều luyện. Phùng Liên chính là lúc trước lựa chọn tân ngưng giám khảo, tân ngưng gia đình bối cảnh không đơn giản, nhưng nàng cũng không thăm dò, chỉ biết cùng trịnh tư lệnh có điểm quan hệ, nghĩ đến ở đoàn văn công, tân ngưng cũng sẽ không qua điên kém. Tuy rằng tân ngưng là nói lời nói, nhưng là nàng biểu tình thật đúng là không thảo hỉ. này đó nữ sinh nhìn tân ngưng. Trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu, còn có rất nhiều bất mãn, cho rằng tân ngưng quá kiêu ngạo, nhưng tân ngưng từ kinh thành tới, ai biết là cái gì bối cảnh, lập tức cũng chỉ là vài phần nhiệt tính đáp lại, không dám đắc tội với người. Lý trí trước kia liền ở trên xe sửa sang lại chính mình một phen, xuống xe, lại là cái kia rất có phong độ thanh niên tài tuấn, hắn cười cười, nói, chào mọi người, ta là lý trí, am hiểu kéo đàn vi o lông, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo, có cái gì không đúng địa phương, làm ơn tất chỉ ra tới. ta sẽ sửa lại. Nay một fan nói đến xinh đẹp, đặc biệt là Lý trí giới thiệu, có thể kéo đến khởi đàn vi ô lông, còn có thể bị đoàn văn công tuyển tiến vào, thuyết minh hắn kéo đến không tồi, ra cảnh không tồi, có thể có tiền nhàn dỗi làm hắn đi học. Này đó nữ đồng chí nhìn Lý trí ánh mắt liền nhiều vài phần nóng bỏng. Trong đoàn có chút người tuổi tác không nhỏ, chức vị không thể đi lên, lại đến giải nghệ cùng kết hôn tuổi tác, nhiều kết hôn đối tượng, tự nhiên càng nhiệt tình. Lý trí dựa vào chính mình kia trương xả miệng, thực mau liền cùng những người này hôn tục. còn có thể khai khởi không thương phong nhã vui lùa tới. Lý Thu, người lanh tân ngưng đi ký túc xá đi, mang nàng làm quen một chút hoàn cảnh. Phùng liên điểm ký túc xá trưởng Lý Thu ra tới. Lý Thu chính lau trên người hãn, nghe thế thanh, liền ứng, thoải mái hào phóng đi vào tân ngưng trước mặt, nhìn thấy tân ngưng sinh đến da thịt non mịn, môi hồng răng trắng rất xinh đẹp một cô nương vừa thấy đôi tay kia, chính là chưa làm qua cái gì việc, chỉ mấy cái ngón tay thượng có chút hơi mỏng cái kén, tức khác có chút suy đoán Cô nương này lai lịch sợ là không đơn giản. Tân ngưng. Ngươi hảo, ta là Lý Thu. Lý Thu nhìn Tân ngưng. Liền thấy cô nương này ngước mắt thẳng tóc nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi hảo, phiền toái ngươi. Tâm tắc, này thân khí độ, không phải là kinh thành cái nào đại gia ra tới đi. Lý Thu lưu lưới, nhưng cũng chỉ đặt ở trong lòng cảm thán, không có đi suy nghĩ sâu xa. Liền tính là ở đoàn văn công, những việc này cũng là không hảo nói nhiều. Lời nói xuất khẩu trước yêu cầu suy nghĩ sâu xa. Chính mình lật thuyền không quan trọng, liền sợ liên lụy trong nhà Đi thôi, ta lấy ngươi đi Hà Xuân, ngươi đừng đi, người tốt làm tới cùng Giúp chúng ta dọn đến ký túc xá bên kia bái Lý Thu gọi lại Hà Xuân Hà Xuân đối tân ngưng quan cảm không tồi, ứng thanh, sảng khoái mà khiêng lên tân ngưng hành lý Ba người vừa nói vừa cười hướng ký túc xá đi đến Lý Thu giáng vẻ kia, có phải hay không cái kia mới tới tân ngưng không đơn giản Đang ở áp chân nữ sinh đột nhiên toát ra một câu này một phương thiên điệu tĩnh tĩnh ai biết được nhưng nhìn cái kia tân ngưng người xem nàng ăn mặc chỉ là đứng ở nơi đó không nói lời nào ai cũng không thể xem nhẹ nàng cùng bên cạnh cái kia thật là một trên trời một dưới đất đừng nói vậy lý thu không phải người như vậy bất quá cái kia thật đúng là chính là không phóng khoáng trăng cũng không trang đến đẹp điểm chân đất chính là chân đất Hừ, ai làm nhân gia lớn lên cũng không tệ lắm đâu ta xem a hôm nay tới tân ngưng liền so nàng xinh đẹp nhiều Bất quá cái kia Tân Ngưng giống như không hảo ở chung. Vẫn luôn lạnh khuôn mặt. Đúng vậy, vừa rồi liền một câu không nói, quái dọa người. Tới rồi. Cảm tạ, Hà Xuân. Lý Thu đĩnh đạc vỗ vỗ Hà Xuân bả vai. Lý Thu, người sức lực có thể hay không điểm nhỏ. Hà Xuân quay người né tránh, cười cười, nhìn Tân Ngưng. Tân Ngưng, ta liền tỉnh đi đồng chí, đại gia về sau là chiến hữu. Lại như vậy tiêu liền mới lạ, có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể tìm Lý Thu, hoặc là tìm ta. tân ngưng nhìn nhìn lý thu lại nhìn xem hà xuân nghĩ nghĩ nói hôm nào thỉnh các ngươi ăn thịt phúc phúc lý thu hà xuân đều bị tân ngưng vẻ mặt lãnh đạm nói ra ăn thịt hai chữ kinh tới rồi không phải kinh hách mà là bởi vì tân ngưng bộ dáng này cùng ăn thịt như thế nào đều không đáp quan xem bề ngoài tân ngưng tựa như cái không dính khói lửa phản tục cô nương nói như thế nào đâu nếu là này hai người biết đời sau phong phú từ ngữ liền sẽ biết bọn họ bị tân ngưng bộ dáng này manh tới rồi tục xương tương phản manh ha ha ha tân ngưng ngươi là như thế nào đột nhiên nghĩ đến mời chúng ta ăn thịt lý thu lau lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt che lại bụng hỏi này cười đem hai người khoảng cách kéo gần lại điểm tân ngưng nghiêng nghiêng đầu thản nhiên nói ta thích ăn thịt dùng ta thích đồ vật cảm tạ các ngươi không được sao điểm này hẳn là mỗi cái thời đại đều có thể dùng đi lý thu hà xuân bị tân ngưng những lời này ngăn chặn lý thu quay đầu xem hà xuân chớp chớp mắt hà xuân lời này giống như không tật xấu Hà Xuân lắc đầu, không a. Tân ngưng vừa lòng, gật gật đầu, tốt, đến lúc đó ta thông chi các ngươi ăn thịt. Tân ngưng bộ dáng lại nghiêm túc bất quá, một chút nói dơn ý tứ đều không có. Lý Thu Hà Xuân liếc nhau, bất đắc dĩ cười, cô nương này là nghiêm túc. Lý Thu một tay ôm thượng tân ngưng bả vai, cười ha hả nói, hành, ta nhớ kỹ, ta đâu, liền trở thông chi lạp Nguyên lai like cô nương này cũng không phải thật sự mặt vô biểu tình, hoặc là không hảo ở chung, hiện tại xem ra, giống như còn khá tốt nói chuyện. Cố ăn, Hà Xuân cũng sẽ không chậm lại, chạy nhanh gật đầu, ta cũng nhớ kỹ." Ấn. Tân Ngưng có thể nói là thập phần vừa lòng, người khác giúp nàng, nàng đến cảm tạ nhân ra. Ký túc xá là tám người gian, Lý Thu đối Tân Ngưng nói, ngươi muốn ngủ hạ phô vẫn là thượng phô. Tân Ngưng nhìn mắt trong nhà, sạch sẽ ngăn nắp, rất có bộ đội phong phạm, thượng phô là được. Lý Thu nhìn Tân Ngưng, cười hắc hắc, ta thượng phô còn không, Tân Ngưng ngươi liền trụ chỗ đó đi. "Hảo." Cái kia vị trí bởi vì không cho nên thả chút tạp vật lý thu cùng tân ngưng hợp lực dọn xung dưới phóng tới một bên chờ ký túc xá những người khác trở về nhận lãnh tân ngưng đánh thủy bò lên trên thượng phô cầm sạch sẽ khăn lông dính thủy nhấp môi tỉ mỉ xoa mỗi một chỗ mỗi một góc đều không buông tha xem đến lý thu rất là ngạc nhiên không khỏi nói tân ngưng ngươi như vậy chậm rãi sát đến sát tới khi nào nghe thấy lý thu nói tân ngưng xem xét nàng liếc mắt một cái nói ta có điểm tiểu thói ở sạch cho nên đến lau khô điểm. Lý Thu biểu tình, cô nương này chẳng lẽ là thiếu căn cân Hành, người chậm rãi xoa, ta vừa lúc viết phong thư gửi về nhà, đợi chút lại mang ngươi đi tắm rửa ăn cơm. Lý Thu xua xua tay, cũng không để ý, nàng là tùy tiện quán, nhưng cũng biết có chút người thật sự có như vậy như vậy thói con nhỏ. Cảm ơn. Tân ngưng nhìn Lý Thu, gật đầu. Như vậy nghiêm túc tân ngưng ngược lại làm Lý Thu xấu hổ. Tân ngưng giống như mặc kệ khi nào đều nghiêm túc, Lý Thu cân nhắc Vùi đầu viết thư đi. Tân ngưng thập phần nghiêm túc, nhưng động tác cũng không chậm, nàng đem sinh hoạt thiết yếu đồ vật dọn xong, một ít không thường dùng liền trước đặt ở hành lý túi. Lý Thu cũng vừa vặn viết xong tin, tội nói, ta cả người dính nhớp, đi trước tắm rửa một cái đi. Tân ngưng đang muốn trả lời, ký túc xá liền vào được ba cái cô nương, tức khác có chút an tĩnh không gian trở nên náo nhiệt lên. Lý Thu, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Nói chuyện cô nương thấy tân ngưng đứng ở bên cạnh, tức khác minh bạch. Ngươi không phải muốn mang Tân Ngưng đi lấy đồ vật gì đó. Vừa rồi Hà Xuân cùng nhau chuyển đến, chúng ta chuẩn bị đi tắm rửa, muốn hay không cùng đi. Lý Thu đứng lên hỏi. Kia cô nương xem xét mắt Tân Ngưng, vẫn là tò mò chiếm thượng phong, cùng nhau đi, ta lấy quần áo đi. Một hàng năm người nói nói cười cười liền muốn đi ra ngoài, lúc này lại có hai cái cô nương kết bạn đi tới, nhìn thấy các nàng cầm trên tay đồ vật, liền nói, Lý Thu, các ngươi có phải hay không muốn đi tắm rửa? Như thế nào không đợi chờ chúng ta? Lý Thu âm thầm mắt trợn trắng, nàng liền nói, nàng cùng Lưu Tuệ như thế nào cũng không thể thân thiện lên, này ngữ điệu, nghe xong ai có thể cao hứng lên. Âm dương quái khí. Liếc mắt đi ở Lưu Tuệ bên người Triệu Mãn Hoa, Lý Thu liền nói, muốn cùng nhau cũng đúng, chúng ta đi trước nhà tắm bên kia, đợi chút ta phải mang theo Tân Ngưng đi một chút, các ngươi chạy nhanh. Vị này chính là mới tới đồng chí, chúng ta luôn có cho nhau nhận thức về điểm này thời gian đi. Triệu Mãn Hoa ý cười doanh doanh mà nhìn Lý Thu, một độ người điều giải bộ dáng. Lưu Thuệ khen ngợi mà thưởng mắt triệu Mãn hoa, vừa lòng mà kiểu khoe miệng, chính là, gấp cái gì. Dù sao có cả đống thời gian, cũng không kém như vậy trong chốc lát. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, vừa không đáp lời, cũng không đứng thành hàng. Lý Thu cùng Lưu Tuệ mình nếu là hảo tỉ muội nhưng kia đều là bởi vì tổ chức thượng không cho phép làm tiểu đoàn thể, bại hoại không khí, ngầm. Hai người ngay từ đầu liền không đối phó, đặc biệt là Lý Thu bị phùng liên tuyển vì ký túc xá trường sau, Lưu Tuệ bất mãn càng nhiều. Chỉ là đều là tiểu đánh tiểu nháo, tổ chức thượng mắt nhắm mắt mở, cũng liền không quản Lý Thu sắc mặt nửa điểm không thay đổi, nàng nghe xong, cũng liền đối Tân Ngưng nói, Tân Ngưng, hai vị này là Lưu Tuệ cùng Triệu Mãn Hoa, đều trụ một cái ký tốc xá. Tân Ngưng cảm thấy Triệu Mãn Hoa tên này nghe quen hay ở đâu nghe qua đâu. Tân Ngưng, ta kêu Triệu Mãn Hoa, về sau đại gia chính là Chiến hữu Cùng nhau kể vai chiến đấu đi. Triệu Mãn Hoa tiến lên một bước, tự giới thiệu nói. Triệu Mãn hoa lý trí, tân ngưng nhăn lại mi, hai người kia, chương 9. nàng nguyên lai like là xuyên thư, cái này ý tưởng toát ra tới, tân ngưng trong lòng còn có điểm hoài nghi, nhưng liên tưởng đến nàng xuyên qua tới nay phát sinh sự, tân ngưng mới xác định kinh thành lý gia lý trí, ép tỉnh tỉnh thành đoàn văn công triệu mãn hoa, cùng với xe lửa thượng gặp được tần hành, này đó đều là trọng sinh bảy mươi hảo môn kiều thê bên trong nhân vật, tân ngưng không có xem luôn tình tiểu thuyết hứng thú, nhưng nàng có cái vong văn đại thần chất nữ. Vị này chất nữ cực gái xem tiểu thuyết, cái gì loại hình tiểu thuyết đều gái xem. Tân Ngưng xuyên qua trước kia đoạn thời gian, chất nữ đang mê xem hóa hạ kiến quốc thời kỳ trọng sinh tiểu thuyết. Ngày thường chất nữ cũng sẽ không đem tiểu thuyết bắt được Tân Ngưng trước mặt nói, nhưng này vốn di triệu mãn hoa vì nữ chủ trọng sinh sùng văn, nhưng đem chất nữ khí chứ, cho nên Tân Ngưng mới có thể nghe xong mấy lốt thay Nay buồn văn là điển hình trọng sinh sảng văn sùng văn, triệu mãn hoa ôm hận mà chết, trọng sinh sau thay đổi nhân sinh, tình yêu sự nghiệp song thu hoạch. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng, đọc sách danh là có thể đã biết nàng có bao nhiêu thành công. Nhưng lôi điểm liền tại đây văn phiên ngoại, nguyên lai nam chính trong sách lý trí ở gặp được triệu mãn hoa trước có cái vị hôn thê, vị hôn thê kêu tân ngưng, kinh thành có cái tân gia, bởi vì tân gia phạm vào sự bị tra xét, tân lý hai nhà giải trừ hôn nước, tân gia cả nhà bị đưa đi cải tạo, người một nhà chết chết, thương thương không một cái thoát được, kinh thành lại không tân gia. Thư trung đề cập tân ngưng phương thức cũng là cực kỳ tùy tiện. Nữ chủ triệu mãn hoa không biết từ nơi nào biết được vị này tiền vị hôn thê, sinh khí, cùng nam chủ giận dỗi Sau đó, nam chủ dùng hết thủ đoạn hống nữ chủ, hai người cảm tình lại càng thêm chặt chẽ, dùng chất nữ nói tới nói, chính là nam nữ chủ dẫm lên pháo hôi tân ngưng hoa thức tú ân ái. Đáng thương pháo hôi tân ngưng một cái màn ảnh đều không có, chính là bị triệu mãn hoa đề cập như vậy một câu. Tân ngưng phản ứng đầu tiên không phải tự hỏi cốt chuyện đi hướng, mà là bỗng nhiên nhớ tới, tân ra ở nàng dưới sự trợ rút. bình an vượt qua kia một tiếp nghĩ đến trong sách những cái đó đơn giản lại lộ ra lệnh băng miêu tả tân ngưng lần đầu sinh tên là may mắn cảm xúc nếu lần này tân gia không có việc gì như vậy tân gia về sau đều không thể xảy ra chuyện ân vương này đó tâm tư tân ngưng chiều triệu mãn hoa gật đầu thần xác nhàn nhạt, nhạt cũng không có kích động triệu mãn hoa trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới tân ngưng như thế lãnh đạo chẳng lẽ là xem thường nàng lưu tuệ liếc mắt tân ngưng có chút người a tính tình thật đại quân đội cũng sẽ không cho phép ngươi như vậy không đoàn kết chiến hữu. Hảo! Lý Thu không có gì biểu tình mà nhìn Lưu Tuệ, Lưu Tuệ bị Lý Thu xem đến giận dữ, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa toan lời nói, rốt cuộc chuyện này vốn chính là việc nhỏ, căn bản bay lên không đến như vậy nghiêm trọng trình độ. Mọi người đều là chiến hữu, thiếu mượn đề tài. Lý Thu mang câu, đôi mắt không thấy ai, nhưng ở đây nhân tâm biết rõ ràng. Hừ, Lưu Tuệ khí bất quá, hung hăng trừng mắt nhìn mắt tần ngưng, dầm dầm chân. thương ký túc xá đi đến triệu mãn hoa cười cười lưu tuệ không phải cố ý nàng chính là muốn cho chúng ta đoàn kết lên được rồi không cần giải thích lý thu không kiên nhận ứng phó triệu mãn hoa vẫy vây tay lôi kéo tân ngưng liền đi triệu mãn hoa còn muốn nói cái gì nhưng lý thu sớm đã lôi kéo tân ngưng đi ra vài bước xa nàng cắn cắn môi nhìn khác ba cái vẫn luôn xem diễn bạn cùng phòng ba người không có gì biểu tình làm bạn đuổi kịp lý thu tân ngưng ngươi về sau nghe được kia hai cái nói này đó Coi như là gió bên thai đi, thật là nghe không dễ nghe. Lý Thu trong lòng nói thầm, Lưu Tuệ phỏng trừng thật sự cho rằng chính mình là đại tiểu thư, triệu mãn hoa là bên người nàng nha hoàn đâu. Tân Ngưng nghe xong, gật gật đầu, nàng vô pháp đi trộn lẫn này đó phức tạp quan hệ, nhìn xem liền hảo, cũng không cần lo lắng cái gì, nếu sự tình thật sự xả đến trên người nàng, Tân Ngưng cũng sẽ không tùy ý nó phát sinh. Thông qua Lý Thu giảng thuật, Tân Ngưng đã biết đoàn văn công đại khái, bởi vì Lý Thu đi gửi thư. Tân Ngưng mới nhớ tới chính mình muốn liên hệ người nhà, liền hỏi, chúng ta có thể gọi điện thoại về nhà sao? Lý Thu sửng sốt, ngay sau đó cười, có thể, thiếu chút nữa đã quên, ngươi cùng ta tới, bất quá gọi điện thoại yêu cầu thực nghiêm khắc, muốn tầng tầng phê chuẩn mới được, cho nên chúng ta giống nhau đều là lựa chọn viết thư, viết thư phương tiện, có thể nói nhiều chút lời nói, về sau ngươi muốn gửi thư, liền tới nơi này, đến lúc đó sẽ thống nhất đi ra ngoài gửi. Tân Ngưng yên lặng ghi tạc trong lòng, nghĩ trở về viết thư. Tranh thủ ngày mai sớm một chút gửi đi ra ngoài, cũng làm cho người trong nhà an tâm. Lý Thu, từ từ, biết Tân Ngưng đồng chí sao? Thu tin người trẻ tuổi gọi lại hai người, vị này chính là mới tới đồng chí đi. Xem tên xa lạ thật sự, các ngươi biết đến lời nói, thông chi nàng tới lấy đồ vật, nơi này có nàng bao vây. Lý Thu hát một tiếng, vỗ vỗ Tân Ngưng đầu vai. Tân Ngưng ló đầu ra, ngươi hảo, ta là Tân Ngưng. Người trẻ tuổi vừa thấy, tức khắc gợi, Tân Ngưng đồng chí chính là ngươi A. Này bao vây ở chỗ này gác vài thiên, không ai lãnh, ta còn tưởng rằng muốn lui về, vừa lúc, ngươi lãnh trở về đi. Ta nhìn xem, có từ ép tỉnh gửi tới, có kinh thành, cũng có di tỉnh người trẻ tuổi nói xong, cũng có chút sừng sốt, như thế nào nhiều như vậy bao vây. Tân ngưng đồng chí, ngươi nhìn xem, này đó có phải hay không đều là cho ngươi gửi. Lý Thu nghe xong, cũng mở to mắt, nhìn tân ngưng kia phó đạm nhiên bộ dáng, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, tân ngưng thấu tiến lên. Nhìn nhìn gửi thư người tên gọi, có Tân Gia Hai Lão, có Triệu Phân Phương, có Tân Ngưng Đại ca Tân Chính Văn, xem ra nàng muốn biết vài phân hồi âm. Đúng vậy, đều là nhà ta người cho ta gửi lại đây. Như vậy a Tân Ngưng đồng chí, người ký tên liền có thể lánh đi rồi. Người trẻ tuổi đã thu hồi trên mặt kinh ngạc, chỉ trong lòng cảm thán Tân Ngưng hảo phúc khí, trong nhà nhiều người như vậy nhớ thương nàng, xem những cái đó địa chỉ, tấm tắc, trừ bỏ một cái là ở nông thôn, mặt khác đều không đơn giản. nhìn này đó bao lớn bao nhỏ tân ngưng có điểm buồn rầu, nàng lẩm bẩm thật hận không thể có ba đầu sau tay ngữ khí thật là có điểm giận dỗi nhưng trong mắt lại hàng cười có thể thấy được là thật sự vui vẻ lý thu nghe thấy được cười nói nơi nào dùng ba đầu sau tay ta nơi này có hai tay cánh tay tân ngưng vội quay đầu nhìn lý thu khỏe miệng hơi hơi dơ lên lý thu cảm ơn cảm tạ cái gì nhớ rõ mời ta ăn nhiều hai khối thịt là được lý thu chiều nàng chớp chớp mắt Lấy phía trước tân ngưng nói trêu chọc nàng. Ai ngờ tân ngưng thế nhưng thật sự nghiêm túc tự hỏi, hơn nữa nói, hành. Ta ăn ít hai khối, cho ngươi ăn nhiều hai khối. Phúc. Lý Thu cảm thấy chính mình một ngày cười đến quá nhiều, nàng là hẳn là nghỉ ngơi một chút, nguyên lai like tân ngưng thật là cái vui vẻ quả tới. Hành. Ở hai khối thì tích lợi sử dụng hạ, Lý Thu cầm hơn phân nửa, chủ yếu là tân ngưng thân thể nhìn liền không dán chắc. Trong lúc, Lý Thu mang theo tân ngưng đường vòng đi gọi điện thoại. Bởi vì Tân Ngưng là mới tới, vẫn là bởi vì khác cái gì, đặc chuẩn Tân Ngưng cũng có thể hiện tại gọi điện thoại, Tân Ngưng cảm tạ sau, trực tiếp hướng trong nhà gọi điện thoại, thời gian này điểm, người trong nhà hẳn là tan tầm. Tiểu Ngưng, là Tiểu Ngưng đi. Triệu Phân Phương vui sướng trung hỗn loạn lo lắng thanh âm chuyển đến. Tân Ngưng tâm tình cũng không biết vì sao, liền nhảy nhót lên, thanh âm cũng có phập phồng. mẹ, là ta, ta đã bình an đến đoàn văn công, nơi này không tồi, các ngươi không cần lo lắng. Hảo. Vậy là tốt rồi, trên đường không xảy ra chuyện gì đi. Triệu Phân Phương nhịn không được hỏi, Tân Ngưng chưa từng một người ra quá xa nhà, không nhận được Tân Ngưng bình an tới tin tức, nàng chính là lo lắng, cơm ăn không ngon, cũng ngủ không tốt. Tân Ngưng tạm dừng hạ, không có việc gì. Có việc cũng giải quyết, huống chi kia sự kiện cũng không thể tùy tiện nói, tuy rằng trong nhà có thể tra được, nhưng người trong nhà giống nhau sẽ không đi tra này đó. Tân Ngưng cũng không tưởng Triệu Phân Phương lo lắng. Ở bên kia đừng mệnh chính mình. có chuyện gì gọi điện thoại hoặc là viết thư vẫn là viết thư đi gọi điện thoại cũng không thể đánh lâu lắm người viết thư viết kỹ càng tỉ mỉ điểm nhớ rõ cho ngươi gian mãi còn có đại ca ngươi nhị ca bên kia cũng đi một phần đại ca ngươi mấy ngày hôm trước gọi điện thoại trở về đáng tiếc không đổi kịp hắn nói gửi bao vây qua đi nói là di tỉnh bên kia đồ vật ngươi ba còn không có tan tầm hắn nếu là biết ngươi gọi điện thoại trở về chuẩn muốn hối hận tuy rằng triệu phân phương chỉ là nói chút vụn vặt đồ vật nhưng tân ngưng cực có kiên nhẫn nghe Còn thỉnh thoảng bồ hai câu, hai mẹ con cũng nói được thật là hài hòa. Lý Thu cùng người bên cạnh cũng liêu đến khai, thời gian vừa đến, Tân Ngưng liền ngoan ngoan buông điện thoại, Lý Thu liền nói, chúng ta trở về. Lần này Lý Thu là thật sự biết Tân Ngưng không bình thường, nhưng nàng cũng không nghĩ làm cái gì, nàng chính mình trong nhà bản thân liền không tội, cũng không cần phải phản quan hệ, này đây cũng chính là nguyên bản như thế nào đối đãi Tân Ngưng, về sau cũng như thế nào làm. Tân Ngưng tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng Lý Thu nhìn nàng thuận mắt, cũng liền vui nhiều chiếu cố nàng điểm hai người lại ôm bao vây hướng ký túc xá đi trên đường đụng tới người lý thu đều nhiệt tình mà kêu người làm tân ngưng ngạc nhiên liền hỏi lý thu chẳng lẽ ngươi nhận thức mỗi người đi ngang qua người lý thu tất cả đều có thể chuẩn xác kêu ra tên gọi còn có thể cùng nhân ra liều thượng hai câu tân ngưng một bộ ngươi thật lợi hại bộ dáng chọc cười lý thu cũng làm lý thu thẳng thắn sống lưng con người của ta không bản lĩnh khác nhớ người điểm này chính là rất lợi hại ngươi rất lợi hại Tân Ngưng chân thành vì nàng điểm tán, nàng là có thể nhớ kỹ này đó, nhưng là ở phương diện này, Tân Ngưng có điểm lười nhác, không vui nhớ chút dâu diệm người. Lý Thu bị khen đến đắc ý mà ngửa đầu, cuối cùng có người biết hàng, nhân duyên hảo cũng là một loại mới có thể, nơi nào giống lưu Tuệ nói đường ngang ngõ tát. Tân đội, Lý Thu xa xa thấy đối diện đi tới một đám người, cao giọng hô. Tân Hành đã sớm thấy Tân Ngưng, đúng là bởi vì này vừa thấy, làm hắn tốc độ chậm lại, đương hắn ý thức được điểm này thời điểm. Lý Thu đã ra tiếng gọi lại hắn. Lý Thu, ngươi làm gì vậy đi? Triệu Sơn vốn là con thần, nghe thấy thanh âm, chuyển qua tới, cười hì hì nói, Tân Ngưng, lại gặp mặt, ta tới giúp ngươi vội đi. Triệu Sơn gặp phải Tân Ngưng cũng cao hứng, nói hắn cùng Tân Ngưng coi như đồng hương. Nếu Triệu Sơn không phải kinh thành người, lúc trước cũng sẽ không đến phiên hắn một cái mới ra nhiệm vụ mao đầu tiểu tử đi thăm dò kia hai cái đặc vụ, những cái đó đặc vụ khôn khéo, hơi chút có điểm không đúng, cũng sẽ xuất hiện sơ hở, bại lộ bọn họ. Các ngươi hảo." Tân Ngưng chiều bọn họ gật gật đầu. Tân Hành túi đầu nhìn Tân Ngưng sứ bạch mặt, thanh âm trầm thấp, "Tân Ngưng đồng chí." Tân Ngưng ngẩng đầu nhìn Tân Hành, Tân Hành chính nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Tân Hành mặt tức khắc có điểm nhiệt, đầu tiên là không dấu vết rời đi tầm mắt. Mắt khác nhận thức Tân Ngưng người cũng đi theo sôi nổi gật đầu, cô nương này tính cách lãnh đạm trả sao cả, bọn họ tâm tâm nhớ thương Tân Ngưng kia một tay. Lý Thu nhìn bọn họ, hầu nghi nói, "Các ngươi nhận thức?" Triệu Sơn cười hắc hắc, "Xe lửa thượng nhận thức." Tân Ngưng, khi nào tới trận thi đấu đi? Dứt lời, mọi người đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn Tân Ngưng, ngay cả Tần Hành trong mắt cũng mang theo điểm hưng phấn. Ai biết Tân Ngưng lại lắc đầu, nàng bình tĩnh nói, ta liền sẽ chơi cái kia hoa chiêu, chính xác không có. Không thể nào. Triệu Sơn Trương Đại Miệng, kinh ngạc nói, Tân Ngưng kia tư thế, hắn thật sự cho rằng Tân Ngưng là thần mục thương tay, lại vô dụng, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tân Ngưng mí môi, chờ ta luyện tập các ngươi sẽ biết. những lời này thành công lấp kín những người khác truy vấn ta đến đây đi Tần hành nói xong tiếp nhận tân ngưng trên tay nặng nghề bao vây vừa rồi hắn liền thấy trên tay nàng bị thít chặt ra vệt đỏ còn có trên mặt nàng đỏ ửng thân thể quá yếu nghĩ đến đây tần hành trong lòng giống ninh căn dây thừng trên tay trọng lượng không có tân ngưng cả người một nhẹ ngửa đầu xem tần hành dừng một chút thói quen tính muốn nói cảm ơn khi một đạo nhẹ tiếu thanh âm cắm tiến bảo tần đại ca tân ngưng nhìn bước chân nhẹ nhàng đi tới triệu mãn hoa lại nhìn nhìn giúp nàng vội tần hành, thầm nghĩ đáng tiếc, vị này tần hành so chỉ xuất hiện ở phiên ngoại tân ngưng càng bí thôi. chương 10 trọng sinh bảy mươi hảo môn kiểu thê có cái pháo hôi nam sướng, tiêu tần hành, hắn xuất thân nông thôn, nhưng tần hành lại là cái dị loại, không chỉ có cao lớn anh tuấn, hơn nữa đầu óc thông minh, ở không chú trọng đọc sách nông thôn, chính là thuận lợi đọc song cao trung. sau đó toàn quân, hắn thân thể tố chất hảo, có học thức, hiếu học chăm chỉ, ở trong quân đội hôn đến hô mưa gọi gió. Tuổi con trẻ chính là doanh trưởng, trong sách có nói qua, nếu không phải bởi vì tần hành quá tuổi trẻ, sợ không ngừng đến trình độ này, quân bộ chính là sợ hắn kiêu ngạo, áp một áp hắn, nhưng ai đều xem trọng cái này mũi nhọn, quân khu phía trên mấy đại lãnh đạo đều xem trọng hắn, bộ đội đặc chủng đều là hắn đi đầu, quân đội những cái đó khó chơi thứ đầu liền không có không phục hắn. Nhưng mà, có triệu mãn hoa cái này nữ chủ, tần hành liền thành thư trung bi thảm pháo hôi một quả, vốn dĩ tần hành tiền đồ một mảnh quang minh. Nhưng ai làm tần hành là cái chuyên môn vì nữ chủ nam chủ lượng thân chế tạo phá hôi đâu. Ở một lần chấp hành nhiệm vụ chung, tần hành đám người đụng tới triệu mãn hoa cùng lý trí. Này hai người cũng không biết ra tới làm cái gì, dù sao hai bên người chính là đụng phải. Tần hành vì bảo hộ này hai người, cũng không thể nói bảo hộ. Nhưng này hai người lại bại lộ tần hành đám người, không có biện pháp. Tần hành thân là đội trưởng, dứt khoát đứng ra, tần hành bị trọng thương, cựu tử nhất sinh nhặt về cái mạng. Nhưng tần hành thân thể là phế đi động bất động liền sinh bệnh hắn không đành lòng liên lụy trong nhà không đến 30 liền qua đời chất nữ nói lên cái này cũng là thổn thức không thôi còn đề cập một câu tiểu thuyết ngay từ đầu triệu mãn hoa là muốn gả cho tần hành trong tiểu thuyết tần hành cao lớn anh tuấn thông minh lại có năng lực ý thức trách nhiệm còn đặc cường là hảo trượng phu như một người được chọn hai người ra chính là ở liền nhau hai điều thôn trải qua quá bị xuống nông thôn thanh niên trí thức lửa hôn triệu mãn hoa tự nhiên tâm tư lung lay khai chỉ là nam chủ lý trí sau khi xuất hiện Triệu mãn hoa ý tưởng liền thay đổi. Trải qua qua đi thế triệu mãn hoa biết, tiền mới là đại lão. Tần hành lại như thế nào hướng lên trên bò, phía trên không ai, cũng đến không được đỉnh điểm. Hắn chính là cái nghèo tham gia quân ngũ, nhưng lý trí bất động. Lý trí vốn là xuất thân kinh thành hào môn lý gia, động động ngón chân. Triệu mãn hoa liền thông minh mà ngược lại lựa chọn lý trí. Nhớ tới này đó tân ngưng ở trong lòng yên lặng vì tần hành châm cây đến, đáng thương hoa. Nhận thấy được tân ngưng biểu tình biến động tần hành ánh mắt lẻ lẻ. Cô nương này suy nghĩ cái gì? Như thế nào cảm giác nàng ở đáng tiếc? Đáng tiếc hắn, hắn có cái gì làm nàng cảm thấy đáng tiếc? Trong lòng nghĩ hoặc, Tần Hành lại không hỏi ra tới. Tần Đại Ca, Triệu Mãn Hoa đi lên tới, lại thân thiết mà hô một tiếng, sau đó mới cùng những người khác chào hỏi. Tôn Đại Ca, Triệu Sơn, Lý Thu, Thân Ngưng, các ngươi cũng ở a? Triệu Sơn triều Tôn Kiến Bình là mặt quỷ, Tôn Kiến Bình không mắt thấy hắn, tình huống như thế nào cũng không biết, xem náo nhiệt gì? Tần hành liếc mắt triệu mãn hoa, như ngày thường như vậy gật gật đầu, biểu tình chưa biến. Cười cười nhìn mắt tần hành, triệu mãn hoa trong lòng cũng không nóng nảy, nàng là coi trọng tần hành, nhưng nữ nhân phải bắt được nam nhân tâm, phải căng giãn vừa phải, làm chính hắn cam nguyện lại đây. Kiếp trước nàng ăn mệnh chính là đem nam nhân xem đến thật chặt quá nặng, ai đến quá sâu, mới có thể làm chính mình quá đến như vậy khổ, bị ly hôn, già rồi bơ vơ không nơi nương tựa, này một đời, tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa tần hành kiếp trước chính là làm bộ đội quan lớn. địa vị có bao nhiêu cao triệu mãn hoa không biết nhưng khẳng định không thấp ngẫm lại xem kiếp trước nàng nhìn thấy tần hành thời điểm nàng chỉ là một cái không đến năm mươi liền sợ hãi rụt rè sầu khổ ai oán bà lao chỉ dám xa xa xem một cái tần hành toàn thân tràn ngập thượng vị giả khí thế kia một lần không chỉ có là tần gia loan phụ cận mấy cái thôn người đều qua đi nhìn náo nhiệt triệu mãn hoa lúc ấy nhìn chỉ cảm thấy tần hành chính là kia thiên thượng người mà nàng chỉ là trên mặt đất bùn ai dám tưởng nàng hiện tại ly tần hành như thế gần Có lẽ ông trời xem nàng đời trước quá đến quá khổ, mới làm nàng trọng tới một hồi, bất quá đến thoải mái dễ chịu, chẳng phải là thực xin lỗi này trọng tới một đời. Nghĩ, triệu mãn hoa trên mặt càng là tự tin tràn đầy, tràn ngập thanh xuân đồng bộ tinh thần phân chấn, các ngươi đây là làm gì đi? Không cần huấn luyện sao? Lý Thu, chúng ta phải làm bản tin, cùng nhau qua đi hỗ trợ đi. Tân Ngưng cũng là, tuy rằng người mới đến, nhưng là cũng tới giúp một chút, người nhiều lực lượng đại, có thể nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Lý Thu nhíu mày nghi hoặc, dùng đến nhiều người như vậy. Tê ở bảng tin trước mặt, còn xoay chuyển khai thân. Tân Ngưng ngồi lâu như vậy xe lửa, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai liền phải bắt đầu luyện tập, ta đợi chút đi ngắm liếc mắt một cái, Hà Xuân không phải nói bảng tin mau làm tốt. Triệu mãn hoa sửng sốt, sắc mặt ngượng ngùng, ta không biết, ta chính là nghĩ đi hỗ trợ, thuận tiện kêu lên các ngươi, người nhiều điểm không hảo sao. Chủ tịch nói, được rồi được rồi, ta đã biết, nếu ngươi như vậy muốn đi hỗ trợ, liền chạy nhanh qua đi đi đừng cọ tới cọ lui Lý Thu đánh gãy nàng lời nói lại nói thầm câu Hà Xuân tên kia chẳng lẽ là một lần nữa làm bảng tin Triệu Mãn Hoa nghe xong vừa vặn mặt đỏ lên há mồm tưởng phản bác cái gì lại nhắm lại miệng nàng hiện tại ở Đoàn Văn Công cũng không phải là những cái đó bà tử lắm mồm đầy miệng thô tục ở nông thôn nàng không thể bại lộ chính mình thô bỉ một mặt Triệu Mãn Hoa chính là nhất thời ý khởi không nghĩ làm Lý Thu tân ngưng cùng tần hành đãi cùng nhau lâu lắm ai biết tần hành có thể hay không coi trọng các nàng nghĩ triệu mãn hoa hủy khuất mà nhìn tần hành đám người hy vọng tần hành bọn họ có thể vì chính mình nói điểm cái gì đáng tiếc triệu mãn hoa suy nghĩ nhiều quá tần hành phảng phất không có thấy triệu mãn hoa trên mặt biểu tình quả nhiên là một bộ đứng đắn gương mặt kỳ thật tần hành nhiều ít minh bạch triệu mãn hoa ý tứ nhưng hắn đối triệu mãn hoa không cảm giác chỉ là triệu mãn hoa lại không do nói mỗi lần đều nương đồng hương chi danh tìm hắn làm cho tần hành buồn rầu bất kham Lại không dám tìm Triệu Mãn Hoa nói rõ ràng, liền sợ Triệu Mãn Hoa nháo ra chuyện gì, lấy Tân Hành xem người tinh chuẩn, Triệu Mãn Hoa tính tình sắc thật là quỷ dị chút, đặc biệt là nhìn hắn biểu tình cũng có chút lệnh người khó có thể nắm lấy ý vị ở. Bộ đội đối tình yêu nam nữ xem đến thẩn, trai chưa cưới nữ chưa gả, ai biết sẽ bị truyền ra cái gì tới. Tân Hành cẩn thận, có thể trốn đều né tránh, nhưng đại gia cùng tồn tại một cái bộ đội, tổng hội gặp phải, cũng liền không thể toàn bộ né tránh. Hai người khó tránh khỏi có chút tiếp xúc. mà Tôn Kiến Bình mỗi lần đều bị kéo tới chắn một thương. Cũng may Tôn Kiến Bình đầu góc cũng linh hoạt, biết là cái tình huống như thế nào, nhìn anh em buồn dầu, không được rỗi một phen trượng nghĩa tay. nay không khí thực sự xấu hổ, cũng không biết như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Khu, chúng ta đi trước huấn luyện. Triệu Sơn thấy tình thế không ổn, muốn lưu, dùng ánh mắt ý bảo Tân Hành. Tân Hành nhúng mày, Kiến Bình, hỗ trợ tặng đồ qua đi, thứ này không nhẹ, đi nhanh điểm, huấn luyện đừng chậm trễ. tuôn kiến bình sáng sớm liền tiếp nhận lý thu trong tay đồ vật nghe vậy nói hành a chạy nhanh đi thôi tân ngưng cũng gật đầu nếu các ngươi muốn huấn luyện vậy sớm một chút đưa trở về đường chậm trễ cảm ơn nghĩ nghĩ lại bài trừ một câu lần sau thỉnh các ngươi ăn thịt rút quá nàng tân ngưng đều nhớ rõ danh mạch nàng không giấu vết chạm chạm áo khoác một góc tiền cùng phiếu đều sung túc thỉnh bọn họ một đốn hẳn là không thành vấn đề nàng thích ăn thịt ăn uống cũng rất đại tân ngưng cùng nguyên thân cũng liền điểm này nhất bất động Nguyên thân thích gan rau dưa, này liền khổ Tân Ngưng. Nàng ở Tân gia ăn ghét rau dưa, đã sớm tưởng buông ra cái bụng ăn một đốn thịt, rời xa Tân gia người, nàng liền nghĩ muốn chậm rãi nhặt về chính mình ăn thịt đại kế. Nghĩ, Tân Ngưng biểu tình có điểm giãn ra, thỉnh ăn thịt. Tân Hành tôn kiến bình trong đầu đều có cái dấu chấm hỏi, này cảm tạ Phương thức có điểm đặc biệt. Không cần, chỉ là việc nhỏ một kiện, chính là giúp một chút. Tân Hành nhìn mắt Tân Ngưng giãn ra mày, chọn hà mi, cười lắc đầu cự tuyệt. Đúng vậy. Thực đường có đồ ăn đâu, không cần, chúng ta ăn uống đại, có thể ăn nghèo ngươi. Tôn Kiến Bình cũng cự tuyệt Tân Ngưng hảo ý. Tân Ngưng nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn hai người, các ngươi không thích ăn thịt. Tân Ngưng liền thích có tới có lui, người khác giúp nàng không phải theo lý thường hẳn là, nàng không thể thản nhiên tiếp thu. Bị hỏi hai cái đều là thích mồm to ăn thịt đàn ông, cho nên đồng thời ngại lời. Lý Thu xem diễn xem đủ rồi, mở miệng nói, Tân Ngưng, bọn họ nhưng thích ăn thịt, nhưng muốn bọn họ ăn thịt tan no. thật có thể ăn nhỏ ngươi ngươi miệng thượng cảm tạ bọn họ là được thấy tân ngưng không theo tiếng lý thu cũng biết cô nương này không muốn suy nghĩ cái chết trung biện pháp nếu không ngươi thỉnh bọn họ ăn bánh bao thịt tử đều là thịt này tổng được rồi đi đúng vậy liền bánh bao đi cái này liền hảo tôn kiến bình vừa thấy tân ngưng kia phó nghiêm túc tự hỏi bộ dáng biết tân ngưng thật không phải nói dỡn chạy nhanh đứng thanh tân ngưng lại ngẩng đầu xem tân hành tân hành có điểm muốn cười nhịn xuống đứng đắn điểm phía dưới Ơn, ta cũng thích ăn bánh bao. Cô nương này còn rất đâu. Thời đại này, thức ăn đều là quan trọng, tân ngưng ở tân gia liền nhận thức đến điểm này, nàng cũng ở chậm rãi thích hứng, thỉnh người ăn cơm cũng là một chuyện lớn, đặc biệt là không thể thiếu thịt. Hảo. Mấy người nói xong liền phải hướng ký túc xá bên kia đi, tân ngưng đột nhiên tiếp thu đến một đạo tầm mắt, là triệu mạng hoa, kia tầm mắt nói như thế nào đâu, giống như tân ngưng thành ác nhân, tân ngưng nghiêng đầu, hỏi nàng, ngươi không phải vội vã muốn qua đi làm bảng tin sao? như thế nào còn không đi. Triệu mãn hoa tức giận đến thiếu chút nữa muốn miệng vỡ mắng chửi người, tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nàng trở về câu, đang muốn đi đâu, tân ngưng, dùng không dùng ta hỗ trợ. Tân ngưng nhìn nàng, lắc đầu, không cần, người đủ, cảm ơn. Nói xong liền phải đi phía trước đi. Triệu mãn hoa thật muốn nôn ra máu, nàng còn chờ mong tân ngưng nói ra vừa rồi đồng dạng nói lời cảm tạ nói, đảo không phải triệu mãn hoa tham ăn, nàng kiếp trước lại vô dụng cũng là ăn qua thịt cá. nhưng trở lại cái này thiếu ý thiếu thực niên đại ăn một đốn thịt đều thành xa xỉ thực đường tuy rằng có thịt nhưng những cái đó đều là đại thịt mỡ an phạm ghê tởm huống chi đến lúc đó nói không chừng có thể cùng tần hành ngồi cùng nhau lý thu cũng không kiên nhẫn triệu mãn hoa diễn xuất thật muốn đi làm việc còn ở chỗ này kéo dài công việc chỉ sợ mục đích liền không phải như vậy đơn thuần nàng cũng không ném triệu mãn hoa một câu nâng bước liền đi tôn kiến bình nhìn nhìn ba cái cô nương lại xem xét mắt tần hành cười Triệu đồng chí, ngươi vội đi thôi, chúng ta đi trước. Một cái xưng hô, mới lạ thật thật đối lập rõ ràng. Triệu mãn hoa khí tạc, nhưng nàng nhớ rõ muốn duy trì chính mình ôn nhu ngoan ngoan hình tượng, không thể lại tháo. Nàng gương mặt này chính thanh xuân xinh đẹp, không thể rơi xuống không tốt hình tượng. Bao nhiêu người bởi vì nàng là từ nông thôn tới chê cười nàng. Chỉ cần nàng nỗ lực, tần hành mới có thể nhìn đến nàng. Liền tính không phải tần hành, cũng đến là cái này quân khu người. Triệu mãn hoa tuyệt đối không nghĩ lại trở lại nông thôn Kia ngồi. Nàng ăn đủ khổ, này một đời, nàng chính là tới hưởng phúc. Làm nhân thượng nhân. Chương 11 Tân ngưng Lý Thu hai người trở lại ký túc xá khi, trừ bỏ triệu Mãn hoa, những người khác đều ở, nói nói cười cười. Lưu Tuệ một người banh khuôn mặt không biết đang làm những gì, Lý Thu bĩu môi, đã lười đến đi quản nàng, liền tính nàng cùng Lưu Tuệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng nàng lại không trách nhiệm chiếu cố nàng. Các ngươi như thế nào dọn nhiều như vậy đồ vật trở về? Có người kinh ngạc hỏi. Tân Ngưng người nhà cho nàng gửi đồ vật tới. Lý Thu nâng cằm, chỉ chỉ Tân Ngưng. Tân Ngưng liền nói, người trong nhà phía trước gửi tới, hôm nay vừa lúc đi lấy về tới. Lời này thực bình thường, nhưng những người khác thấy, lại không biết làm gì ý tưởng. Đơn giản Tân Ngưng cũng không phải sẽ đi cân nhắc này đó người, người khác nghĩ như thế nào. Thật đúng là cùng nàng không quan hệ, nàng đem đồ vật đặt ở dưới giường mặt, hỏi Lý Thu mượn kéo. Trong bọc có tin, vài thứ kia, Tân Ngưng chỉ là xem xét mắt, không đi nhiều xem. Nàng chuẩn bị trước xem tin. Ai, giống như đều là ăn A, từ bất đồng địa phương gửi lại đây. Kia ba vị nhìn thấy, thấu đi lên hỏi. Tân Ngưng, tân. Nay một tiếng liền đánh gãy tiếp theo đề tài, ba vị cô nương không có thú, vai vai miệng, lại ghé vào cùng nhau nói nói cười cười đi. Lý Thu nhịu như mày, không nói chuyện, nàng cùng Tân Ngưng còn không quen thuộc, tập thể sinh hoạt chính là như vậy, khẳng định sẽ có điểm khập khiễng. Kia đầu Tân Ngưng nhanh chóng xem tam phong thư. đại ca tân chính văn tin cấp tân ngưng để lại khắc sâu ấn tượng tin bên trong nhắc tới hắn cấp tân ngưng gửi thịt khô là hắn bên kia đặc sản làm tân ngưng không có việc gì liền ăn chút đỡ thèm còn muốn thịt khô liền gửi thư qua đi hắn lại cấp lậu không thể không nói tân chính văn gửi tới thịt khô đưa đến tân ngưng tâm cảm thượng vốn dĩ đối đại ca tân chính văn không có gì ấn tượng tân ngưng lúc này trong đầu cũng rõ ràng mà xuất hiện tân chính văn hình tượng ân là cái hảo đại ca tân ngưng như vậy tưởng tân ngưng qua đi hủy đi bao vây Ký túc xá cửa vào cá nhân, không phải Triệu Mãn Hoa lại là ai? Gì? Triệu Mãn Hoa, ngươi đã trở lại. Ta đã sớm nói, bảng tin mau làm tốt, không cần phải chúng ta, ngươi càng muốn qua đi. Một chuyến tay không đi. Lưu Tuệ chính cảm thấy xấu hổ, tưởng biểu hiện chính mình tồn tại cảm, chuẩn bị tìm điểm nói. Vừa lúc, Triệu Mãn Hoa đã trở lại, nàng cố ý dương, cao thanh âm, cố tình nói. Nay liền làm Triệu Mãn Hoa náo loạn cái đỏ thơm mặt, xấu hổ cực kỳ. Nàng lúc này tưởng bóp chết Lưu Tuệ tâm đều có, quả nhiên là không đầu góc chỉ biết ra vẻ ta đây đại tiểu thư. Nhưng Lưu Tuệ là nàng ở đoàn văn công một cái dựa vào, nàng không thể bị cô lập, hiện tại liền tuyệt đối không thể chọc giận nàng, lập tức chỉ ấp đúng nói. Đúng vậy, Hà Xuân bọn họ đã làm tốt, ta qua đi liền hỗ trợ để cái bảng đen sát, không giúp đỡ được gì, kia bảng tin làm được là thật sự xinh đẹp, các ngươi hẳn là cùng ta qua đi nhìn xem. Lưu Tuệ rơ rơ lên khoẻ miệng, một bộ chiều mãn hoa không kiến thức đắc ý dạng. Mỗi ngày đi ngang qua chỗ đó, nào dùng đến, cố ý đi xem. Triệu mãn hoa ngượng ngủng, hình như là như vậy. Tân Ngưng đầu tiên mở ra chính là Tân Chính Văn cái kia bao vây, bao vây thực rắn chắc, Tân Ngưng lây khai, hướng bên trong vừa thấy, trong mắt liền có cười, loe sáng, thật nhiều thịt. Tân Chính Văn là thật sự sùng muội muội, đem đánh kia đầu lợn rừng hơn phân nửa làm phụ cận thôn dân hỗ trợ phơi thành thích khô, toàn bộ gửi lại đây, tin còn lại nhảy rất nhiều, liền sợ Tân Ngưng ở đoàn văn công không thói quen, Tân Ngưng nghĩ. Tôi âm thời điểm muốn nhiều viết điểm đáng tiếc nàng hiện tại không có gì có thể gửi quá khứ sợ tân ngưng lập tức ăn không hết nhiều như vậy tân chính văn còn cẩn thận mà đem thịt khô phân thành một bọc nhỏ một bọc nhỏ thật là nơi trốn đều chiếu cố tới rồi tân ngưng lại một lần tưởng tân chính văn là cái hảo đại ca xa ở di tỉnh tân chính văn liên tiếp đánh hai cái hát xì đồng đội hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh tân chính văn ha hả cười nói khẳng định là mội mội tưởng nhượng hắn đồng đội ghét bỏ mà vô vô hắn bả vai tân chính văn không để ý nghĩ đến muội muội, nét miệng cười. Tân Ngưng xác thật là suy nghĩ Tân Chính Văn, tưởng hắn cho nàng gửi thịt. Hai lão cấp Tân Ngưng gửi tới chính là bên kia phơi khô một nhĩ hoặc một ít quả khô, nói là cho Tân Ngưng ngọt ngào miệng. Triệu Phân Vương không gửi ăn, gửi tất cả đều là Tân Ngưng thường dùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đỡ phải Tân Ngưng muốn đi ra ngoài mua. Phóng thư tốt, Tân Ngưng cầm một bọc nhỏ thịt khô, mở ra tới, đưa tới Lý Thu trước mặt. Lý Thu, ăn sao? Đột nhiên một bọc nhỏ thịt khô đưa tới trước mắt, Lý Thu sửng sốt. Ngửa đầu xem Tân Ngưng, Tân Ngưng trên mặt vẫn là kia phó biểu tình, Lý Thu cũng không cùng Tân Ngưng khách khí, dối tay cầm một tiểu khối, muốn. Trong lòng lại nghĩ, lần sau ăn cơm thời điểm, nhiều chiếu cố Tân Ngưng. Tân Ngưng cảm thấy chung quanh có điểm an tĩnh, vừa thấy, những người khác đều đang nhìn nàng, liền dỗi tay đi ra ngoài, các người muốn ăn thịt làm gì. Cảm ơn A, Tân Ngưng. Tân Ngưng, đây là người nhà ngươi gửi cho ngươi. Ba cái cô nương cùng Tân Ngưng lại không có gì mâu thuẫn, tuy rằng ngượng ngùng. nhưng cũng dôi tay cầm nói ra nói cũng dễ nghe rốt cuộc ăn cái chột dạ sao tân ngưng nghĩ đều là cùng cái ký túc xá không thể nặng bên này nhẹ bên kia liền lại lấy qua đi lưu tuệ triệu mãn hoa bên kia kết quả lưu tuệ nhìn đến tân ngưng đi tới một bíu môi quay đầu không xem tân ngưng không cần ta ăn không nổi triệu mãn hoa vừa không tưởng chọc bực lưu tuệ nhưng nàng lại không biết tân ngưng tình huống nhìn nhìn kia thì khô tựa hồ mãn ký túc xá đều là thịt mùi hương chỉ cảm thấy nước bọt muốn phân bố ra tới Lại vây vây tay, không cần, cảm ơn a, Tân Ngưng. Trọng sinh vài tháng, triệu mãn hoa thật đúng là không có thống khoái ăn qua một đốn thịt, tố lâu như vậy, trong miệng đều đạm gia vị, thèm cũng liền không có gì lạ. Nga. Tân Ngưng nghe xong, thu hồi tay, vừa lúc, nàng có thể ăn nhiều mấy khối, Tân Ngưng không thèm để ý này mấy khối thịt, nhưng nhân ra không cần, nàng không thể buộc nhân ra ăn đi. Như vậy nghĩ, Tân Ngưng quay đầu liền đi, không có nhiều lời nửa câu, như vậy dứt khoát động tác. Làm lưu tuệ triệu mãn hoa sắc mặt đều không đẹp lên, buồn sinh lần đầu khởi khí tới. Còn muốn sao? Đối chính mình người tốt, Tân Ngưng không ngại cùng nàng chia sẻ ăn ngon thịt. Lý Thu chính cảm thấy không đã quyển, một khối chính là nếm thử mùi vị, liền nói, thịt khô ăn rất ngon, Tân Ngưng, ta này có tiểu cá khô, ngươi nếu không. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, nếm thử mùi vị. Lý Thu sang sảng cười, nàng liền thích Tân Ngưng rất khoát, lưu tuệ triệu mãn hoa muốn ăn, lại ngoài miệng cự tuyệt. Hiện tại bãi sắc mặt cho ai xem đâu. Các nàng cũng không thể mỗi ngày ăn thịt đâu. Bởi vì thịt khô, tân ngưng ở trong ký túc xá cùng người đánh hảo giao tế, đại khái xem như thuận lợi dung nhập ký túc xá, tân ngưng quân phục còn muốn quá hai ngày mới có thể bắt được, nàng liền ăn mặc chính mình mang đến thường phục, tuy rằng có điểm chói mắt, nhưng tân ngưng là cái không thèm để ý người khác, nên làm gì làm gì. Sớm hơn sau, tân ngưng đi theo đại bộ đội đi thực đường ăn bữa sáng, Lý Thu cùng nàng xem như quen thuộc, lúc này chính cho nàng tiếp tục giảng trong quân đội tình huống tân ngưng biên lấy khăn lau mồ hôi biên yên lặng ghi tạc trong lòng tân ngưng đợi chút tới rồi thực đường nhớ do nói ngọt một chút làm phân cơm cho ngươi nhiều điểm nhi ách tính ngươi vẫn là đi theo tà mặt sau đi lý thu yên lặng nhìn tân ngưng mặt hôm nay buổi sáng tân ngưng liền vẫn luôn là này phúc biểu tình phùng liên xem bất quá mắt nói hai lần tân ngưng chiếu tiêu chuẩn tươi cười cười khu. lý thu cảm thấy đi tân ngưng vẫn là này phó trầm tĩnh bộ dáng đẹp phòng trưng vùng liên cũng là như vậy cảm thấy mặt sau rốt cuộc không sửa đúng tân ngưng cảm ơn tân ngưng triều lý thu con con khỏe miệng lý thu xem đến sửng sốt nhịn không được giơ tay đỡ chán tân ngưng vẫn là không cần cười như vậy hơi hơi mỉm cười khiến cho người cảm thấy thật xinh đẹp thật sự cười khai cũng không biết sẽ mê người nào mắt tân ngưng như vậy cười thật đúng là đưa tới một người tân ngưng lý trí sáng sớm thượng đều ở chú ý tân ngưng hắn cảm thấy tân ngưng thay đổi trở nên hắn không quen biết Di vãng tân ngưng thử cái cười, cũng cười đến rất đẹp, nhưng ở lý trí xem ra, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, cái loại cảm giác này, hắn hình dung không tới, chỉ biết trước kia tân ngưng mỹ tắc mỹ đã, lại không thể đủ làm hắn ghi tạc trong lòng. Hiện tại tân ngưng tính tình đại biến, phỏng chừng là bởi vì hắn từ hôn một chuyện, hơi chút tưởng tượng, lý trí lại quyết định muốn tha thứ tân ngưng, nếu tân ngưng không phải bởi vì yêu hắn sâu vô cùng, sẽ biến thành như vậy. Nàng đuôi hắn hở hững, còn không phải là náo loạn tính tình. Nàng trách hắn trước kia không thèm để ý nàng, không đem nàng để ở trong lòng, đối nàng hảo làm như không thấy, lý trí vốn là bực, nhưng ở nhìn thấy vừa rồi tân ngưng cười, hắn tâm đột nhiên nhảy dự. Đúng rồi, hắn đối trước kia tân ngưng khuyết thiếu chính là tâm động cảm giác, nếu động tâm, hắn liền phải truy hồi tân ngưng, đối nàng hảo, thuận tiện làm người nhà quá đến hảo một chút. Làm lý ra tiếp tục hướng lên trên đi. Các người trước kia nhận thức. Lý thu hầu nghi mà nhìn lý trí kia phó thân thiết bộ dáng. Nhận thức, nhưng không thân. Tân ngưng liếc mắt kẹo mạch nha lý trí, đúng vậy, ở tân ngưng xem ra, kẹo mạch nha đã thành lý trí đại danh tử. Nghe được nửa câu đầu, lý trí trong lòng vui mừng, nửa câu sau trực tiếp làm hắn ngã vào địa ngục. Lý Thu thấy lý trí kia trương trắng nón mặt đổi tới đổi lui, nỗ lực nhịn cười, nàng không truy vấn hai người là chuyện như thế nào, không quan trọng, không phải sao. Dây dưa nữ đồng chí là không có khả năng, lý trí cũng không dám, như vậy nhiều người chờ xem lý ra đi xuống càng ngã một bước đâu. hắn cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm mặt sau đứng ở lưu tuệ bên người triệu mãn hoa nhìn nhìn lý trí đĩnh bạn tuấn tú thân ảnh cùng với lý trí kia trương trắng mất mặt trong lòng nhiều chút ý tưởng nhưng cũng chỉ là một chút liền vứt bỏ đi tân ngưng theo ở phía sau phân cơm đại thúc thấy nàng vằn vằn tinh tĩnh đa phần nàng hai khối thịt tân ngưng nhìn kia trắng bóng đôi ở bên nhau thịt heo chờ mặc đại thúc cười vị này đồng chí là mới tới hay sao nhìn lạ mặt ăn nhiều một chút nhiều điểm sức lực cảm ơn đại thúc Tân ngưng nghiêm túc nói lời cảm tạ, sau đó phủng hộp cơm, chiều Lý Thu cho nàng lưu vị trí đi đến. Tân ngưng làm tốt lắm. Xem ra kia đại thúc thích ngươi. Lý Thu thấy tân ngưng hộp cơm là tràn đẩy cơm cùng đồ ăn, so đo ngón tay cái. Hà Xuân cũng tới thấu một chân, kia đại thúc nhất hùng, phía trước ta làm hắn cho ta đa phần một hối, hắn banh khuôn mặt, ta xám xịt đi rồi. Suy! Hà Xuân, ngươi đó là sợ bị tấu đi. Ha ha ha! Ở đoàn văn công lần đầu tiên chính thức ăn cơm. tuy rằng là tân ngưng nhất không thích ăn thịt mỡ nhưng tân ngưng sẽ không lãng phí đồ ăn nàng từng ngụm nghiêm túc ăn nàng thích thịt là nạc mỡ đan sen. cho nên nàng khi nào có thể ăn một đốn mỹ vị thịt kho tàu tân ngưng có điểm buồn dầu mà tưởng tân đại ca nơi này có phong trống. triệu mãn hoa mắt sắc nhìn đến Tân hành đánh cơm lập tức vây tay Tân hành buồn muốn xoay người đi bên kia nhưng nhìn đến vùi đầu nghiêm túc ăn cơm tân ngưng hắn chân liền trở nên không chịu không chế tôn kiến bình kinh ngạc nhìn mắt tần hành Vì hắn đi vòng khó hiểu, ngày thường đầu tuyệt đối sẽ không hương có triệu mãn hoa châu ngồi đi. mười 12 Lý trí nhìn đến tân ngưng bên cạnh vị trí còn không, đang muốn phải đi qua đi, trước mắt tối sầm, lại nhìn lại khi, vị trí kia đã ngồi một người. Hắn là muốn đi kêu người tránh ra, nhưng nhìn đến tần hành kia trương mặt đen, còn có đối phương cao lớn thân ảnh, lý trí cắn răng, muốn ngồi vào lý thu bên cạnh, tốt xấu ngồi đối diện có thể nghiêng nhìn đến tân ngưng, không đợi hắn ngồi qua đi, tiếp theo đó là liên tiếp binh ngồi xuống. chính là trước mắt sự, nơi nào còn có phòng trống. Lý trí nhìn tần hành gương mặt kia, trong mắt có lửa giận, tần hành hướng hắn bên này nhìn lại đây, hai mắt là mang theo cười, nhưng lại làm lý trí cảm thấy cả người rét run. Lý trí tức khắc hoạt tắt, miệng cũng ách khẩu, nếu lý ra không phải tình huống hiện tại, lý trí liền sẽ tự tin mười phần, dám lên đi làm tần hành tránh ra, nhưng lý ra hỗn loạn, có thể hay không xoay người còn muốn hay nói. Cái này ngậm bù hòn là muốn ăn định rồi. Lý trí yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ Chỉ chờ quay đầu lại biết ngồi tân ngưng bên người người là ai, gọi tên gì, ngày sau hảo tính sổ. Đồng dạng bất mãn còn có triệu mãn hoa, nàng chơ mắt nhìn tần hành ngồi ở tân ngưng bên người, làm chứng mắt, cũng không thấy tần hành cho nàng một ánh mắt, tức khắc nổi giận, bỏ qua một bên đầu, nghĩ thầm, còn không phải là một cái tần hành. Quân khu còn có như vậy nhiều có tiền đồ người, nàng lại không phải thế nào cũng phải bắt lấy một cái tần hành. Ừ, triệu mãn hoa giận cực, trong đầu nhanh chóng hiện lên những cái đó hướng nàng kỳ hảo người. Kết quả một cái cũng chưa tần hành hảo, không phải không có tần hành đẹp, chính là quan chức không tần hành cao. Chọn tới chọn đi, vẫn là tần hành phù hợp nhất tâm ý. Đen nhánh trong mắt hiện lên cái gì, tần hành như là lơ đãng nhìn đến lý trí như vậy, thu hồi tầm mắt, thấy tân ngưng ăn đến tú khí, trong mắt hiện lên ý cười, cô nương này giống như làm cái gì cũng tốt xem. Ngồi đối diện Tôn Kiến Bình đem tần hành biểu tình biến hóa xem đến rõ ràng, nháy mắt sáng tỏ, đầu là coi trọng tân ngưng. Nhưng là... Tôn Kiến Bình nhìn nhìn tân ngưng. Cô nương này nhìn không phải bình thường gia đình ra tới, có thể gả cho tân hành. Cũng không phải tôn kiến bình khinh thường tân hành, hoàn toàn tương phản, đi theo tân hành bên người thời gian dài, tôn kiến bình có thể nói là nhất hiểu biết tân hành người, cũng thập phần bội phục tân hành, tân hành tâm trí thủ đoạn không phải người bình thường có thể so sánh. Tôn kiến bình tự thân xuất từ S tỉnh quân khu đại viện, trong nhà có điểm bối cảnh, hắn từ trước đến nay tự cho mình rất cao, đánh nhỏ đến đại liền không phục qua ai, liền vì tân hành phá lệ. Tần hành nắm tay sát thật mạnh, tôn kiến bình bị tấu đến nhiều, cũng từ thứ đầu biến oan, cam nguyện lui một bước, thành tần hành cánh tay trái bờ vai phải. Hắn nhiều ít biết bọn họ cái này trình tự gia đình là chuyện như thế nào, nơi nào có cái gì tuyệt đối công bằng. Nên thế nào vẫn là thế nào. Tần hành tự thân năng lực vượt qua thử thách, nhưng xuất thân nông thôn, đây là hắn ngạch thường, tần hành muốn hướng lên trên bò, cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực. Sự thật cũng là, tần hành so với ai khác đều gan lớn, dám giao tranh. Bằng không cũng đến không được hiện tại cái này độ cao, nhưng Tân Ngưng. Tôn Kiến Bình hai mắt vẫn luôn, thấy Tân Hành ở đối diện cười như không cười nhìn hắn, không khỏi sờ sờ cái mũi, ngoái đầu nhìn lại, thao. Hắn ở vì hắn lo lắng, Tân Hành ra hỏa này thế nhưng còn lo lắng hắn cậy góc tường ăn no liền đi nhiều chạy vài vòng, tiêu hóa một chút. Tân Hành cười đối Tôn Kiến Bình tới như vậy một câu. Nay tuyệt đối là trả thù A. Tôn Kiến Bình nổi giận, Tân Hành người này nhìn nghiêm trang, kỳ thật tâm chính là Hắc. Sau đó, hắn vùi đầu khổ ăn lên, ai làm hắn đánh không lại Tân Hành, mỗi lần chỉ có bị đánh phân. Ở đoàn văn công còn thích đứng sau. Tân Hành cúi đầu, làm như quan tâm hỏi câu. thân Ngưng quay đầu xem hắn, hỏi ta chăng? Tân Hành cười gật đầu. thân Ngưng nghĩ nghĩ, còn hảo. ân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể cùng ta nói. Tân Hành nhìn nàng thanh triệt sáng ngời hai trong mắt, giật mình, chờ nàng đáp lời. Hắn phát hiện, chỉ là nhìn nàng, hắn tâm là có thể đi theo nhảy nhót lên. Này cổ xa lạ tư vị, làm tần hành có chút lưu luyến, hắn đối tân ngưng có hảo cảm, xe lửa thượng nàng chấn tĩnh phản ứng, liền ở trong lòng hắn để lại khắc sâu ấn tượng, sau lại kia một tay lên đạn, càng là làm hắn hoàn toàn nhớ kỹ một cái kêu tân ngưng cô nương. Tần hành không phải cứng nhắc người, hắn tâm tư lung lay, tự nhiên sẽ không bởi vì một lần nho nhỏ ô long liền phải đưa lên chính mình nhất sinh, nhưng lúc ấy nghĩ đến là cùng tần ngưng, hắn thế nhưng một chút cũng không bài xích. Xe lửa thượng tách ra sau. hắn trong lòng còn tiếc nuối như vậy cùng nàng đừng quá chỉ sợ về sau đều không thể gặp lại lại không ngờ nàng mục đích địa cùng hắn giống nhau Tân hành cũng không là xúc động người nhưng tại hạ xe lửa nhìn thấy tân ngưng kia một khắc hắn thật muốn đi đến nàng trước mặt đi cùng nàng trò chuyện nhìn một cái nàng vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng nhưng lý trí xuất hiện làm hắn sao động tâm an tĩnh xuống dưới ga tàu hỏa cửa tân ngưng nói kia phiên lời nói tân hành không phải cố ý muốn nghe nhưng hắn trải qua nơi đó nhĩ tiêm không cẩn thận toàn bộ nghe vào trong hai lần này hắn trong lòng mới vừa sinh về điểm này buồn bực biến mất tâm tư càng thêm di động tân ngưng độc thân hắn thừa nhận kia một khắc, hắn trong lòng có mừng thầm có hảo cảm cô nương là độc thân hắn có lẽ có cơ hội Tân ngưng nhìn hắn hảo nói không chừng lần sau còn đụng tới hắn hắn còn có thể giúp nàng dọn một chút bao vây tân đội các ngươi không nhanh như vậy rời đi đi tân ngưng cơm nước xong thấy tần hành hộp cơm còn có hơn phân nửa liền hỏi tân hành tự động đem các ngươi xóa mặt sau một chữ hỏi không có ngươi có việc tìm ta tôn kiến bình ngồi ở đối diện tưởng hắc thiệt tính hắc nhân ra cô nương hỏi không phải ngươi là chúng ta ân ta hồi ký túc xá lấy điểm đồ vật thực mau xe lửa thượng kia sự kiện tân ngưng thiệt tình tưởng cảm tạ bọn họ không có tần hành đám người nàng thật đúng là không biết sẽ thế nào chỉ bị thương cổ đã là đủ may mắn muốn hay không ta qua đi hỗ trợ tân hành vội hỏi tân ngưng lắc đầu đứng dậy liền hướng ký túc xá đi đến cũng liền tần hành đám người cơm nước xong buông chiếc đua thời điểm tân ngưng đã trở lại nàng trong lòng ngực dùng báo chi ôm mấy bao đồ vật tần hành đi qua đi muốn hỗ trợ tân ngưng không bẻ qua hán buông lòng tay nay một giao tiếp tần hành không chú ý liền đụng phải tân ngưng thủ đoạn xúc cảm chân trượt tần hành thực mau liền lấy ra báo chí chỉ là đen nhánh đôi mắt nhan sắc thâm vải phần đây là cái gì vì rời đi lực chú ý tần hành không thể không mở miệng đánh gây chính mình trong lòng về điểm này di động tâm tư Tạ lễ, lần đó xe lửa thượng sự. Tân Ngưng nhìn Tân Hành, nghiêm túc nói. Tân Hành có điểm dở khóc dở cười, hắn phát hiện Tân Ngưng ở phương diện này phân thật sự thanh, lắc đầu nói, đó là chúng ta nhiệm vụ, nơi nào yêu cầu người tạ lễ, ngươi nói là nhiệm vụ, ta nói là ta tạ lễ, không tật xấu a. Tân Ngưng đem mu bàn tay ở phía sau, vẻ mặt cự tuyệt lại tiếp trở về bộ dáng. Triệu Sơn thăm dò, cười hì hì hỏi, Tân Ngưng, ngươi cho chúng ta cái gì tạ lễ? Tân Hành nhìn Triệu Sơn cái óc. Thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn là thiếu rèn luyện, quá không ánh mắt. Tôn kiến bình thở dài, vì vô tri Triệu Sơn. thì khô, ta đại ca gửi lại đây, có không ít. vừa lúc làm tạ lễ, Triệu Sơn đôi mắt nháy mắt sáng, quay đầu nhìn Tân Hành, lại cảm thấy xấu hổ, hắc hắc cười xem Tân Ngưng. Tân Ngưng, ngươi vẫn là lấy về đi chính mình ăn đi, chúng ta không cần cái này. Tân Ngưng không nói chuyện, chỉ lấy mắt thấy Tân Hành, hắn là lao đại, tìm hắn thì tốt rồi. Tần hành không chống đỡ được tân ngưng chuyên chú chăm chú nhìn, đầu hàng. Triệu sơn hoan hô một tiếng, từ tần hành trong tay lấy qua cái kia bào chi bao, nếu không phải tân ngưng còn ở, tần hành thật muốn tấu một đốn triệu sơn, làm hắn hiểu chút ánh mắt, không cần quỷ chết đói đầu thai, bộ dáng khó coi. Người còn đủ ăn sao? Tần hành quét mắt hoan hô đám kia hắn tử, hỏi tần ngưng, nếu là không đủ, hắn nghĩ cách cho nàng bổ thượng, vừa lúc thêm một cái tiếp xúc cơ hội, tần hành nghĩ đến có điểm lâng lâng. Tân Ngưng cảm thấy Tần Hành thái độ có điểm không đúng, giống như có điểm nhiệt tình. Nàng lắc đầu, đủ. Tần Hành trong lòng đáng tiếc một lát, khỏe mắt dư quang không cẩn thận thoáng nhìn nhìn bên này lý trí, trong lòng nguy cơ cảm động sinh. Hắn không thể như vậy chậm gì gì, đến tìm cái thời gian cùng Tân Ngưng nói rõ ràng. Hắn tưởng cùng nàng xử đối tượng, trong lòng không biết như thế nào liền nhiệt lên. Tần Hành thoáng thối lui Tân Ngưng điểm nhi, đối, nói rõ ràng lúc sau, Quang Minh chính đại, nào dùng đến như vậy thử. Tân hành thực mau liền ở trong lòng nghĩ kỹ, hắn từ trước đến nay tôn sùng tốc chiến tốc thắng, nắm chắc tiên cơ, tân ngưng cái này cô nương, hắn coi trọng, không tranh thủ một phen, nếu là thất bại, ngày sau hắn không được hối hận chết. Nói thật, đây là tân hành lần đầu coi trọng một cái cô nương, thấy vài lần liền muốn đem người cưới trở về, hảo ngày ngày nhìn, đâu lúc nào cũng có thể cùng nàng nói chuyện. Giải quyết trong lòng một cọp đại sự, tân ngưng nhẹ nhàng thở ra, nàng không biết, đứng ở nàng bên cạnh nam nhân, đã nghĩ đến như thế nào bắt lấy nàng. chương 13. ba triệu mãn hoa nhìn đến kia thì khô trong lòng nảy lên tới khôn kể tư vị thật sự làm nàng tấm tắc thật là tự trọng sinh tới nay liền không nếm đến quá nàng trong trước cũng chính là cái kia cha nam thanh niên trí thức nàng có thể bằng vào nàng cha trưởng đội sản xuất thân phận nhẹ nhàng giải quyết hán làm cha nam vĩnh viễn hồi không được thành phiên không được thân nàng cũng có thể đỉnh trong nhà tẩu tử còn có những người khác ghen ghét ánh mắt làm nũng làm nịu làm nàng cha đi quan hệ chỉ vì làm nàng tiến đoàn văn công trọng sinh tới nay nàng nhân sinh thật là quá đến thoải mái vô cùng không có một chỗ không thuận nàng tâm ý nhưng mà đối với đi vào đoàn văn công sau hoàn toàn tan biến có thể tiến đoàn văn công người trong nhà đều là có điểm phương pháp triệu mãn hoa sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng biết chính mình ở vào tầng chốt nhất khi nàng lại tâm lý không cân bằng nàng hâm mộ lưu tuệ lý thu đám người xuất thân thậm chí là đố kỵ lại chỉ phải đặt ở trong lòng ly trận này đặc thù vận động kết thúc còn có quá dài thời gian nàng chờ không nổi cũng không dám chờ chờ nàng hoa tàn ít bướm cái gì đều đã muộn nàng đã 18 tuổi nếu không phải nàng cha mẹ sùng gái nàng nàng sớm đã cùng đại đa số ở nông thôn cô nương giống nhau kết hôn sinh con cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời tần hành là nàng nhìn chúng mục tiêu nhưng tân ngưng xuất hiện làm triệu mãn hoa khẩn trương lên bởi vì tần hành đối đãi tân ngưng thái độ là như thế bất đồng tần hành đối sở hữu nữ đồng chí đều là cùng cái thái độ xa cách có chừng mực sẽ không giống một ít nam đồng chí như vậy sẽ cùng nữ đồng chí đùa giỡn Đây là triệu mãn hoa nhất vừa lòng Tân Hành một chút, nhưng điểm này, ở Tân Ngưng trước mặt, giống như hoàn toàn không tồn tại. Tân Hành sẽ ngồi ở Tân Ngưng bên người, sẽ giúp Tân Ngưng để đồ vật, sẽ cùng nàng nói chuyện, còn có, Tân Hành nhìn Tân Ngưng ánh mắt. Đây là một người nam nhân xem nữ nhân ánh mắt. Triệu mãn hoa không rảnh xem bị mọi người tranh đoạt thịt khô, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hành, còn có Tân Ngưng, Tân Hành còn ở cùng Tân Ngưng đáp lời, hai người chi gian cái loại này không khí, đặc biệt hài hòa. Triệu mãn hoa chua xót Toàn nàng không thể cắm vào hai người chi gian, toàn bọn họ tựa như đã là ở xử đối tượng. Tân hành kia một lui, làm triệu mãn hoa trong lòng an tâm một chút, nảy lên hy vọng, có lẽ là nàng nhìn lầm rồi, không phải nàng loạn tưởng như vậy. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng tâm lại hoàn toàn lạnh, nàng coi trọng người, thế nhưng coi trọng người khác. Tân hành toàn bộ tâm thần đều ở tân ngưng trên người, căn bản phân không ra tâm thần đi chú ý mắc khác, những người khác cũng sẽ không cố ý quan sát triệu mãn hoa, nhưng lý trí thấy. hắn nhìn thấy nữ nhân này nhìn tần hành tân ngưng nhìn thấy nữ nhân này trong mắt ghen ghét cũng không cam lòng nhìn hoàn toàn chưa cho hắn một chút chú ý tân ngưng lý trí trong lòng phức tạp không kể hắn trên dưới đánh giá tần hành không thăm dò tần hành gia đình bối cảnh trước lý trí sẽ không đi trước động nhưng là cái này tràn đầy ghen ghét nữ nhân có lẽ có thể cho hắn đáp án hắn biết tân ngưng tuyệt đối sẽ không thích thượng tần hành bởi vì tân ngưng chỉ thích hắn loại này loại hình hoặc là nói tân ngưng chỉ thích hắn Lý trí một chút cũng không trách Tân Ngưng, thậm chí có điểm mừng thầm, đây là Tân Ngưng vì khiến cho hắn ghen ghét mới làm như vậy, trước kia Tân Ngưng cũng thích làm như vậy, chỉ cần hắn hống một hống nàng, nàng khẳng định sẽ trở về hắn bên người, cho dù Tân Ngưng trở nên khó làm điểm, nhưng Tân Ngưng cùng Tân Gia huy hoàng, đang ra hắn trả giá lớn hơn nữa kiên nhẫn cùng tinh lực, thậm chí là cảm tình. Nếu là Tân Ngưng biết lý trí như vậy tưởng, cũng sẽ không kỳ quái, nguyên thân là thật sự thực cái lý trí, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ nghĩ đến lý trí. Tuyệt đối sẽ không rơi xuống hắn, ở tân ngưng xem ra, nguyên thân quá yêu lý trí. Lý trí quá lý trí, hắn là ích lợi tối thượng giả, có lẽ hắn thích thượng một người thật sự sẽ không so đo những cái đó, nhưng nguyên thân không phải là thay đổi lý trí cái kia đặc thù người. Bạn khúc quân hành vang lên, mọi người không hề lưu lại, tân hành nhìn tân ngưng, các ngươi đợi chút là đi luyện biệng ngắm. Tân ngưng nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy, cùng nhau qua đi đi. Tân hành đề nghị, nay một đường đi qua đi. còn có thể nhiều lời một lát lời nói tốt nhất nhiều điểm giải nàng tân ngưng nghi hoặc xem hắn tân hành cười giải thích chúng ta đội cũng là qua đi luyện biêng ngắm lộ là giống nhau lại đây nghe thế câu lý thu nhìn tân hành cũng không thích hợp tân đội thái độ có phải hay không có điểm quá nhiệt tình lại nhìn nhìn vẫn là vẻ mặt lãnh đạm tân ngưng lý thu đột nhiên hiểu được tân đội đây là muốn theo đuổi tân ngưng không đúng tưởng cùng tân ngưng xử đối tượng tân hành biểu hiện đến quá rõ ràng hơi chút biết tân hành người đều có thể nhìn ra điểm môn đạo Tân hành đối Tân Ngưng thái độ chính là không giống nhau. Ngày thường nhưng không thấy Tân hành đối cái nào nữ đồng chí như vậy nhiệt tình. Tân đội, ta cùng Tân Ngưng ước hảo đợi chút cùng nhau luyện. Lý Thu chạy nhanh đứng ở Tân Ngưng bên người, dùng ánh mắt nghiêng liếc tôn kiến bình. Lý Thu như vậy một ánh mắt, cùng nàng từ nhỏ chơi đến đại tôn kiến bình liền biết nàng ở ngẹn thủ đoạn gì. Hắn làm bộ không thấy được, rời đi mắt. Lúc này, huynh đệ trung thân đại sự càng quan trọng. Lý Thu thấy chính mình ánh mắt không được đến hồi phục, hướng tôn kiến bình chua chua môi. trạm trạm tân ngưng bả vai tân ngưng quay đầu xem nàng lý thu chiều nàng nhướng mày tân ngưng nắm lại nói đại gia cùng cái phương hướng vậy cùng nhau lý thu đỡ chán cô nương này quá đơn thuần chẳng lẽ không thấy ra tần đội ý đồ tân hành triều lý thu cười cười nghiêm trang nói tân ngưng nói đúng nếu cùng đường cùng nhau đi không phải càng tốt tôn kiến bình đi tới hạ giọng triều lý thu nói lý thu ngươi đừng hạt bận việc làm tân ngưng chính mình tưởng không tốt sao đừng làm tốn công vô ích sự hơn nữa Tần Hành tuyệt đối là cái hảo đối tượng, không phải tôn kiến bình thổi. Nếu là Tần Hành ở nhà trên đời hơi chút cường một chút, tranh nhau phải gả cho người của hắn khẳng định sẽ càng nhiều. Tần Hành chú định là muốn tiếp tục hướng lên trên đi. Cuối cùng một câu đánh thức Lý Thu, Lý Thu chừng mắt nhìn mắt tôn kiến bình, lại không nói nữa. Nàng tuy rằng đoán ra tân Ngưng ra thế bất phàm, nhưng tưởng cũng biết, Tần Ngưng nếu là từ kinh thành xuống dưới địa phương, liền chứng minh nhà nàng phỏng chừng là gặp được chuyện gì, bằng không không có khả năng rời đi kinh thành. mà đến đến đoàn văn công cô nương, giống nhau đều sẽ lựa chọn quân đội quan quân làm đối tượng, nói không chừng còn có thể tại quân đội chuyển làm phía sau màn nhân viên. Nếu tới rồi giải nghệ tuổi tác, nhân sinh đại sự còn không có giải quyết, ngượng ngủng, ngươi vẫn là chỉ có thể từ chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, tuy rằng đương qua binh, có càng tốt tương lai, nhưng địa phương khác cùng quân đội khẳng định bất đồng, bên ngoài như vậy loạn, quân đội còn xem như thanh tịnh chỗ ngồi, như vậy tưởng tượng, lưu tại quân đội xác thật là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến Tân Ngưng gần nhất đã bị theo dõi, có lẽ qua không bao lâu, Tân Ngưng liền phải gả cho Tân Hành, dọn ra ký túc xá, Lý Thu liền cảm thấy không tha, vì thế nàng lại hung hăng chừng mắt nhìn mắt Tôn Kiến Bình. Tôn Kiến Bình bị nàng chừng đến mô pháp, chỉ có làm bộ không thấy được, này nhất chiêu từ nhỏ dùng đến đại, Tôn Kiến Bình am hiểu sâu việc này. Tân Hành người này đi, chỉ cần hắn vui, tổng có thể từ nhân thân thượng đào ra điểm cái gì, mà không thiện với nói dối Tân Ngưng, trừ bỏ nào đó không cũng có khả năng nói đồ vật thật đúng là bị tần hành lơ đãng hỏi ra điểm hữu dụng tin tức người thích vũ khí tần hành mang cười mắt đen sáng quắc nhìn tân ngưng trong giọng nói có kinh hỉ tân ngưng bị hắn xem đến có điểm không bình tĩnh cũng không biết vì cái gì nàng trước kia đối với như vậy nhiều cuồng nhiệt ánh mắt đều có thể bình tĩnh tự nhiên thay đổi người này giống như chính là không thích hợp thích thành thật tân ngưng lại lần nữa gật đầu đợi chút ngươi luyện nghiêm ngắm chúng ta nhiều lần tần hành nhìn nàng tân ngưng nghiêng nghiêng đầu ta chính xác thật sự không tốt Hy vọng đợi chút ngươi không cần thất vọng. Cũng không biết nên nói nàng thành thật vẫn là khiêm tốn. Tần Hành xem sắc mặt nghiêm túc Tân Ngưng, có khuynh hướng người trước, hắn gật đầu, ngươi kia một tay lên đạn là thật sự lợi hại, nếu là dùng ở quân sự thượng, có thể tỉnh rất nhiều thời gian, cũng sẽ cho chúng ta càng nhiều cơ hội. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, nói, dùng nhiều sẽ hư hao một thường, giảm đoản nó thọ mệnh. Lấy trước mắt kỹ thuật tới nói, xác thật sẽ như vậy, nhưng trong tương lai, như vậy khuyết điểm đã bị khắc phục. Ân cho nên chúng ta giống nhau đều là không chuẩn làm như vậy, nhưng nào đó thời điểm lại có thể. Tân hành cười cười, đến nỗi khi nào, không cần nói rõ, hai người đều minh bạch những cái đó bí mật nhiệm vụ, phải bảo vệ không phải một hai thanh một thương, mà là quốc gia an toàn. Tân ngưng nhìn hắn, tân hành cũng nhìn nàng, mặt mang mỉm cười, tân hành suy nghĩ một chút, hỏi, có phải hay không tương đối khó nắm chắc. Gật đầu lại lắc đầu, tân ngưng nói, đối đại bộ phận người tới nói là như thế này, nhưng có chút người sẽ không thấy khó khăn. Trong tương lai, bởi vì thân thể tố chất tăng cường, có thể làm được điểm này người đã có rất nhiều, tân ngưng cái này còn xem như tiểu nhi khoa. Tân hành nói dơ nói, thật hy vọng ta là kia tiểu bộ phận người. Tân ngưng nghe xong, nhìn nhìn hắn tay, sau đó đôi mắt trên dưới đánh giá một bên tân hành. Như vậy trắng trợn táo bạo xem, làm cho tân hành thực không được tự nhiên, che miệng ho nhẹ thanh. Phục hồi tinh thần lại, tân ngưng cũng phát hiện chính mình vừa rồi làm như vậy không đúng, thay đổi cá nhân tới. còn không biết muốn nháo ra chuyện gì, cũng may mắn bọn họ đi ở mặt sau, không ai chú ý, bằng không liền tân ngưng vừa rồi động tác, đều phải bị nói tùy tiện. ngượng ngùng, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi thích không thích hợp luyện. kia hiện tại đến ra kết luận sao? tân hành tửa không thèm để ý chuyện vừa rồi, nhưng hắn trong lòng bàn tay đều là khẩn trương mồ hôi. Ta cảm thấy ngươi thân thể tố chất thực hảo. Tần hành trên mặt tức khắc dơ lên kiêu ngạo ý cười, tần hành thân thể tố chất ở quân khu số 1 số 2. Có rất nhiều người ta nói quá những lời này, nhưng câu này hắn nghe được lỗ thai muốn sinh kén nói từ Tân Ngưng trong miệng nói ra, hắn liền cảm thấy, thật mẹ nó dễ nghe. Bất quá Tân Ngưng nhìn ra tần Hành thực vui vẻ, nàng quay đầu kỳ quái nhìn mắt hắn, này có cái gì thật là cao hứng? Bất quá cái gì? Tân Hành lập tức khẩn trương, sống 25 cái ý niệm, hắn lần đầu tiên thượng chiến trường cũng chưa như vậy khẩn trương. ân Kết quả thế nào? Vẫn là phải thử một chút mới biết được a Tân Ngưng tự nhiên nói, Tân hành. Chương 14. Biết được tân hành cùng tân ngưng muốn tỉ thí, ở trường bắn thượng người đều tới thấu một phần náo nhiệt, tân hành nhìn mắt tôn kiến bình, tôn kiến bình chiều hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, tân hành giơ giơ lên mi. Tới người nhiều, chính hợp hắn tâm ý, đặc biệt là vị kia, tân hành ở giữa sân quét một vòng, chuẩn xác tìm được rồi lý trí, nhìn thấy lý trí bên người đứng người, đen nhánh hai tròng mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, này hai người ghé vào cùng nhau làm cái gì. nhưng mãn tâm mãn nhãn đều là tân ngưng tần hành lúc này cũng không tưởng phân thần đi chú ý dâu riêng người hắn đứng ở tân ngưng bên người tân ngưng ngươi tưởng như thế nào so tân ngưng phiên phiên trong đầu ký ức nói liền dựa theo bình thường như vậy mười bia tần hành làm tân ngưng tuyển một thương tân ngưng tuyển chính là tự động tay một thương nàng cũng tiện tay một thương loại này hình dùng tương đối hảo giống sung phong một thương bước một thương trọng cơ một thương từ từ khá lớn nàng liền không lớn vui dọn lên bán bia hai người đứng chung một chỗ bán bia Tân Ngưng trên tay xinh đẹp, động tác sắc thật làm người xem đến trước mắt sáng ngời. Nhưng là nhìn đến nàng liên tiếp đánh năm địa, mọi người đồng thời trầm mặc. Nam Hoàn, Nam Hoàn, Nam Hoàn, Nam Hoàn, Nam Hoàn. Tân Hành nghe được những cái đó số, lưu ý xem Tân Ngưng trên mặt biểu tình. Nhưng cô nương này vẫn là một bộ đạm nhiên biểu tình, không biết vì cái gì, Tân Hành liền cười khẽ ra tiếng. Cho đến Tân Ngưng quay đầu nhìn hắn, ngươi cười cái gì? Toàn mười Hoàn. Tân Hành đang muốn giải thích, bên kia điểm số tới. xem diễn mọi người lại là một trận trầm mặc này hai người thật là tới thi đấu ngươi rất lợi hại tân ngưng cũng nghe tới rồi nàng khen nói giọng nói của nàng thật sự đạm nhiên nếu không phải tân hành rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt tán thưởng chỉ bằng tân ngưng nói chuyện kia ngữ khí hắn cũng không dám xác định tân ngưng rốt cuộc có phải hay không thật sự ở khen hắn khu ngươi cũng rất lợi hại tân hành được muốn khích lệ cũng chạy nhanh tán câu tân ngưng nếu muốn theo đuổi hái mộ cô nương hắn khẳng định muốn hống ân ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Tân Ngưng gật đầu, tiếp nhận rồi tần hành khích lệ, lại hỏi, còn thưa Nam Hoàn, ngươi muốn học một chút ta như thế nào thao tác? Hảo. Tân Ngưng giơ lên khuôn mặt nhỏ làm tần hành trong mắt ý cười càng sâu. Tần hành vui sướng hài lòng mà tưởng, tiểu cô nương còn rất tự tin. Sau đó Quang Minh chính đại đứng ở Tân Ngưng bên người, tôn kiến bình đám người cũng văn phong tới, vây quanh ở Tân Ngưng bên cạnh, xem trên tay nàng động tác. Tần hành liếc bọn họ liếc mắt một cái, tôn kiến bình đánh cái thủ thế, đầu. Chúng ta chiếm ngươi quang, tới chống sư ân Tân hành sung sướng mà gợi lên khỏe môi Hắn chính là thích nghe dễ nghe lời nói Đặc biệt là liên quan đến tân ngưng cùng hắn Tôn kiến bình toan đổ nha Tân hành này nam nhân thật sụ thí Thiếu ma bệnh một đông lớn Ta cảm thấy đầu hiện tại giống một loại động vật Triệu sơn trộm ghé vào tôn kiến bình bên thai nói nhỏ Không tức Tôn kiến bình nhìn hắn liếc mắt một cái Tiểu tử này thông suốt Tôn ca, ta đầu góc khôn khéo hảo đi Hơn nữa đầu như vậy rõ ràng kỳ hảo, chúng ta đội người ai nhìn không ra đầu niệm tính. Đầu đó chính là không có lợi thì không dậy sớm, phi phi, đầu đó là anh minh thần võ, chỉ trên trời mới có. Được rồi. Đừng khen. Chạy nhanh học. Tôn Kiến Bình một cái tắt không khách khí chụp thượng Triệu Sơn đầu đinh. Triệu Sơn ủy ủy khuất khuất cầm mũ đeo đi lên, cho nên ta liền muốn hỏi một chút, ta muốn hay không giúp đầu truy tẩu tử. Tôn Kiến Bình liếc mắt Triệu Sơn, đầu coi trọng người, dùng đến chúng ta hỗ trợ. có phải hay không đốc Triệu Sơn ha hả cười, hình như là A. Tân Ngưng dùng chậm động tác làm mẫu vài lần, nhớ kỹ người một hai lần liền ghi tạc trong lòng, bước đi cũng không phức tạp, chính là yêu cầu điểm kỹ xảo. tần Hành đã ở trong đầu diễn luyện nhiều lần, hắn không vội mà đi luyện tập, cảm thấy Tân Ngưng làm mẫu đủ rồi, liền nói, Tân Ngưng, có thể, bọn họ yêu cầu chính mình đi luyện tập. Những người khác vừa nghe tần Hành nói như vậy, tức khác tản ra đi, các tìm địa phương luyện tập, tần Hành tắc đôi Tân Ngưng nói, Ta cảm thấy ta có thể thử xem, ngươi đến xem ta làm được đúng hay không. Tân ngưng buông trong tay một thường, không có do dự nói, có thể. Tần hành trong mắt ý cười càng sâu, Lý Thu đã sớm bị tân ngưng động tác sợ ngây người, hai mắt sáng lấp lánh, nghe được Tần hành nói, đang muốn đi theo tiến lên lãnh giáo một phen, Tôn Kiến Bình đi tới, kéo lấy nàng ống tay áo, Lý Thu, ngươi lại đây, ngươi muốn luyện tập, ta tới chỉ điểm ngươi, có cái gì vấn đề, ta đều cho ngươi giải đáp. Lý Thu chỉ là trừng mắt nhìn mắt Tôn Kiến Bình. cũng không lại đi khai liền ở chỗ này luyện tập cứ việc tôn kiến bình trên người có một đống lớn khuyết điểm nhưng ít ra ở huấn luyện thượng xác thật là có năng lực giáo nàng tân ngưng liền đứng ở tần hành bên người cũng liền tận mắt nhìn thấy đến tần hành là như thế nào nhanh chóng thao tác xạ kích đệ nhất một thương có lẽ còn có điểm ngựa tay nhưng đệ nhị một thương đệ tam một thương tần hành biểu hiện đến tựa như cái tay ra đời tân ngưng nhìn tần hành vừa lòng gật đầu tần hành thân thể tố chức, đặt ở tương lai so với kia chút binh vương cũng không kém cái gì kém chính là đề cao thân thể tố chất nước thuốc. đáng tiếc mà nghĩ nghĩ, Tân Ngưng vứt bỏ điểm này tiếc nuối. Đối chiều nàng nhìn qua Tần Hành gật đầu, ngươi hiện tại tốc độ liền so với ta mau nhiều. Tần Hành chiều Tân Ngưng lộ ra một cái đẹp cười, Tân Ngưng bị kia cười lói hạ, trong lòng thực sự kỳ quái một lát, nhưng Tân Ngưng này căn gân còn không có khai thông, Tần Hành nếu là trông cậy vào Tân Ngưng chính mình nghĩ thông suốt, kia khẳng định không được. Sau lại Tần Hành chỉ có thể may mắn, chính mình áp dụng chiến lược chính xác nhất. Bằng không lão bà không biết phải bị cái kia quy tôn tử quài chạy. Là ngươi dạy đến hảo. Tân hành không hề tâm lý chướng ngại mà tiếp tục khen nàng. Tân ngưng cũng gật đầu, cảm ơn. Tân hành thấy tân ngưng này phó so với hắn còn đứng đắn bộ dáng cũng là dở khóc dở cười, hắn lao bà ngoại ý muốn chính trực đơn thuần. Cho nên vừa lúc yêu cầu hắn tới bổ sung cho nhau. Đúng vậy, tân hành cho rằng chính mình tâm rất hắc. triệu mãn hoa, ngươi chạm xa một chút, đừng để sát vào ta a này còn như thế nào bán nghĩa Lưu Tuệ bĩu môi, sinh khí mà nhìn Triệu Mãn Hoa. Lưu Tuệ đắc ý với Triệu Mãn Hoa chỉ có thể phục tùng nàng, nhưng trong lòng lại hoán Triệu Mãn Hoa lớn lên so nàng đẹp. Lưu Tuệ cùng Triệu Mãn Hoa ở bên nhau, những người đó trong mắt chỉ xem tới được Triệu Mãn Hoa, nơi nào còn thấy được nàng. Triệu Mãn Hoa hốc mắt có điểm hồng, ấp úng nói, "Tốt." Nàng đỏ mắt, cũng không phải bởi vì Lưu Tuệ ác ôn, mà là bị Tần Hành cùng Tân Ngưng thân mật xem đến đỏ mắt, hoàn toàn xác định Tần Hành là thật sự tưởng cùng Tân Ngưng xử đối tượng. Nàng rời xa lưu thuệ, đi đến một chỗ góc, ngày thường triệu mãn hoa tuyệt không sẽ làm như vậy, nàng đi đến nơi này thuần túy là vì quan sát tần hành tân ngưng, nàng phát hiện, tân ngưng cũng không có đối tần hành làm ra đáp lại, nếu chỉ là tần hành một đầu nhiệt, kia nàng còn có cơ hội, chính là, nghĩ đến tần hành coi trọng tân ngưng, triệu mãn hoa lại có điểm ghét bỏ tần hành. Chỉ là trong lòng nghẹn quất đều không thắng nổi tốt đẹp tương lai, Vừa lúc, triệu mãn hoa tới chỗ ngồi đúng là lý trí trạm địa phương. Lý trí ý vị không rõ mà nhìn mắt triệu mãn hoa, vẫn chưa lên tiếng, mà là âm thầm quan sát một lát triệu mãn hoa, xác định người này đôi mắt xem quả nhiên là tần hành. Lý trí mới vừa đã từ người khác trong miệng nghe được tần hành cơ bản tin tức, biết tần hành cơ bản tình huống, tâm là hoàn toàn không nóng nảy. Cứ việc Lý gia hiện tại lâm vào nguy hiểm, nhưng bởi vì Lý gia vẫn chưa bị bắt lấy nhược điểm, những người đó cũng liền không thể đối Lý gia làm cái gì, chỉ là đáng tiếc, tân gia lúc ấy không có rơi đài. Lý ra cũng liền không thể bằng vào cái này nhảy lên tới hoa hạ tầng cao nhất. Kinh thành thượng tầng người đối Lý ra thái độ có chút thái muội mặc kệ thật giả, Lý ra trước mắt là hoàn toàn đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, không dám lại dở trò, đây cũng là khiến cho Lý trí đi vào ép tỉnh nguyên nhân chủ yếu, Lý trí thân là Lý ra đời sau người thừa kế, địa vị quan trọng nhất. Lý trí tâm cao khí ngạo cùng tân gia liên hôn, là hắn xử kế làm tân ngưng thích thượng hắn mà được đến, hôn sự này, thực sự làm Lý ra được không ít chỗ tốt. Nhưng lý trí không thỏa mãn tại đây, hắn không nghĩ bị người ta nói hắn là dựa vào thê tử đứng vững góc chân, hắn đối tân gia hoài vừa hận vừa yêu phức tạp cảm xúc. Nhưng mà, cái gì đều quan trọng bất quá lý gia phát triển, ngăn cản bất quá lý trí gia tâm, mượn từ tân ngưng trên người lộ ra sơ hở, hắn không chút do dự tố giác tân ngưng ra. Kỳ thật tân ngưng cũng không có làm cái gì, tân gia một vị nhiều năm không thấy bà con xa thân thích tặng tân ngưng một khối rất quý đồng hồ, tân ngưng thích thật sự, liền cùng lý trí chia sẻ. Kết quả lý trí giáp mặt nói được dễ nghe, về đến nhà liền cùng lý gia trưởng bối hợp như, nói tân gia người thu nhận hối lộ. Vừa lúc tân gia giúp kêu bà con xa thân thích làm kiện không lớn không nhỏ sự, vừa lúc tố giác nói có sách mách có chứng, chờ xem tân gia chê cười người nhiều như vậy, bọn họ cũng không để ý ở không thương cập tự thân thời điểm giống tân gia một chân, lý gia người liên hệ thượng những người đó, nếu là thành công bẻ đảo tân gia, lý gia nhất định sẽ bay lên, vốn là nắm chắc sự, chính là không có, lý gia thất bại. Thất bại xa xa không ở lý trí kế hoạch bên trong, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng hắn ở tân ngưng trước mặt, vẫn là chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Ở lý trí xem ra, tân hành bất quá là một cái nông thôn tiểu tử, cùng hắn cùng tân ngưng liền không phải một cái thế giới người. chứ không nói tân ngưng có nhìn chúng hay không hắn, tân gia liền không khả năng cho phép một cái không có gì kiến thức tân hành trở thành con rể. Nhưng tân hành xác thật có chút ngại lý trí mắt, không thể dùng lý ra quyền thế bức lui tân hành. hắn cũng chỉ có thể mượn dùng người khác lực lượng. Triệu Mãn Hoa đúng là lý trí tìm người khác, thích tân hành, đầu góc không lớn linh hoạt, còn tính có điểm ánh mắt. Ngươi hảo, ta kêu Lý Trí, ngày hôm qua vừa tới đoàn văn công, ngươi xem có điểm quen mắt, không biết tên của ngươi là. Lý Trí cười đến ôn tồn lễ độ. Triệu Mãn Hoa bị Lý Trí cười đáng đến trong lòng có điểm hoảng hốt, nàng mịt mờ đánh giá Lý Trí, trong lòng âm thầm có kết luận, trên mặt lại treo lên thẹn thùng thẹn thùng cười. Lý Trí đồng chí, ta kêu Triệu Mãn Hoa. Ngươi là cùng tân ngưng cùng nhau từ kinh thành tới, ta nhớ rõ đâu? Phải không? Triệu đồng chí còn nhớ rõ ta a vừa rồi xem ngươi bắn bịa, thực không tồi. Lý trí nhẹ nhàng đáp lời, nếu là có thể nói, chúng ta trực tiếp kêu tên. Đại gia là chiến hữu, thân như người một nhà. Triệu mãn hoa cười cười gật đầu, nhớ tới cái gì? Lơ đáng hỏi, lý trí, ngươi cùng tân ngưng cùng nhau từ kinh thành tới. Các ngươi, nhận thức. Trong trước một lát, triệu mãn hoa lựa chọn nhận thức mà không phải rất quen thuộc. Nữ hài tử xác thật muốn rụt rẻ điểm, nói chuyện cũng yêu cầu chú ý lời nói. Nhận thức, hơn nữa. Bất quá Tân Ngưng ở giận ta. Lý trí thở dài. Triệu mãn hoa trong lòng nhảy dựng nhìn Lý trí ánh mắt có điểm nóng bỏng, nhưng khắc chế, Tân Ngưng. Sinh khí. Đúng vậy, nàng trước kia thử cái cười, nhưng là Lý trí muốn nói lại thôi. Tân Ngưng. Thử cái cười. Triệu mãn hoa nhìn Lý trí ánh mắt lại thay đổi biến, nói thật, Tân Ngưng luôn là lạnh một khuôn mặt, ở thời đại này. Đặc biệt là ở cô nương trên người, thật sự rất hiếm thấy, thời đại này người bảo thủ, giống tân ngưng như vậy cô nương, bộ dạng tuy rằng xinh đẹp, nhưng luôn là lạnh khuôn mặt, tuyệt không sẽ thảo hỉ, càng đừng nói tìm được hảo nhà chồng. Nguyên lai like tân ngưng là bị lý trí chọc giận, nhưng là, tân ngưng đến nội sinh lâu như vậy khí. Triệu mãn hoa trong đầu lung tung rối loạn, lý không thuận. Lý trí nhìn triệu mãn hoa ánh mắt đổi tới đổi lui, trong mắt hiện lên kinh miệt, ngoài miệng lại nói, đúng vậy, rốt cuộc. Chúng ta trước tiên là cao trung đồng học. Tân Ngưng cùng cái này, lý trí nhất định có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Triệu mãn hoa trong lòng nóng bỏng, kích động, nàng đã nghĩ đến như thế nào làm tần hành chán ghét Tân Ngưng biện pháp. Chương 15 Lý trí nhìn Tân Ngưng, khoe miệng hàm chứa vi rượu cười, cứ việc hắn rất tưởng làm mọi người biết hắn cùng Tân Ngưng quan hệ, nhưng tin tức không thể là từ hắn nơi này thả ra đi. Hà Xuân một người biết, đã đủ hắn buồn rầu, nhưng Hà Xuân tức thời, không đem lần trước hắn mất mặt sự nói ra, lý trí không hề chỉ nhìn chầm chầm Hà Xuân Yêu quý thanh danh lý trí tuyệt đối không nghĩ chính mình lâm vào cái gì không tốt sự tình, làm triệu mãn hoa thu phục tần hành, chẳng phải là phương pháp tốt nhất? Lý trí, thân ngưng là cùng ngươi đọc song cao trung liền tiến bộ đội. Triệu mãn hoa do dự một lát, đã mở miệng, lại như là nói sai lời nói lập tức sửa đúng. Cái kia, ta chính là tò mò muốn hỏi một chút. Trong lòng ám suy một tiếng, Lý trí nơi nào không biết triệu mãn hoa tâm tư. Như vậy thử, ở Lý trí trước mặt, thật sự là tiểu nhi khoa, vì quốc gia xây dựng. Chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ, ta nghĩ phải vì quốc gia phụng hiến một phần chính mình nhỏ bé lực lượng, cho nên rời đi thoải mái ra, đi tới nơi này. Lý trí vẻ mặt ý chí chiến đấu sụp sôi, tình ý chân thành. Nói được như vậy cao lớn thượng, còn không phải dối trá. Triệu mãn hoa biểu môi, nhưng ngoài miệng lại rất mau tiếp thượng, đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng. Chủ tịch đều nói, thanh niên là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, chúng ta nên đến quốc gia yêu cầu địa phương đi làm xây dựng. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có bọn họ chính mình đã biết, Triệu Mãn Hoa trong lòng táo giận, nàng tưởng từ lý trí nơi này nhiều đào điểm Tân Ngưng tin tức, lại làm vô dụng công. Nói thật, Triệu Mãn Hoa có điểm hoài nghi, Tân Ngưng lý trí giống như xuất thân bất phàm, nhưng là, vì cái gì đi vào rời xa kinh thành ế tỉnh. Có lẽ, nhà bọn họ ra chuyện gì? Triệu Mãn Hoa có thể nghĩ đến, cũng chỉ có bọn họ hai người ra bị điều tra, bị phê, nhưng là... Bọn họ còn có thể tiến quân đội, này lại thuyết minh nhà bọn họ ít nhất còn có uy thế ở. Vô luận như thế nào, nàng là không thể đắc tội Tân Ngưng. Nghĩ, Triệu Mãn Hoa nhìn Tần Hành vẫn cứ đứng ở Tân Ngưng bên người, hai người chạm đến gần, đang nói chút cái gì, không ai đi lên quấy dày bọn họ. Triệu Mãn Hoa hoán hận mà cắn răng, thẳng đến đau đớn đem nàng bừng tỉnh lại đây, trong miệng có mùi máu tươi, nguyên lai là nàng không cẩn thận rảo phá môi dưới. Tân Ngưng cảm thấy thời gian quá đến rất nhanh. tìm được một cái có thể cùng nàng nói chuyện tân hành nàng quá đến còn rất tự tại trừ bỏ người nhà có thể đỉnh tân ngưng mặt lạnh cùng tân ngưng nói nhiều như vậy lời nói người thật sự cực nhỏ cùng tân hành đám người ăn xong cơm trưa tách ra phía trước tân ngưng còn đã chịu tần hành đội ngũ mọi người nhiệt liệt cảm tạng tân ngưng cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng lần sau ngươi có cái gì tân ý tưởng cũng có thể tìm ta thử xem tân hành áp lực kích động chấn định cười hỏi tân ngưng hảo có cái gì ý tưởng ta nhất định sẽ tìm ngươi Ở Tân Ngưng nghĩ đến, đụng tới Tân Hành, nàng là thật sự kinh hỉ, Tiếp trước nàng nghiên cứu vũ khí, liền cùng trong quân đội những cái đó đứng đầu binh vương có không tồi giao tình, bởi vì nàng nghiên cứu chế tạo ra vũ khí, chỉ có bọn họ có thể đem vũ khí dùng đến lớn nhất hạng độ, nàng cũng có thể ở ký lục số liệu khi, tinh tiến vũ khí. Cũng không biết nàng còn có thể hay không tiến phòng thí nghiệm, sờ đến những cái đó khí giới, nhưng hiện tại định ra tới, cũng không tồi. Tân Hành được lời chắc chắn, trong lòng Mỹ tư tư. Ở chung sáng sớm thượng, hắn nhìn ra tân ngưng đối hắn còn không có cái gì cảm tình, nhưng tương lai còn dài, hắn có tin tưởng, hai người nhiều ở chung, tân ngưng khẳng định sẽ thích thượng hắn, nam nhân muốn tức phụ hài tử hố đầu nhiệt, phải chủ động điểm. Hai bên người tách ra, trở về ký túc xá trên đường, Lý Thu cảm giác tân ngưng cảm xúc có gì, sau đó nàng thấy tân ngưng nhìn tần hành bên kia, trong mắt còn có đáng tiếc. Đáng tiếc? Chẳng lẽ tân ngưng cũng coi trọng tần hành? Cái này ý tưởng một toát ra tới. Thực sự làm Lý Thu kinh ngạc đem, nàng do do dự dự, không biết nên như thế nào mở miệng, đứng ở người đứng xem góc độ, nàng phát hiện, tần hành cùng Tân Ngưng còn rất sướng. Cái loại cảm giác này không thể nói tới, chỉ là xem hai người bề ngoài, chính là một loại hưởng thụ, đặc biệt hai người chỗ còn rất có phu thê tương. Lý Thu, ngươi có việc muốn hỏi ta. Tân Ngưng phát hiện Lý Thu liên tiếp xem nàng, luôn là muốn nói lại thôi, liền chủ động hỏi. Lý Thu cụ thanh, hỏi, Tân Ngưng, ngươi cảm thấy, tần đội thế nào? Tân ngưng nghiêng nghiêng đầu, khá tốt. Có thể cùng nàng nói lâu như vậy, còn đáp ứng về sau giúp nàng làm thực nghiệm. Đây là thừa nhận. Lý thu vây vây đầu, tân ngưng nói như vậy hẳn là không có ý gì khác, nếu là thật sự coi trọng, khẳng định sẽ ngượng ngùng đi. Nhưng là tân ngưng. Như thế nào hỏi cái này vấn đề? Tân ngưng xem nàng. Tân ngưng, ngươi có hay không cảm thấy, tân đội đối với ngươi tương đối thân thiện. Lý thu chịu không nổi chính mình thử tới thử đi, trực tiếp tung ra vấn đề. Tân ngưng nghi hoặc. Có sao? Lý Thu. Có a Nói xong, còn thực nghiêm túc gật đầu. Tân Ngưng nhìn nhìn Lý Thu, rũ mắt, không nói chuyện, ở trong đầu nghĩ cùng Tần Hành ở chung. Thật ra mà nói, Tân Ngưng cũng không cảm thấy cùng Tần Hành nói nhiều chính là thân thiện, nhưng là, cẩn thận hồi tưởng, Tân Ngưng lại không xác định. Tân Ngưng, nếu là ngươi coi trọng ai, vậy muốn cố lên, chúng ta đoàn văn công tỉ muội đều rất chủ động. Lý Thu để sát vào Tân Ngưng bên hai, nói nhỏ. Tân Hành ở đoàn văn công thực được hoang nên Tuổi trẻ, năng lực cường, tiền đồ một mảnh quang minh, hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp, này đó toàn bộ tổng hợp lên, khiến cho tần hành thành đoàn văn công rất nhiều cô nương trong lòng hảo trượng phu người được chọn. Nhưng này đó, ai cũng không ở bên ngoài nói qua, những cái đó trộm thích tần hành người có chút âm thầm tỏ vẻ quá hảo cảm, có chút còn lại là cảm thấy vô vọng, chỉ là đặt ở trong lòng mà thôi. Chủ động, thân ngưng lặp lại một lần cái này từ. Lý Thu gật đầu, đúng vậy, đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. chúng ta cô nương chủ động điểm cũng không gì. Đương nhiên, rụt rẹ là muốn, chính là muốn nắm chắc hảo độ, bằng.